Mục Đức Phỉ hai trong mắt màu đỏ tươi, ẩn ẩn mang theo vài phần không đành lòng, giây lát lướt qua, quay đầu đi ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi, hảo hảo dưỡng thân thể. Bang Yên Nhi không đang xem quá hắn liếc mắt một cái, đẩy ra hắn xoay người rời đi. Mục Đức Phỉ theo sau cũng đi rồi. Hoắc Nghiên cùng Vương Thừa hai người mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại, xem ra Ngũ Vương Nưu phản chi tâm lấy quyết, này đồng cung chi vị, sợ là muốn đổi chủ. Vương Thừa gật đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Nghiên lắc đầu, ta không biết, về trước ra đi. Nàng hiện tại phi thường yêu cầu mục nhiễm tràn, chuyện lớn như vậy nàng thật sự không biết nên làm như thế nào mới là vạn toàn chi sách. Trước mắt biên cảnh chiến loạn, nếu là Ngũ Vương cùng thái tử hiện tại đoạt quyền, đại dự cũng thật liền thành loạn trong giặc ngoài, dưới tổ lệnh không có chứng lành, đến lúc đó cảnh Vương phủ thế tất sẽ chịu liên lụy. Thừa tướng là thái tử người, nhưng hắn nữ nhi lại là Ngũ Vương người, ta nếu là thái tử, hiện tại nhất định sẽ không cưới bàng Liên Nhi cùng lắm thì làm nàng gả cho Ngũ Vương, làm cho bọn họ cùng chết." Vương thừa nói. Hoắc Nghiên lắc đầu, "Thái tử không phải người như vậy, hắn là ái bàng Yên Nhi, chẳng sợ hắn biết nữ nhân này đối hắn có nhị tâm, hắn vẫn là ca nguyện. Nếu Ngũ Vương cưới bàng Yên Nhi, thế lực chắc chắn đại trưởng, đến lúc đó hoàng hậu là sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí liền bàng Yên Nhi đều sẽ bị liên lụy, thái tử nhất định không nghĩ nhìn đến như vậy cục diện, cho nên hắn tình nguyện bị lục cũng muốn cưới nữ nhân này." Chương 249 Tình huống vô pháp lịch truyện. Trong kinh ta không có có thể tin những người, nhưng nếu chỉ dựa vào ta chính mình, trước mắt tình huống này ta vô pháp lịch truyện. Vương thừa gật đầu, xác thật như thế, nếu không ta ra giôi thúc ngựa đi thông tri cảnh vương, làm hắn nghi cách. Không cần, ta đã thừa từ cho hắn, đem trong kinh tình huống thuyết minh, chỉ sợ vương gia hiện tại ngoài tầm tay với, vẫn là muốn dựa chính chúng ta. Hoắc Nghiên trong đầu đỗng nhiên thoáng hiện một khuôn mặt, Tập Tiểu Ngưng. Nếu là Tập Tiểu Ngưng gả vào cảnh vương phủ, Ngũ Vương mất đi cái này trợ lực, như vậy hắn nhất định không dám dễ dàng đối Đông cung ra tay. Cứ như vậy có thể ngăn cản Ngũ Vương soán quyền. Thứ hai, Cảnh Vương vốn là cùng Thừa tướng có xích mích, nếu là có thể thượng thư đại nhân che chở, nói vậy Thừa tướng cũng không dám dễ dàng đối Cảnh Vương thế nào. Hoắc Nghiên tuy trong lòng thập phần không muốn tập tiểu ngưng gả vào vương phủ, nhưng trước mắt xem ra, đây là duy nhất một cái vạn toàn chi sách. Cảnh Vương quân quyền hòa thượng thư đại nhân triều đình địa vị, đủ để kiềm chế Ngũ Vương cùng thái tử hai bên. Nàng đáp ứng muốn tại đây trông kinh bảo vệ cho hắn vương phủ, nàng liền nhất định phải làm được. Đông cung ở Bàng Yên Nhi sau khi thỏa hiệp vội vàng định ra hôn kỳ. Hoắc Nghiên nhìn lửa đỏ thiệp mời, không khỏi cười, này đại khái là các đời lịch đại duy nhất một vị thành hôn như thế vội vàng trước quân. 3 ngày lúc sau, thái tử lại hôn nên thú thừa tướng chi nữ. Hoàng thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ, khắp chốn mừng vui. Toàn bộ kinh thành tràn đầy vui sướng không khí, chiêng trống vang trời, tiểu hoa xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Hoắc Nghiên chịu mời thay thế Cảnh Vương tham dự điển lễ, bất đồng mặt khác nữ quyến muốn từ cửa sau như nội phủ, nàng lại trực tiếp đi cửa chính. Gặp phải các lộ quan viên đều nhất nhất chào hỏi, có chút nàng nhận thức, có một ít không quen biết nàng cũng đúng lễ, vạn sự đều tiểu tâm là chủ, những người này nàng không nghi kỵ dao, nhưng cũng không thể đắc tội. Thần đệ bái kiến tẩu tẩu. Hoắc Nghiên gật đầu cười, Ngũ Vương không cần đa lễ. Ngũ Vương nhìn so trước đó vài ngày hao gầy chút, chính là có cái gì phiền lòng sự. Mục Đức Phỉ cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn nhìn kia đỏ thấm lễ đường, nhị tẩu như thế nào không biết, làm sao khổ rễu cả ta. Hoắc Nhiên cười, không ở cùng hắn nhiều lời, loại này nam nhân nhất thật đáng buồn, cũng nhất vô tình. Nàng hôm nay một là tới xem lễ, nhị là muốn nhìn một chút có thể hay không tại đây gặp được tập tiểu ngưng. Thái tử Huệ Bàng Liên Nhi vào cung hành lễ lúc sau ở trở về, Bàng Liên Nhi đó là thái tử phi, trở lại thái tử phủ ở bái thiên địa, buổi tối trong cung mở tiệc, còn muốn qua đi. Này một chuyến xuống dưới, suốt một ngày cũng chưa. Hoắc Nghiên cười trong này, còn hảo nàng không chính thức cùng Mục Nhiễm chăn bãi đường, bằng không này sẽ không chừng mệt thành cái gì mãi mãi hình dáng. Trong cung mở tiệc ta liền không đi, một hồi ngươi giúp ta đưa xong lễ lúc sau chúng ta liền hồi phủ đi. Vương thừa gật đầu, "Đứng vậy." Hoắc Nghiên vốn tưởng rằng không thấy được Tập Tiểu Ngưng, hành lễ nàng cũng không có hứng thú xem, liền một người đi hậu viện tham quan, thái tử phủ nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Sau núi giả bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu. Tập tiểu ngưng thanh âm. Hoác nghiên đi vào vừa thấy, nguyên lai like là ngũ vương uống nhiều quá đem tập tiểu ngưng nhận làm bà nghiên nhi, không thể không nói, này hai nữ tử giáng người thật đúng là không sai biệt lắm, ngày thường ăn mặc cũng một trời một vực. Bất quả ngũ vương là thật sự nhận sai, vẫn là cố ý muốn cùng tập tiểu ngưng thân cận liền cũng chưa biết. Hoác nghiên ho khăn một tiếng, khu, ngũ đệ làm gì vậy? Mục đức phỉ một đốn, rượu tình một nửa, vội vàng vung ra tập tiểu ngưng, nhị, nhị tẩu. Tập Tiểu Ngưng vội vàng quỳ xuống, "Vương phi xin đừng trách, Ngũ Vương điện hạ là uống nhiều quá." "Ngũ đệ nếu uống nhiều quá liền trở về nghỉ ngơi đi, ta đưa Tập tiểu thư trở về." Mục Đức Phỉ bị người đánh vỡ rèm pha, tự nhiên không mặt mũi nào ở lâu, vội vàng hành lễ liền chạy. Hoắc Nghiên nâng dậy Tập Tiểu Ngưng, "Đứng lên đi, ngươi là nữ nhi gia, việc này ta sẽ không lộ ra, về sau hành sự phải cẩn thận chút." Tập Tiểu Ngưng lại không có muốn đứng dậy ý tứ, quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn Hoắc Nghiên, "Vương phi Lần trước ta theo như lời chỉ sự ngươi nhưng cũng có suy xét rõ ràng. Cô nương này thật đúng là không biết xấu hổ nói, bước đông cấp phu quân nạp tiếp. Hoác nghiên bốn định cùng nàng nói nói ý nghĩ của chính mình, có thể thấy được nàng như vậy rồi lại nuốt đi xuống, như thế tâm kế nữ nhân nếu là vào người vương phủ, về sau nàng còn muốn hay không sống. Không chờ nàng mở miệng, tập tiểu ngưng tiếp tục nói, vương phi ngươi cũng thấy rồi, ngũ vương mắt thấy thử tướng mô vọng, liền bắt đầu đánh lên ta phụ thân chủ ý, nếu ngươi ở không còn sớm làm quyết đoán tinh thần nhất định quấy rầy. Đến lúc đó thế tất sẽ lan đến cảnh Vương phủ, Thẩm Vương phi tang tư. Nàng lời này nói nhưng thật ra không sai, ngươi thả trước lên, 3 ngày sau ngươi tới Vương phủ tìm ta. Tập tiểu Ngưng thấy nàng nhả ra trên mặt tức khắc cười khai, hận không thể cho nàng dập đầu tạ ơn, tạ Vương phi. Hoắc Nghiên hồi phủ một đường đều suy nghĩ, nếu là Mục Nhiễm chắn biết nàng tự mình cho hắn nạp cái tiểu thiếp sẽ cái gì biểu tình. Đông cung, Thái tử phủ. Từ hoàng cung trở về cứ thế đêm khuya, Bàng Nghiên Nhi một thân mũ vương khăn quàng vai ngồi ở đầu giường, Mộc Gan Chất cầm sào thật cẩn thận vạch trần kia lửa đỏ khăn oan, động tác mềm nhẹ, biểu tình thành kính. Nhưng nhìn đến lại là một trương treo đầy nước mắt mặt. "Ngươi như thế nào khóc?" Thái tử nhẹ giọng hỏi. Bàng Nghiên Nhi thực nỗ lực muốn cười cười, chính là nước mắt lại càng ngày càng nhiều, "Thực xin lỗi." Thái tử lắc đầu, "Đều đi qua, hôm nay khởi ngươi đó là ta thái tử phi, ta Mộc Gan Chất cuộc đời này liền tính phụ thiên hạ, cũng sẽ không phụ ngươi." Bàng Yên Nhi chấn động, trước mặt người này chính là thái tử, là trữ quân, cao cao tại thượng, này đại dự tương lai hoàng đế. Hắn có biết loại này hứa hẹn ý nghĩa cái gì? Ở trong lòng hắn, nàng chẳng lẽ so thiên hạ còn trọng sao? Yên Nhi, thái tử ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, nắm tay nàng, ánh mắt thâm tình, bổn cung biết ngươi một chốc một lát còn không thể hoàn toàn buông ngũ đệ, nhưng cung thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, có lẽ ngày sau ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật ta cũng có sở so ngũ đệ tốt địa phương. Thái tử Thái tử cười, ánh mắt sáng quắc, gạn từng chữ một, ta so với hắn càng ái ngươi. Bang Nghiên Nhi mẩn ra, tức khắc nước mắt như một chút, ai nói thái tử ngu ngốc vô năng, ai nói thái tử do dự không quyết đoán, kỳ thật có một số việc hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngũ Vương ái nàng, nhưng Ngũ Vương càng ái quyền thế. Thái tử ái nàng, liền thật sự chỉ ái nàng. Nến đỏ màn lụa, bóng người thành đôi, thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng thế, trước kia một ngộng, chuyện xưa như mây khói. Một tháng sau thái tử phủ truyền ra tới hỉ sự, thái tử phi mang thai. Các cung, các gia nữ quyến đều bị mời đến hoàng hậu trong cung ăn mừng. Hoắc Nghiên đương nhiên cũng chịu mời tham gia, hoàng hậu khả năng xem nàng trượng phu không ở bên người, một người ở kinh thành thật sự không dễ dàng, mỗi lần kêu nàng tiến cung đều phá lệ chiếu cố. Nghiên Nghiên, ngươi lại đây ngồi vào buồn cung bên người tới. Là, ta hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu lôi kéo tay nàng nói hảo chút quan tâm nói. Phần lớn là nói cho nàng một người ở trong phủ nhất định phải hảo sinh chăm sóc chính mình. Lại hỏi bên trong phủ gia nô sử, quá chút thời gian buồn cung làm nội vụ phủ tuyển một ít đưa qua đi, người xem chợp mắt liền lưu lại, chướng mắt liền đuổi rồi. Hoắc Nghiên làm lễ nói lời cảm tạ, thần thiếp tạ nương nương ân điển, nhưng thần thiếp đã tuyển hảo một ít nhập phủ hầu hạ nô tài thị nữ, nếu nương nương có tâm, khiến cho nội vụ phủ phái người đi giúp ta dạy dỗ dạy dỗ hảo. Chương 250 trước mặt mọi người bốc hôn. Cũng hảo. Ngươi tự mình tuyển ra tới, bổn cung cũng yên tâm chút. Lý công công tới báo, nương nương, tập Quý phi tới. Hoắc Nghiên nhướng mày, tập Quý phi? Chính là trong truyền thuyết cái kia tập tiểu Ngưng cô mẫu đi. Thẩm Quý phi tiến vào ngồi. Tập Quý phi mang theo tập tiểu Ngưng một đạo tiến vào, tập tiểu Ngưng cố ý chiếu hoàng hậu bên người nhìn thoáng qua, hướng Hoắc Nghiên hơi hơi gật gật đầu. Hoắc Nghiên cũng lễ phép trở về cười. Quý phi đứng dậy sai người đưa lên hậu lễ, thân thiếp chúc mừng hoàng hậu nương nương lại phải làm tổ mẫu. Muội muội mau mau xin đứng lên. Hoàng hậu trong cung mở tiệc, Liễu Trúng Phi tần dùng nữa, trong bữa tiệc không thiếu có một ít phiến toan, hoàng hậu nương nương hảo phúc khí, thái tử cùng Ngũ vương đều có con nối dõi, nhưng không giống chúng ta. Hoàng hậu nghe tiếng nhìn lại, không khỏi cười, thành phi muội muội cũng không cần cứ như vậy cấp, nhà ngươi lão lục cũng tới rồi hôn phối tuổi, ngày hôm trước buồn cung còn cùng bệ hạ thương lượng phải cho hắn tuyển một môn hảo việc hôn nhân đâu. Thành phi nghe vậy cười, ta hoàng hậu nương nương còn nhớ nhà ta lão lục Chúng ta đều là tỉ muội, buồn hẳn là như thế, muội muội không cần đa lễ." Tập Quý phi buông chén đũa, quay đầu nhìn phía Hoàng hậu, "Này Ngũ Vương điện hạ còn chưa cưới chính phi, nương nương nhưng có tính toán." Tập Tiểu Ngưng nghe vậy chấn động, vội vàng mở miệng, "Cô mẫu nói đùa không phải, Ngũ Vương điện hạ tuổi thường nhẹ, Hoàng hậu nương nương đều không nóng nảy, ngài cũng đừng đi theo nhọc lòng." Hoắc Nghiên xem như xem minh bạch, chết không được này Quý phi mang theo Tập Tiểu Ngưng cùng tiến đến, này sợ là đã sớm đoán chắc này một bước. Thân gia vị này thành phi cũng là tập quý phi người. Hoàng gia con cháu đón dâu có cái quy củ, thái tử ngoại trừ, mà khác hoàng tử cưới chính phi cần thiết từ cao đến thấp, huống chi hiện tại liền thái tử đều có chính phi. Nhị hoàng tử Mục Nhiễm chăn cưới chính phi, lão tam, lão tứ đều có chính phi, thành phi dưới gối lục hoàng tử nếu muốn cưới chính phi, ngũ vương trước hết cần cưới chính phi. Hoắc Nghiên cũng là ngẫu nhiên nghe vương thừa nhắc tới, quy củ tuy rằng kỳ ba điểm, nhưng dù sao cũng là thiên tử định ra, không ai dám sửa đổi. Hoàng hậu nhàn nhạt cười mở miệng, lại nói tiếp "Này lão ngũ cũng nên cưới vị chính phi, muội muội nhưng có chọn người thích hợp tiến cử." Tập Quý phi cười, lôi kéo Tập Tiểu Ngưng trên tay tiến đến, "Hoàng hậu nương nương, đây là Ca Ca Ta gia hài tử, cũng tới rồi nên hôn phối tuổi, ngài." Quý phi còn chưa có nói xong, Tập Tiểu Ngưng bỗng nhiên ném ra tay nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cô mẫu trăm triệu không thể, Tiểu Ngưng sớm đã có mệnh định chi nhân. Hoàng hậu nhướng mày, cười hỏi, "Xem ra Tập tiểu thư không muốn cùng con ta cùng nhau." Vậy ngươi nói nói ngươi trong lòng người là ai? Buồn cung cần phải hảo hảo xem xem vị này so với ta Nhi còn ưu tú nam tử là người phương nào. Nếu là tập tiểu ngưng gả cho Ngũ Vương, Ngũ Vương vốn là muốn cùng thái tử tranh đấu gay gắt nhiều năm, hoàng hậu là biết đến. Hiện tại thật vất vả thái tử cưới thừa tướng chi nữ, có thể áp quá Ngũ Vương một đầu. Nếu là Ngũ Vương lúc này cưới thượng thư phủ thiên kim, ở trong triều lại muốn cùng thái tử sánh vai, đây là hoàng hậu thập phần không muốn thấy. Ta sớm đã cùng người tư định trung thần. Ngươi hạ ta mệnh định chi nhân trước mắt thượng chiến trường không ở trong kinh, đại hắn trở về nhất định sẽ cưới ta quá môn." Hoàng hậu ngẩng ra, ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, tiếp tục ăn cơm. Mọi người đều tưởng Hoắc Nghiên nhìn lại, có vài tên truyện tốt phi tần đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ thượng. Hoàng hậu giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh. Tiếp tục hỏi, "Ngươi nói kia mệnh định chi nhân là người phương nào?" Tập tiểu ngưng nhìn về phía Hoắc Nghiên, "Tỷ tỷ, ta có thể nói sao?" Hoắc Nghiên Xem ra nàng là tránh không khỏi đi. Buồn cung làm ngươi nói, ngươi xem cảnh vương phi làm cái gì? Tập tiểu ngưng bị dọa đến nằm ở trên mặt đất không dám lên, nhỏ giọng nói, ta cùng với cảnh vương ra sớm đã. Sớm đã? Hoàng hậu tức giận, một phách cái bàn, uống đến, ngươi cùng cảnh vương như thế nào? Ta hỏi cảnh vương có cút nhục. Nói bậy. Hoàng hậu tức giận càng hơn, cảnh vương đã xuất chinh 1 tháng có thừa, ngươi như thế nào có thể hỏi thượng hắn cút nhục. Tập tiểu ngưng nước mắt bùm bùm đi xuống rớt. Hảo một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, hoàng hậu nương nương còn nhớ rõ tuyển thân việc. Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới phía trước tuyển thân thời điểm, cảnh vương khi đó lại là cùng này tập tiểu ngưng muốn hảo. Nếu đúng như ngươi theo như lời, kia cảnh vương lúc ấy vì sao không cưới ngươi? Hoắc Nghiên trong lòng cười lạnh, vì cái gì hoàng hậu như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, lúc ấy rõ ràng chính là nàng cố ý thử chúng hoàng tử, mục nhiệm chăn nếu lúc ấy cưới tập tiểu ngưng, còn có thể tổn tại sao? Vương gia cùng tỉ, tỉ tỉ tình cảm thâm hậu, Từng nói với ta nhất định phải đi trước tỷ tỷ Quá môn, làm ta chờ, nhưng ai biết, này nhất đẳng liền chờ tới rồi hắn thượng chiến trường. Hoắc Nghiên vô ngữ, cái nồi này như thế nào lại ném đến trên người nàng tới? Buồn cung giựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tập Tiểu Ngưng nhìn về phía Hoắc Nghiên, chuyện này tỷ tỷ cũng là biết đến, đúng không tỷ tỷ? Hoắc Nghiên cười gượng hai tiếng, vô cùng xấu hổ đứng lên, đi qua đi nâng dậy Tập Tiểu Ngưng, ngươi có thai trong người, đứng lên mà nói đi. Hoàng hậu ngẩn ra, nghiên nghiên quả thực biết. Hoắc Nghiên thu thập hoa nhã thượng biểu tình, hồi hoàng hậu nương nương, xác có việc này, ta vốn định vãn chút ở bẩm báo, sợ va chạm thái tử hôn sự, hôm nay cũng là bất đắc dĩ cư trì. Tập quý phi chính xác quá trình đều chứng mắt, vô cùng khiếp sợ, các ngươi. Hoàng hậu cau mày, suy nghĩ một lát, hôm nay việc liên quan đến hoàng gia mặt mũi, đều không được nói bậy, đại bổn cung báo cáo bệ hạ ở làm quyết đoán. Là. Vương phi lưu lại. Hoắc Nghiên hỷ thân hành lễ, thần thiếp tuân chỉ kỳ thật lưu không lưu lại kết quả đều giống nhau, tập tiểu ngưng thế tất sẽ gả vào cảnh vương phủ. Bởi vì so với cảnh vương mà nói, xa ở biên cảnh đánh giặc mục nhiễm chân là tương đối an toàn. Hơn nữa nếu có thể thông qua cảnh vương kiềm chế một chút ngũ vương, hoàng hậu cũng là thập phần thích nghe ngóng. Nay triều đình loạn quyền, hậu cung tranh sủng, tuy đều không phải huyết vũ tinh phòng, khá vậy làm hoắc nghiên hãi hùng cái vía. Giống hoàng hậu cùng chúng các phi tử cả ngày như vậy tồn tại, chẳng lẽ không mệt sao? Mọi người đều đi rồi, Chỉ còn hoàng hậu cùng Hoắc Nghiên. Ngươi lại đây, bổn cung hỏi ngươi, tập tiểu ngưng cùng Cảnh Vương sự là thật vậy chăng? Hoàng hậu hỏi không phải nàng hay không biết, mà là hỏi có phải hay không thật sự, rốt cuộc là hoàng hậu a. Mấy năm nay có thể ngồi ổn này hậu cung chi chủ vị trí, trong lòng nhớ Nhung suy nghĩ, trong đầu cân nhắc lợi hại, không thua trong triều đình nam nhân. Hồi nương nương. Sự tình quan quan hoàng gia mặt mũi, ngươi cần phải nghĩ kỹ nên như thế nào hồi phục bổn cung, bệ hạ đang nghi nhất không thích các hoàng tử mượn sức triều thần, đặc biệt là cảnh vương như vậy vốn là tay cầm quyền cao. Hoắc Nghiên nghe tiếng quy xuống, hoàng hậu nương nương thánh minh, lúc này xác thật không phải thật sự. Ngươi là nói tập tiểu ngưng lửa bổn cung, nhưng nàng theo như lời cũng đều không phải là đều là giả. Chỉ giáo cho. Hoắc Nghiên mặt lộ vẻ vẻ khó xử, rối rắm sau một lúc lâu mới mở miệng, nhà ta vương gia ở kinh khi xác thật có một ít có tâm người mơ ước trong tay hắn binh quyền, cố ý mượn sức, nhưng đều bị cự chi ngoài cửa. Vương gia ngự chiến nửa đời, tranh tranh thiết quốc, một lòng chỉ nghĩ bảo đại dự Giang Sơn củng cố, nhất không thích trong triều đình quấy loạn phong vân người. Chương 251 vui như lên trời. Hoàng hậu nương nương sợ lo lắng việc tuyệt không sẽ phát sinh ở nhà ta vương gia trên người, càng sẽ không phát sinh ở ta một cái phụ nhân trên người, đến nỗi tập tiểu ngưng, vương gia có thích hay không nàng ta không biết, nhưng nàng trước đó vài ngày xác thật cùng ta nói rồi nàng hoài nhà ta vương gia cốt nhục. Hoàng hậu tâm tư thay đổi thật nhanh. Lợi và hại chỉ ở trong đầu quá một lần liền lấy hiểu rõ, nàng nếu hoài cảnh vương hài tử, đoạn không thể ở gả cho lão ngũ, vậy còn ngươi. Hoắc Nghiên mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu, "Ta đều là nữ nhân, ta lại như thế nào không hiểu biết người trong lòng suy nghĩ, ngươi sợ là nhất không nghĩ nàng gả tiến cảnh vương phủ đi." Hoắc Nghiên ngượng ngùng cúi đầu, thân thiếp không thể gạt được hoàng hậu nương nương, nhưng việc này quan thiên gia mặt mũi, ta không dám vọng tự làm chủ, còn thỉnh hoàng hậu nương nương chỉ điểm." Hoàng hậu đứng dậy đi xuống tới Không lương nâng dậy Hoang Nghiên, này đó trẻ tuổi tức phụ, so với tập tiểu Ngưng cùng thái tử phi, bổn cung thích nhất ngươi, như thế nào sẽ không giúp ngươi đâu. Dạ nương nương, hoàng hậu chính là hoàng hậu, thủ đoạn cứng rắn cương quyết. Chuyện này qua không đến 3 ngày, hoàng thượng liền hạ chỉ chuẩn tập tiểu Ngưng gả tiến cảnh vương phủ, truyền nhật tử đã bái chính phi liền tính là kết thúc buổi lễ, mà khác lễ nghi chờ cảnh vương trở về ở bổ thượng là được. Kỳ thật Hoang Nghiên biết, hoàng hậu kỳ thật cũng tại hoài nghi tập tiểu Ngưng có hay không mang thai. Nhưng này đó không phải nàng để ý, nếu không Đường Đường hoàng hậu đại có thể tìm người cho nàng bắt mạch, liền biết thật hiểu. Nhưng hoàng hậu không làm như vậy, bởi vì nàng không nghĩ Ngũ Vương cưới tập tiểu ngưng, cũng không nghĩ Ngũ Vương thế lực lớn mạnh. Nhưng trước mắt Cảnh Vương được một cái tục lệ thư, mắt thấy trong tay quyền quyền lợi càng thêm lớn mạnh, nếu là lại chiến thắng trở về hồi kinh được hoàng thượng phong thưởng, thế lực đã có thể áp quá Ngũ Vương một đầu. Đến lúc đó Cảnh Vương chính là duy nhất một cái có thể cùng thái tử kề vai sát cánh hoàng tử, nếu hắn tham dự đoạt đích Trong chiều lại sẽ là như thế nào một fan cảnh tượng. Hoắc Nghiên đứng ở cửa, nhìn trong viện bay xuống mấy thiên bông tuyết, không biết ta làm như vậy là giúp ngươi vẫn là hại ngươi. Vương phi, cảnh Vương gửi thư. Vương thừa cầm thư tiến chạy vào, mỗi lần Vương gia gửi thư hắn đều là chạy nhanh nhất bẩm báo, bởi vì hắn biết, Hoắc Nghiên lẻ loi một mình ở kinh thành trông, cái này to như vậy vương phủ, mục nhiệm chân tin đại biểu cho hắn bình an. Hắn bình an chính là Hoắc Nghiên nhất hữu lực tinh thần cây trụ. Hoắc Nghiên cười cười Còn nhớ rõ lần đó hắn gửi thư cùng ta nói trong kinh việc, làm ta không cần nhúng tay, hết thảy chờ hắn trở về, chỉ chớp mắt đều qua đi lâu như vậy. Vương thừa cười, ngươi không nhìn xem tin thượng nói gì đó. Hoắc Nghiên lắc đầu, đem tin bỏ vào trong tay áo, buổi tối lại xem. Ta làm ngươi làm sự thế nào? Vương thừa gật đầu, đều làm phải đáng, ngươi mau chân đến xem sao. Hoắc Nghiên gật gật đầu, hảo. Ai ngờ mới vừa đi vài bước đống nhiên dạ dậy một trận quay cuồng, đỡ ven tường phun ra nửa ngày. Ngươi làm sao vậy? Hoắc Nghiên xua xua tay, không biết, mấy ngày nay tổng phù, khả năng ăn hỏng rồi đi. Vương Thừa vội vàng vào nhà cầm ly trà ra tới đưa cho nàng, mau súc súc miệng, ngươi một cái lang trung như thế nào không biết cho chính mình điều dưỡng điều dưỡng, ta xem a, cũng liền cảnh Vương có thể quản được ngươi. Hoắc Nghiên cười, hảo, ta không có việc gì, đi thôi, nay cái xem xong rồi những cái đó nữ hài trực tiếp hồi một chuyến y hiệu quán. Là, cửa chính khẩu. Vừa lúc gặp phải Tập Tiểu Ngưng cùng tỷ nữ hồi phủ. Tập Tiểu Ngưng trên người khoác màu trắng kiểu bì áo choàng, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, làm nhưng thật ra thật giống như vậy hồi sự. Tỷ tỷ muốn đi ra ngoài. "Ân, ngươi như thế nào không nhiều lắm ở nhà mẹ đẻ trụ mấy ngày, cha mẹ ngươi tuổi lớn, nhiều bồi bồi bọn họ." Tập Tiểu Ngưng cười hành lễ, "Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, ta này không phải sợ bọn họ nhìn ra tới ta này bụng sao?" Hoắc Nghiên chiều nàng bụng thượng nhìn thoáng qua, duỗi tay sờ sờ, "Cái này lớn nhỏ chính thích hợp." Thai phụ đều là ở cái thứ tư nguyệt lúc sau hải tử mới lớn lên mau, tháng sau ngươi làm đại điểm đi. "Hảo, đa tạ tỷ tỷ." Hoắc Nghiên cười cười, lướt qua nàng bước ra phủ môn, trong lòng nhưng vẫn nghĩ một sự kiện mang thai. Bụng. Mộc Nhiễm chăn đi rồi đã hơn 2 tháng, hắn trước khi đi một đêm kia bọn họ nhưng không nhẹ lăn lộn, lại đều như vậy tuổi trẻ, thân thể cũng không tồi, ở hơn nữa nàng mấy ngày nay phản ứng. "Vương phi, ngươi làm sao vậy?" Mặt như thế nào như vậy hồng? Hoắc Nghiên lắc đầu, Đương nhiên bật cười, không có việc gì, đi thôi. Bắt đầu mùa đông, kinh thành trên đường bày quán người bán rong đều thiếu rất nhiều, nguyên bản náo nhiệt địa phương, hiện tại từng nhà đều giấu môn, quăng cửa sổ ở trong phòng phát lên chậu than. Trên đường cái nhưng thật ra quặng cú é không ít, chỉ có một chỗ như cũ náo nhiệt như lúc ban đầu, Thanh lâu. Kinh thành có cái chữ danh khu đèn đỏ bên trong có mười mấy ra thanh lâu, hoắc nghiền xe ngựa ngừng ở trong đó lớn nhất, cũng là nhất náo nhiệt một nhà cửa sau. Lão bà nương phe phẩy cây quạt ra tới nên đón, cùng lão tổ tông giống nhau đem Hoắc Nghiên nghênh vào cửa, bởi vì đây là cái thứ nhất nữ nhân nguyện ý cấp thành lâu cô nương chủ thân, hơn nữa một lần vẫn là chuột mấy chục cái. Một Dương một Dương hoàng kim nâng tiến vào, hoàng đến nàng đôi mắt đều không mở ra được, lúc này mới đáp ứng phóng những cái đó cô nương đi. Vương phi nay cái đây là lại coi trọng cái nào cô nương? Không cần, vẫn gì ngươi giúp ta đem những cái đó cô nương thều xuất hiện đi. Hoắc Nghiên ngồi ở chủ vị thượng, Xem kỹ nhìn trước mặt cung cung kính kính đứng mấy chục danh nữ tử, vừa lòng gật gật đầu, "Ân, thứ hảo." Tuy rằng vẫn là có một cổ tử phong trấn khí, nhưng trên mặt phấn mặt cùng gay môi huân hương đã không có. Vương thượng ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau lại tổng lại đây cũng thành thói quen. "Con không thấy quá vương phi, là nàng giúp các ngươi tổ thân." Chúng nữ tử quỳ xuống triều Hoắc Nghiên dập đầu, "Cảm tạ vương phi." Hoắc Nghiên nhất không thích như vậy trường hợp, đứng lên đi, "Không cần đa lễ, ta giúp các ngươi tổ thân cũng là có điều kiện." Dựa theo các ngươi mỗi người không giống nhau giá, các ngươi muốn vào cảnh vương phủ hầu hạ, một tỏi bạc là một năm, các ngươi chứng minh báo một chút. Hoắc Nghiên ý bảo vương thừa, ngươi ký lục một chút. Các nữ hải một đám tiến lên, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 9 năm. Vẫn luôn báo danh cuối cùng một cái, Hoắc Nghiên gật gật đầu, hảo, tới rồi thời gian các ngươi nếu muốn chạy, ta nhất định sẽ trả lại các ngươi tự do, còn sẽ cho các ngươi một số tiền, nhưng là trong lúc này các ngươi cái gì đều phải nghe ta. Nhớ kỹ sao? Chúng nữ hài làm lễ, "Là, Vương phi." Hoắc Nghiên thận trọng nói, "Ở cái này trong lúc, các ngươi chỉ có thể nghe ta." "Là." Nang Chu bị mấy tháng, cố ý tìm người tại đây Thanh Lâu hậu viện ẩn nấp cho huấn luyện này đó nữ tử, âm luật, cơ nghệ, trà đạo từ từ một loạt, đương nhiên còn có quan trọng nhất, các nàng muốn giống một cái chân chân chính chính tỷ nữ. Nay đó nữ tử khác đều không khó, duy độc này muốn nếm rất một thân phong trần khí quá khó. Đối với các nàng tới nói cũng coi như là bái rất một tầng ra. Giờ đi thanh lâu thời điểm Hoắc Nghiên dặn dò vương thừa, nơi này sở hữu biết chuyện này đều cho bọn hắn phong khẩu phí, còn có kia lão bản nương, đưa tiền lúc sau còn muốn tìm người nhìn bọn họ, xác định an toàn mới có thể bỏ chạy. Chương 252 không dám trì hoãn. Đúng vậy. Vương thừa lĩnh mệnh đi làm việc, Hoắc Nghiên một người ngồi xe ngựa tới Thiên Nghiên Y Quán, đứng ở trước cửa ngước mắt nhìn mặt trên kia khối bảng hiệu, ngơ ngẩn nhìn, có 15 phút Vương Trạch Duệ vừa vặn đến khám bệnh tại nhà trở về, Nghiên Nghiên, như thế nào không đi vào ngồi? Hoắc Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đã lâu không đã trở lại, tưởng hảo hảo xem xem. Đúng vậy, nay nhoáng lên đều đã hơn 2 tháng, từ cảnh Vương xuất trình, ngươi liền ở không hồi quá y y quán, rất nhiều người bệnh đều nhắc mãi ngươi đâu. Hoắc Nghiên cười cười, hết thảy đều hảo sao? Hảo đâu, ngươi yên tâm, ngươi đi nói đi, bên ngoài là ảnh. Vương Trạch Duệ buông hồng thuốc, Xoay người lại thấy Hoắc Nghiên ngồi ở hỏi khám bàn đối diện, không khỏi nhướng mày, ngươi làm sao vậy? Hoắc Nghiên trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, vươn tay, "Thịnh Vương đại phu giúp ta khám bắt mạch, nhìn xem ta làm sao vậy." Vương Trạch Duệ cho rằng nàng bị bệnh, không dám trì hoãn, ngồi xuống đáp thượng cổ tay của nàng, đầu tiên là nhíu hạ không, ngược lại vui vẻ, tiếp theo lại là một trận lo lắng thần sắc. Hoắc Nghiên trừng mắt chờ hắn đáp án, kỳ thật nàng trong lòng cả kinh biết sao lại thế này, nhưng liền muốn nghe người khác nói ra. Nhưng vương chạch dệ cái gì cũng chưa nói, đứng dậy trực tiếp quý xuống. Hoác nghiên hoảng sợ, vương đại ca ngươi đây là làm cái gì? Vương ra xuất trinh bên ngoài, ngươi một người khó tránh khỏi có đôi khi cô trầm nan miên. Ta lý giải, nhưng ngươi không thể như vậy quá mức, chính ngươi thời điểm ngươi không làm thất vọng cảnh vương ra sao? Hoác nghiên, sao liền thực xin lỗi đâu? Nếu là đây là chuyện đi ra ngoài, ngươi làm cảnh vương thể diện hướng nào phóng? Hoác nghiên càng không rõ, ta sẽ không đến cái gì bệnh nan y về đi. Này chẳng lẽ không cần bệnh nan ý gì hay nghiêm trọng sao? Vương ra không ở trong kinh, ngươi lại có thai, ngươi này nhưng. Thôi, việc đã đến nước này, ta thế ngươi khai một bộ dược đánh đứa nhỏ này đi. Hoác nghiên khiếp sợ thêm kinh ngạc, ta hiện tại muốn đánh ngươi. Vương chạch dệ đứng dậy chừng mắt nàng, nhìn biểu tình hận không thể một cái tắt trụp chết nàng, ngươi như thế nào còn như thế không biết hối cãi. Hoác nghiên lúc này mới nghe minh bạch, gia hỏa này đây là cho rằng nàng gạt vương ra ở bên ngoài làm loạt tới, còn đã hoài thai khó trách cái này biểu tình. Hắn càng là như vậy Khẩn Trương, Hoắc Nghiên liền càng muốn đấu hắn. "Vương đại ca, ngươi nói ta nếu là sinh hạ đứa nhỏ này, vương gia có thể hay không giết ta?" Vương Trạch Duệ thật mạnh gật đầu, dựa theo cảnh vương cái kia tính tình, hắn không cho ngươi ngu mã phanh thây liền không tội, ngươi nghe ta, ta sẽ không hại ngươi." Hoắc Nghiên che miệng cười, vậy làm hắn trở về giết ta hảo. Tốt nhất hợp với hắn khuê nữ nhi tử cùng nhau giết. "Ngươi? Từ từ, ngươi nói cái gì?" Đứa nhỏ này là của ai? Hoắc Nghiên cười cười, ngươi nói là của ai? Ta ở Cảnh Vương phủ trộn năm nhân. Nói bậy. Ai nha, nay Cảnh Vương đi rồi 2 tháng, các ngươi chẳng lẽ ở hắn suất chính trước? Vương Trạch Duệ bỗng nhiên nhớ tới Cảnh Vương xuất chinh trước một đêm Hoắc Nghiên tới tìm hắn muốn một ít nam tử dụng sẽ thuốc dục, tình dược. Lúc sau liền cả đêm không trở về. Thì ra là thế, ngươi thế nhưng như vậy lớn mật, Cảnh Vương biết không? Hắn giống như không biết đi. Cảnh Vương sao có thể không biết? Hắn hàng năm rong ruổi xa trường, mùa đông khắc nghiệt, lại là ở biên tái nơi khổ hàn, chỉ có thể cùng các tướng sĩ uống rượu sưởi ấm. Người có thể nói hắn kiếm pháp không tốt, nhưng là không thể nói hắn tiểu lượng không tốt, như thế nào sẽ uống mấy bình rượu liền say cái gì cũng không biết. Vương Trạch Duệ đã biết sự tình ngon thuần, vội vàng lôi kéo Hoắc Nghiên ngồi xuống, Mao Hảo hảo ngồi, tiến vào, nhưng có khác không khỏe. Ta không có việc gì, chính là tổng phun. Phun là bình thường, cái này thật muốn hảo hảo chúc mừng Cảnh Vương. Hoắc Nghiên cười cười, Ta còn không biết như thế nào nói với hắn đâu. Vương đại ca, việc này ngươi trước thay ta bảo mật, ai đều không cho nói. Đây là tự nhiên. Hoắc Nghiên hồi phủ trên đường trên mặt tươi cười liền không đặng quá, nghĩ hẳn là dùng cái dạng gì nói cho hắn. Cảnh Vương phủ. Vương thừa lấy mang theo những cái đó thanh lâu nữ tử đã trở lại, cho bọn hắn an bài ở bên trong phủ chức vụ, để lại hai gã thông minh, lớn lên không tồi hầu hạ Hoắc Nghiên, lại cấp tập tiểu Ngưng phân phối hai vị Nhưng là Tập Tiểu Ngưng bên người có của hồi môn nha hoàn, vốn tưởng rằng nàng sẽ không muốn này hai người, sợ nàng cho rằng đây là Vương phi an bài tới nhìn nàng. Cực kỳ chính là nàng vui vẻ tiếp nhận rồi, còn chuẩn bị lễ vật lại đây tại Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên không biết là chính mình mang thai tâm tình không hảo vẫn là làm sao vậy, nhìn Tập Tiểu Ngưng cái cái dạ bụng nàng hôm nay liền đặc biệt tới khí. Tập Tiểu Ngưng nhất hiểu được xem mặt đoán ý, thấy Hoắc Nghiên không vui, chưa nói vài câu liền rời đi. Vương phi, Vương thần y y nói như thế nào? Xem ngươi tâm tình không phải thật ảo, có phải hay không rất nghiêm trọng a?" Vương thừa hỏi. Hoắc Nghiên lắc đầu, nói nghiêm trọng cũng không tính nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng, này cũng lại là một chuyện lớn. Vương thừa như lọt vào trong sương mù, hắn càng ngày càng không hiểu cái này Vương phi. "Ta mang thai." Vương thừa dọa thiếu chút nữa quỳ xuống, Vương phi này cũng không phải là nói giỡn, toàn bộ Vương phủ theo ta một cái thường xuyên xuất nhập nam nhân, này nếu là cảnh Vương đã biết, còn không giết ta a?" Hoắc Nghiên đỡ trán. Như thế nào đều cho rằng nàng tìm dã nam nhân đâu? Mục Nhiễm chăn liền như vậy không được sao? Không thể hiểu được bị tái rồi hai lần. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó hắn nếu là muốn giết ngươi, ta đã cứu ngươi. Vương thừa cái này thật đúng là buồn một tiếng liền quỳ xuống, "Công chúa, ta đối ngài tuyệt không có ý tưởng không han phận, ngươi nhưng đừng hại ta a." Hoắc Nghiên cười khúc khích, "Được rồi ngươi, nếu là người khác hại tử ta dám như vậy chăng trợn táo bạo cùng ngươi nói sao?" Vương thừa đại náo bay nhanh xoay vài vòng, Mối rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào? Cái này nhưng náo nhiệt, Tập tiểu Ngưng Trân trước mang thai, ngươi này lại có hỷ, vương gia không ở nhà, đảo cũng không chậm trễ chuyện gì. Hoắc Nghiên giờ khóc giờ cười, đúng rồi, ngươi tìm cái thời gian cùng Tập tiểu Ngưng nói, làm nàng tìm một cơ hội té ngã một chút, bằng không tháng lớn không hảo lựa gạn. Đúng vậy. Tiến vào Ngũ Vương nhưng có tin tức. Vương thượng lắc đầu, hắn liên tiếp mất thừa tướng Hòa Thượng thư đại nhân, khả năng thật chịu đả kích. Nghe nói cả ngày ở trong phủ Ca Vũ Thăng Bình không vụ triều chính, bất quá thái tử bên kia nhưng thật ra hô mưa gọi gió. Thái tử đương nhiên hô mưa gọi gió, triều chính thượng có thừa tướng, trong nhà có Âu Yếm nữ nhân làm bạn, hậu cung còn có hoàng hậu ở nâng đỡ, trời cao đem sở hữu tốt đều cho hắn, liền xem chính hắn có thể hay không nắm chắc. Vương thừa nhíu mày, lời này có ý tứ gì? Hoắc Nghiên lắc đầu, hiện tại nói hết thảy đều hay còn sớm. Ngày mai ngươi giúp ta thỉnh thượng thư đại nhân, Ngũ Vương. Còn có thái tử gia nhập phủ một tự, liền nói ta trong phủ tân được mấy cái giỏi ca múa mỹ nữ, mời bọn họ cùng thưởng thức. Hoắc Nghiên nói xong nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ở đình nội thiết 10 cái trở lên chỗ ngồi. Liên đình ba người, dùng đến nhiều như vậy sao? Hoắc Nghiên cười, thái tử đúng là tân hôn, tình chàng ý thiếp thời điểm, mời lại là ta cái này cảnh vương phi, hắn tự nhiên sẽ mang thái tử phi cùng tiến đến. Thượng thư đại nhân là thông gia, phòng trừng cũng sẽ mang theo ra quyến cùng tiến đến, đến nội ngũ vương. Ta đoán hắn cũng sẽ không một người tới. Vương thừa dùng sức gật gật đầu, "Vương phi như thế thông tuệ, cảnh vương đợi trước đây là tu cái gì phức phận." Chương 253 Vương phủ mở tiệc. Huấn luyện lâu như vậy kịch ca múa cũng không thể chỉ đường nha hoàn sai xử, cũng nên tới rồi các nàng lên sân khấu lúc. Buổi tối, Hoắc Nghiên tìm tới Tập Tiểu Ngưng. "Muội muội nhập phủ có một đoạn nhật tử, đối vương phủ quen thuộc còn hảo." Tập Tiểu Ngưng ngửi thân hành lễ, "Tạ tỷ tỷ quan tâm, ta hết thảy đều hảo." Hoắc Nghiên gật đầu. Ngày mai ta mời thái tử cùng Ngũ vương tới làm khách, nghĩ ngươi niệm cập trong nhà cha mẹ, lại bất hạnh mang thai không thể thường xuyên trở về Vân An, liền thuận đường cũng thỉnh ngươi phụ thân. Tập Tiểu Ngưng kích động, thật vậy chăng? Cảm ơn tỷ tỷ. Người ta tỷ muội, không cần khách khí, nếu ngươi đã quen thuộc vương phủ, ngày mai ngươi liền giúp ta bố trí một chút, chúng ta xem ca vũ, thưởng hoa mai. Tập Tiểu Ngưng hành lễ, "Là, tỷ tỷ phân phó, muội muội nhất định tận tâm tận lực." Này đó Lê Nghi phiền phức tập tiểu Ngưng xo so nàng cần phải rõ ràng nhiều, chuyện này làm nàng đi làm nhất thích hợp bất quá. Tập tiểu Ngưng đi rồi Hoắc Nghiên mới lấy ra lá thư kia, phong thư thượng vĩnh viễn là Ngô Thế thân khải mấy cái chữ to, ngươi chính là ta này mấy tháng sở hữu tinh thần lương thực. Cung Thế từ biệt 2 tháng có thừa, nhớ tới trong kinh hẳn là mùa đông, chỉ nguyện tưởng niệm chi tình cũng có thể theo đông tuyết rơi xuống kinh thành. Bốn Vương biết ngươi ở kinh thành không người nhưng dựa vào, còn muốn chuẩn bị vương phủ rất nhiều việc vặt, trong lòng nhiều có không đành lòng. Ngụy Hà vi phu ngoài tầm tay với, không thể cùng chi chia sẻ một vài vạn phần ấy nấy, chỉ đợi chiến sự bình ổn, buồn vương chiến thắng trở về ngày, gấp bội dâng trả. Hắn tâm càng ngày càng đoản, giống như mỗi lần đều thực vội vàng viết xuống, nói cũng đều là một y chuyện cũ mềm, về chiến sự lại chỉ tự không đề cập tới. Ngay từ đầu Hoắc Nghiên biết đương hắn vui đùa, luôn là nói muốn nàng, nhưng tiến vào mấy phong thư nàng càng thêm cảm thấy không thích hợp, trong kinh này 2 tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Như thế nào hắn, cái gì đều không nói. Nghĩ tới nghĩ lui, càng thêm cuộc sống hàng ngày khó an, Hoắc Nghiên đi bàn trang điểm lấy ra hắn phía trước những cái đó thư tín, mấy fan nối lũ lại gọi tới vương thừa. "Ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, này đó tin là một người viết sao?" Vương thừa ngồi xuống, mới vừa xem đệ nhất phong đã bị mục nhiễm chân hành văn chấn kinh rồi, hắn trông lén lút như vậy không đứng đắn sao? Hoắc Nghiên mặt đỏ lên, "Là ngươi xem liền xem, đừng nhiều như vậy vô nghĩa." Là Vương thừa thật là có chút ngượng ngùng xem hắn những cái đó dùng từ, so thanh lâu cô nương truyền sướng những cái đó hảo không đến nào đi. Xắc thật là một người viết, làm sao vậy? Hoắc Nghiên trước sau cau mày, ta cảm thấy không đúng lắm, tiến vào trong kinh phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn không nên, cái gì đều không nói a, này quá không giống hắn. Vương thừa nhướng mày nhìn về phía nàng, hắn có thể là tin tưởng ngươi có thể làm đến hảo. Hoắc Nghiên lắc đầu, mục nhiễm chân cái gì tính tình ta quá hiểu biết. Hắn nếu là biết ta cho hắn cưới cái thượng thư phủ thiên kim vào cửa, khẳng định mắng ta máu cho phun đầu, không có khả năng cái gì đều không nói. Kêu ý theo ngươi ý tứ, này đó tin là giả tạo. Vương thừa nói xong lại cầm lấy tới nhìn nhìn, không có khả năng, này khẳng định là một người viết, hơn nữa này đầu bút lông cứng cắp hữu lực, chỉ có hàng năm luyện võ người viết để lên ra. Hoác nghiền cầm tin nhìn một lần lại một lần, vẫn là không yên tâm, ngày mai truyền tin lại đến, ngươi đi theo hắn, xem hắn chiều cái gì phương hướng đi. Tới nơi nào dừng lại, đều nói cho ta. "La, Vương phi, ân, không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi." Hoắc Nghiên bởi vì suy nghĩ quá độ, đêm đó liền làm cái ác mộng, mơ thấy Mục Nhiễm chăn một thân huyết đứng ở nàng trước mặt, chính là nàng như thế nào cũng với không tới, sợ không được. Tỉnh lại khi cả kinh một thân mồ hôi lạnh, người tới. Mới tới tỷ nữ phỉ nhi cung kính mà đứng ở trước giường, "Vương phi, chính là muốn hầu hạ ngươi trang điểm." "Không, giúp ta thu thập một chút, ta muốn vào cung thấy hoàng thượng." Hoàng thượng, chính là ngày hôm nay mời thái tử bọn họ tới làm khách ta. Hoác nhiên một phách đầu, ngươi xem ta này cấp tính, thật là mang thai ngốc ba năm. Thôi, kia ngày mai lại đi đi, ngươi giúp ta trang điểm đi, thái tử bọn họ qua buổi trưa không sai biệt lắm liền đến. Toàn bộ buổi sáng, hoác nhiên tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, liên quan mang thai, thật phần khó chịu. Ở trên giường nằm mãi cho đến có người thông báo thái tử tới rồi nàng mới lên. Thái tử cùng ngũ vương không sai biệt lắm cùng tới rồi cửa. Hoắc Nghiên nên đi ra ngoài, liền thấy Ngũ Vương vẫn luôn trộm nhìn kia Thái tử phi, giống như thực chờ mong đối phương cho hắn một cái đáp lại. Bang Nghiên Nhi hiện tại là Thái tử phi, lại mang thai, béo chút, trên mặt càng hiện tự dung, thật ra vừa thấy, đạo thực sự có như vậy vài phần mâu nghi thiên hạ tư thái. Thân thiếp bái kiến Thái tử, Thái tử phi, gặp qua Ngũ Vương điện hạ. Đệ muội mau mau xin đứng lên. Muốn nói này nhị ca tuy là cái chinh chiến xa trường hắn tử, Nhưng hắn này phủ đệ cảnh sắc tại đây kinh thành bên trong thật là số 1 số 2, Xuân Đào, hạ hạ, Thu Cúc, Đông Mai là giống nhau không ít. Hoắc Miên cười, nhà của chúng ta có thể là phong thủy bảo địa. Ngũ Vương cười to, nhị tẩu cũng thật sẽ nói giỡn. Thái tử cũng là cười, chúng ta đi vào nói, nghe đệ muội nói ngươi này trong phủ mới vừa được vài tên lợi hại vũ cơ, chúng ta này ngũ đệ chính là phương diện này người tạo nghệ, làm hắn trước quá xem qua. Bang Yên Nhi một đường đi theo thái tử bên người. Liên một ánh mắt cũng chưa cấp Ngũ Vương, nhưng thật ra Triều Hoắc Nghiên cười cười. Hoắc Nghiên thầm nghĩ, nàng nhưng thật ra hiểu được xem xét thời thế, phía trước còn muốn giết nàng, hiện tại lại tưởng lấy lòng. Nang thế cảnh Vương cưới tập Tiểu Ngưng, nay nhất cử động sợ là cũng đang cùng Bàng Liên Nhi ý. Ngũ Vương thật thế, nàng trước mắt chỉ cần ngồi ổn đông cung chi vị, về sau nàng liền chính là này đại dự hoàng hậu. Khó trách cổ nhân nói độc nhất bất quá phụ nhân tâm, này Bàng Liên Nhi xem ra là thật sự tính toán cùng Ngũ Vương đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nàng trong bụng hài tử. Thái tử sợ là còn không biết đứa nhỏ này là người khác, đỡ bảng yên nhi thật cẩn thận, sợ nàng nơi nào không thoải mái. Lão thần bái kiến thái tử gia, thái tử phi, Ngũ Vương điện hạ. Thượng thư đại nhân xoay người triều Hoắc Nghiên chắp tay làm lễ, gặp qua vương phi. Thượng thư đại nhân xin đứng lên. Hoắc Nghiên ngồi ở thượng vị, tập tiểu ngưng ngồi ở nàng bên cạnh, lượt tiếp theo điểm vị trí. Phía dưới thái tử mang theo thái tử phi, Ngũ Vương mang theo trung thư tỉnh hai vị đại nhân. Nhất nhất chờ hỏi qua lúc sau liền nhập tòa. Tộc lệ thư cũng mang theo hai gã đại thần, phân biệt là binh bộ cùng hộ bộ. Đa Tạ Vương Phi hôm nay mở tiệc khoản đãi, ta chờ liền không khách khí. Hoắc Miên cười, vào đông rét lạnh, vốn định ước thượng đại ca, ngũ đệ tới ôn chuyện, còn có ta này thông gia, cùng uống một chén rượu, thật sự không biết các vị đại nhân tiến đến, chiêu đại không chu toàn. Vương Phi nơi nào lời nói, ngài không cần chê chúng ta không thỉnh tự đến liền hảo. Ta đương nhiên không thèm để ý, người tới tức là khách. Thái tử gia nói như thế nào? Thái tử cười, hôm nay chẳng phân biệt thần tử cùng hoàng tử, đã có cơ hội gặp nhau với Cảnh Vương phủ, chúng ta chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt. Hảo. Mọi người nâng chén, nay đệ nhất ly kính Cảnh Vương phi khoản đãi. Liên tiếp uống lên mấy chén, Hoắc Nghiên trước tiên đem rượu đổi thành thủy, tự nhiên không có việc gì, nhưng là Ngũ Vương giống như có chút say, thẳng xảo muốn xem Tiêu Vũ. Bang Yên Nhi này sẽ có chút ngồi không yên, chư Ngũ Vương nhìn vài mắt. Thái tử vội cho hắn hòa giải. Ta này ngũ đệ cuộc đời liền điểm này yêu thích, thỉnh vương phi làm một chúng vũ cơ mau chút lên sân khấu đi. Trưng 254 đối này đó không có gì hứng thú. Hoác nghiên cười, nhìn nhìn hôm nay sắc, cũng không sai biệt lắm ám xuống dưới, quay đầu ý bảo tập tiểu ngưng, làm các nàng đi lên đi. Là, tỉ tỉ, nhà ta vương gia không ở trong kinh, các vị ngày thường nếu rảnh rỗi, cần phải tới ta này vương phủ ngồi ngồi xuống, chớ có làm người khác cho rằng, vương gia không ở này vương phủ liền quặng cu ẽ xuống dưới. Thượng thư đại nhân cười cười, đây là tự nhiên, ta cùng với vương phủ vốn chính là thông gia, chỉ cần vương phi không chê lão thần. Ngũ vương tự rót tự uống lại uống lên không ít, cũng không cùng bọn họ nói chuyện với nhau, không biết là có thể thị hiềm, vẫn là thật bở vì thấy Bàng Yên Nhi thương tình lên. Thái tử ánh mắt trước sau ở Bàng Yên Nhi trên mặt, mắt thấy Bàng Yên Nhi càng ngày càng thất thần, liền nhẹ giọng mở miệng, có phải hay không mệt mỏi? Bàng Yên Nhi cười, thân thiếp không có việc gì, tại thái tử quan tâm. Hoắc Nghiên thấy thế vội vàng đứng dậy đi tới, một hồi Vũ Cơ liền đến, "Ta cùng với Thái tử phi đều là nữ nhân, đối này đó không có gì hứng thú, nếu không ta mang nàng đi xuống nghỉ ngơi một lát tốt không?" Thái tử nhìn về phía Bàng Yên Nhi, "Yên Nhi cảm thấy thế nào?" Bàng Yên Nhi cười gật đầu, "Vậy đa tạ vương phi." "Hảo, dư lại chính là ta công đạo tiểu ngưng tiếp đón liền hảo." Thái tử phi mời theo ta tới. Tiên viện không bao lâu liền nhớ tới vũ nhạc tiếng động, Hoắc Nghiên mang theo Bàng Yên Nhi đi tới nội viện. Liên tại đây ngồi một chút đi. Thái tử phi thân kiêu thị quý, như thế nào có thể ngồi ở bên ngoài đâu. Bang Yên Nhi trên mặt sớm đã không có vừa rồi ở trong bữa tiệc ý cười, giờ phút này sắc mặt lạnh băng, nơi này hoa mai vừa muốn nở rộ, ẩn ẩn một cổ hoa mai hư khí, làm người vui vẻ thoải mái. Hoắc Nghiên gật đầu, ta sai người sưởi ấm tay than lò tới, hở ra một bình trà nóng, Thái tử phi thả trước nghỉ ngơi một lát. Không cần. Bang Yên Nhi lạnh lùng mở miệng, ta không thích người, cũng không thích cảnh vương. Nhưng là hôm nay việc đa tạ ngươi. Hôm nay chuyện gì? Thái tử phi chỉ chính là ta mang ngươi tới nghỉ ngơi. Ngươi ta chi gian liền không cần chàng, hôm nay ngươi buông tha ta, ngày nào đó nếu khởi tranh chấp, ta chắc chắn làm phụ thân buông tha cảnh vương một con ngựa. Hoắc Nghiên ở nàng đối diện ngồi xuống, nhướng mày cười, ta đây đã có thể muốn đa tạ thái tử phi. Nữ nhân này là tự đại quá đầu đi. Ngày nào đó nếu muốn khởi tranh chấp, lấy thái tử hiện tại thế lực, sợ là yêu cầu cảnh vương buông tha hắn đi. Chỉ là bọn hắn gia vương gia vô tâm ngôi vị hoàng đế, nếu không phải thái tử cùng Ngũ vương đấu đến tàn nhẫn, hắn đều sẽ không tham dự triều chính, tha rằng cả đời ở quân doanh. Thái tử phi này bụng lớn lên cũng không nhỏ a, thật không giống hai tháng hài tử. Bang Yên Nhi chấn động, ngươi có ý tứ gì? Hoắc Nghiên cười cười, ta là y y hạ nữ xuất thân, quan sát cẩn thận chút, nếu có mạo phạm, thỉnh thứ lỗi. Ta sớm biết rằng ngươi là y y hạ nữ xuất thân, nếu không thỉnh vương phi vì ta khám cái mạch như thế nào? Thái tử phi thân mình tiểu quý, thần thiếp không dám vọng đoán, nếu ngài có cái gì không khỏe, vẫn là sớm chút thỉnh trong cung thái y yệ. Nàng vừa rồi cũng không có tưởng kích thích nàng, chỉ là tưởng nhắc nhở một câu, không đến 2 tháng hài tử sẽ không lớn như vậy, muốn cho nàng ăn ý điểm, để tránh bị người nhìn ra manh mối. Nhưng này Bàng Yên Nhi thật sự có chút quá kích, hôm nay ngồi ở này nếu không phải Hoắc Nghiên, nàng đã sớm lòi. Bất quá nói đến nàng cũng là cái số khổ nữ tử, cái thứ nhất thiệt tình yêu nam nhân là cái một lòng chỉ có quyền lực, này thái tử đâu, lại quá mức do dự không quyết đoán, chúng bao chút, thế cho nên nàng hiện tại chỉ sợ cũng là tiến thoái lưỡng nan. Hoắc Nghiên, nếu một ngày kia Cảnh Vương tham dự đoạt đích, ngươi sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ không. Vì sao? Hoắc Nghiên gần từng chữ một nói, bởi vì ta hiểu biết hắn. Bang Yên Nhi trong mắt hiện lên một tia thương cảm, khóe môi treo lên một mặt cười khổ, ta lúc trước làm sao không phải nghĩ như vậy đâu. Thái tử phi nói cái gì? Bàng Yên Nhi lắc đầu, không có việc gì. Nói xong thế nhưng hướng Hoắc Miên cười cười, "Từ trước ta đối với ngươi có thành kiến, phần lớn là từ người khác trong miệng biết đến ngươi, hôm nay vừa thấy lại rất có đổi mới." Hoắc Miên cười, "Ta thái tử phi." Bàng Yên Nhi căn bản không để ý nàng nói gì đó, chỉ lo chính mình nói, "Ngươi như vậy thông minh nữ tử, nếu là Ngũ Vương hoặc là thái tử được ngươi, nhất định làm ít công to, nhưng ngươi lại cố tình tuyển Cảnh Vương như vậy đầu gỗ ngờ đắc." Cảnh Vương chính là có chỗ nào đắc tội ngươi? Hắn không có đắc tội ta, nhưng này cả triều văn võ lại đều bị hắn đắc tội cái biến, hắn không bằng Ngũ Vương hiển danh bên ngoài, cũng không giống thái tử nhân từ rộng lượng, nhưng trên người hắn lại có bọn họ đều không có đổ vần. Hoắc Nghiên hiếu kỳ nói, là cái gì? Bang Yên Nhi thở dài, nhìn về phía Hoắc Nghiên, ngươi kỳ thật đã biết, bằng không ngươi cũng sẽ không cam nguyện gả cho hắn, thế hắn thủ cái này vương phủ. Hoắc Nghiên cười, quả nhiên là sinh ở thừa tướng trong nhà, lớn lên ở hoàng cung nữ tử, này nhu nhược bề ngoài hạ trừ bỏ bất đắc dĩ, thế nhưng cũng có vài phần thông thấu. Nếu không có vận mệnh trêu người, nàng gái thứ nhất nhìn thấy người là thái tử, yêu chính là thái tử, định làm một bên khác quan cảnh. Ta nghĩ ngươi không sai biệt lắm, đi thôi. Hoắc Nghiên đỡ nàng ra nội viện, trên đường nhỏ giọng dặn dò một câu, quá chút thời gian thái tử phi sẽ muốn ăn tăng nhiều, thân thiếp cả gan báo cho, ngàn vạn không cần ăn quá nhiều. Bang Yên Nhi hơi ngẩn ra một chút, gật đầu cười nói, hảo, nếu là có vấn đề, ta liền tìm ngươi nhập phủ. Ca Vũ đang ở tiến hành, tập tiểu ngưng từ trên xuống dưới đại điểm tự hảo, diệu cũng ôn, nhạc cũng đấu. Nay đó vũ cơ xác thật không có lãng phí nàng khổ tâm, nhảy thật không sai, nàng một nữ nhân nhìn đều cảm thấy hảo. Tình cảnh này nếu là không trung ở phiêu xuống dưới mấy đóa bông tuyết, đã có thể càng hợp với tình hình. Bang Yên Nhi cười nói, "Ngũ Vương cơ bản đã say không thành bộ dáng, lại vẫn là hàm hồ ứng hỏa, đúng vậy, xem thuyết, thích xem thuyết." Thái tử hơi hơi nhíu nhíu mày, "Nếu này ca cũng nghe, Vô cũng nhìn, bổn cung thân mình cũng có chút mệt mỏi, hôm nay liền đi về trước, ngày khác ta mở tiệc lại thỉnh chư vị. Hoắc Nghiên đứng dậy đi xuống tới, cùng thiên thái tử điện hạ. Thái tử xoay người gọi người đem sáng sớm chuẩn bị lễ vật mang lên, này những dạ minh châu là bổn cung thiếu niên khi cùng nhị đệ đi Đông Hải tuần tra thời điểm mang về tới, đưa cho vương phi, xem như bổn cung một chút tâm ý. Bang Nghiên Nhi cũng cười cười, thái tử muốn đưa lễ như thế nào không còn sớm chút nói, làm cho thần thiếp trở tay không kịp, cũng chưa chuẩn bị lễ vật chẳng phải có vẻ thần thiếp kiêu kiện. Hoắc Nghiên đôi tay tiếp nhận kia viên dạ minh châu, sắc thật thật lớn. Tại thái tử, thái tử cùng thái tử phi là người một nhà, đâu ra đưa hai phần lễ nói đến. Vẫn là cảnh vương phi có thể nói, ngày khác ngươi nhất định phải đến ta trong phủ, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Ngũ Vương hơi say mắt say lờ đờ có phải hay không hướng bên này thiết một chút, chẳng sợ chỉ có thể nhìn đến bàng liên nhi bóng dáng. Tiến đi thái tử, Ngũ Vương cũng nên đi, thượng thư đại nhân nhìn vài mắt chính là hắn không có một chút phải đi ý tứ. Hoắc Nghiên cùng thượng thư đại nhân ánh mắt tương giao một chút, ngay sau đó mở miệng, "Người tới, Ngũ Vương say, cho hắn thu thập một gian biệt viện trú hạ." Chương 255 Thay đổi bất ngờ. Ngũ Vương đột nhiên vừa nhấc đầu, với vây tay, "Nhị ca không ở, ta nếu lưu tại Vương phủ chẳng phải chọc người nhà thoại, bổn vương này liền cáo tử." Hoắc Nghiên không biết hắn là trang vẫn là thật sự say, gương mặt hồng hồng, đi đường cũng lảo đảo lắc lư, đi theo hắn cùng nhau kia hai gã đại nhân đỡ đi ra ngoài. Mọi người đều đi rồi, thượng thư đại nhân ở vương trẻ đến rượu, đi đến trước đài tới, vương phi, có không đi vào một tự. Tập tiểu ngưng tự nhiên cũng theo tiến bảo, nữ nhi gặp qua phụ thân. Hảo, đứng lên đi. Hoác nghiên ngồi ở chủ vị, uống ngục trà, nhàn nhạt hỏi, thượng thư đại nhân chính là có việc tìm ta. Tiểu nữ ngày hôm trước hồi phủ nói cảnh vương phủ tình hình gần đây, lão thần biết vương phi nhớ vương ra, vừa mới được đến tin tức, đang lo không biết tìm loại nào lý do nhập phủ, này không phải vừa lúc đổi kịp vương phi mở tiệc. Hoắc Nghiên một đốn, vương gia chuyện gì? Nàng hai ngày này liền vẫn luôn tâm thần không yên, Mộc Nghiễm chăn ngươi, nhưng đừng cho ta xẻ ra chuyện. Hồi vương phi, binh bộ buổi sáng nhận được tin tức, biên quan chiến sự căng thẳng, quân địch 30 vạn đại quân tiếp cận, hơn nữa trận pháp quỷ kế hay thay đổi, Cảnh Vương trong tay chỉ có 10 vạn binh tướng, huyết chiến mấy tháng, thương vong vô số. Bang. Hoắc Nghiên trong tay chén trà rơi xuống, ở bên chân nát đầy đất. Cảnh Vương thế nào? Thượng thư đại nhân gục đầu xuống. Đôi tay đặt ở cùng nhau vẫn luôn xoa xoa, thở dài một tiếng, "Ai, ngươi than cái gì khí, ta hỏi ngươi lời nói đâu, nói chuyện." Tập Tiểu Ngưng cũng thập phần sốt ruột, phụ thân ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, Cảnh Vương làm sao vậy? "Cảnh Vương." Binh bộ thượng thư nói, Cảnh Vương mang theo trong tay còn sót lại Tam vạn tinh binh lui giữ Kim Lăng Thành, đã bị nhốt mấy chục thiên, thảo tận hết lương, các tướng sĩ sĩ khí bị nục, mắt thấy. Hoắc Nghiên chấn động, chợt thấy đến cả người rét run, ngơ ngẩn trừng mắt lại không có ngắm nhìn. Liền như vậy thẳng tắp trừng mắt phía trước. Tập tiểu Ngưng vội vàng chạy tới, tỉ tỉ chợt có sốt ruột, phụ thân sẽ có biện pháp. Vi phụ nếu là có bổn pháp liền sẽ không tới tìm Vương phi thương lượng. Hiện tại trong triều thừa tướng tay cầm quyển to, hắn từ trước đến nay cùng Cảnh Vương bất hòa, lúc này đúng là hắn giật Cảnh Vương hảo thời cơ. Hoắc Nghiên, trước mắt nội chính không xong, bên cảnh khói bốc lên tứ phương, hắn chẳng lẽ không để bụng đại dự tồn vòng sao? Minh Bộ Thượng thư nói, Vương phi có điều không biết. Thừa tướng con thứ bảng trấn là cái tướng sói chi tài, hắn sáng mai thượng triều nhất định sẽ đình chỉ làm này lãnh binh xuất chinh, hắn vừa đi, định sẽ không quản cảnh vương chết sống. Tập tiểu ngưng nói, ta biết người này, thượng một lần cảnh vương xuất chinh hắn đó là Lương Thảo áp tài quan, ước chừng đợi 1 tháng mới đưa đến, trong quân tướng sĩ không bị đánh chết ở trên chiến trường, ngược lại thiếu chút nữa bị nói chết. Đúng vậy, cảnh vương mất tích khi đó bị ám sát cũng là hắn làm, cái này bảng trấn ngoan độc thủ đoạn không thua thừa tướng. Ta muốn gặp hoàng thượng. Hoắc Nghiên dứt lời liền muốn hướng trốn đi, tập tiểu ngưng vội vàng ngăn lại, "Tỷ tỷ Tam Tư a, lúc này đúng là hoàng thượng nhất phiền thời điểm, ngươi đi cũng vô dụng." "Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ?" Liên Như vậy nhìn bảng trấn lẫm binh xuất trình, nhìn mục nhiễm chăn chết sao? "Ta, ta tự nhiên hy vọng cảnh vương hảo hảo tồn tại, nhưng trước mắt trong triều không còn có thể xuất chính ngươi, thừa tướng tay cầm quyển to, không phải ngươi ta có thể chống lại, ngay cả lập tức thánh thượng cũng không thể dễ dàng bác bỏ hắn tình đấu." Hoắc Nghiên nhế môi Trong đầu bay nhanh vật chuyển, tìm hoàng hậu. Không được, hoàng hậu ước gì cảnh vương chết. Thái tử cùng Ngũ vương liền càng không cần suy nghĩ. Nhưng thật ra còn có một người có thể lãnh binh tang viên, chỉ là người này hàng năm bế phủ không ra, cũng không tham dự triều chính. Hoắc Nghiên đại hỉ, "Ai? Thượng thư lại nhân, thất hoàng tử Linh Vương." "Linh Vương?" Hoắc Nghiên nhíu mày, "Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua hắn?" Tập tiểu ngưng nói, "Cái này Linh Vương ta nhưng thật ra nghe nói qua một chút." Hắn từ trước cùng Cảnh Vương giao hảo, một thân võ nghệ đều là Cảnh Vương sở trị, sau lại bởi vì một lần ở trên triều đình cùng thái tử nổi lên tranh chấp, bị hoàng thượng đóng cấm đoán. Sau lại lại bởi vì biết được hắn mẫu phi là bị Cảnh Vương điện hạ mẫu phi, hại chết, đại khái là bị kích thích, từ nay về sau liền bế phủ không ra khỏi cửa, tính xuống dưới, cũng có 3 năm. Linh Vương, Mục Tinh Nam, tên này ở Hoắc Nghiên trong đầu xoay mấy vòng, người này nghe hắn phong cách hành sự, quá mức cực đoan chút. Khả năng làm ra loại sự tình này, đại khái cũng là cái lăng đầu thanh. So với người khác, cái này Ninh Vương nhưng thật ra đáng tin cậy chút. Nếu ta có thể thỉnh động hắn, hoàng thượng sẽ đồng ý hắn xuất binh tăng viên cảnh vương sao? Thượng thư đại nhân gật đầu, một nguồn kết luận, có thể, hoàng thượng nhất không thích các hoàng tử tranh quyền, cũng không mừng thừa tướng Tả Hữu Triều Đình, nếu là Ninh Vương chịu xuất chinh, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là ngày mai thừa tướng nhất định sẽ thỉnh tấu bệ hạ cho phép bảng trấn xuất chinh, chúng ta không có thời gian. Hoắc Nghiên lắc đầu, "Không, chúng ta còn có thời gian." Hoắc Nghiên nói xong xoay người quỳ xuống, "Thiếp thân khẩn cầu các vị, ngày mai ở trên triều đình tận lực thượng thư ngăn cản thừa tướng, ta chỉ cần 3 ngày, 3 ngày lúc sau Ninh Vương nhất định sẽ xuất binh." "Vương phi làm gì vậy, lão thần chịu không dậy nổi a?" "Tỷ tỷ ngươi mau đứng lên, phụ thân nếu đêm khuya tới tìm ngươi thương thảo, thế tất sẽ nghe theo ngươi phân phó, đúng không phụ thân?" Thượng thư đại nhân gật đầu, "Chúng ta là người một nhà, ta tự nhiên sẽ vì cảnh vương tranh thủ." chỉ là vương phi như thế nào như vậy khẳng định Ninh Vương sẽ xuất binh. Các vị không cần hỏi nhiều, hôm nay tới trước nơi này, ta còn muốn đi gặp một người, ngày mai ta liền đi Ninh Vương phủ. Thái tử phủ. Vương phi như thế nào đêm khuya tới chơi? Thái tử không phải vừa trở về sao? Hoắc Miên tháo xuống áo choàng, ta tìm Thái tử phi, làm phiền giúp ta thông báo. Là, Thẩm Vương phi chờ một lát. Đêm đã khuya, thiên lạnh, nương ánh trăng, Miên Cương thấy được không trung bay xuống mấy đó bông tuyết. Hoắc Nghiên ngồi ở thiên nghe chờ, trong tay gắt gao nắm chặt một cái túi thuốc. Thái tử phi khoan thai tới mượn, nghe nói Vương phi có việc tìm ta. Hoắc Nghiên đứng dậy, sắc mặt lạnh băng, đưa cho nàng cái này túi thuốc, phía trước ở Vương phủ không phải nói trước khi rời đi cho ngài mang lên cái này, không nghĩ tới thế nhưng đã quên, này không cho ngươi đưa lại đây. Bàng Yên Nhi tiếp nhận, đây là An thai, không bằng đi nội thất ta giáo ngải dùng như thế nào. Bàng Yên Nhi ánh mắt dừng ở cái kia túi thuốc thượng, nàng tuy không phải y y nữ lại cũng đối với mùi xạ hương quen thuộc, từ nhỏ lớn lên ở trong cung, hậu cung nữ tử dùng cái này làm cái gì, nàng cũng là rõ ràng. Vương phi bên trong tỉnh. Vào nội thất, Hoắc Nghiên xoay người liền quỳ xuống, đêm khuya tới chơi nhiều có mạ phạm, Thỉnh thái tử phi thứ tội. Đứng lên mà nói đi. Bang Yên Nhi đem cái kia túi thuốc tùy tay ném ở trên bàn, ta sớm biết rằng ngươi đối ta có thay hiểu biết, nói đi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì. Hoắc Nghiên nói bên cảnh chiến loạn việc. Tình lực một ít nơi này để cập đến đấu tranh, chỉ nói nàng biết thừa tướng cùng cảnh vương có thủ hoán, không nghĩ nàng đệ đệ lãnh binh. Bang Yên Nhi cười lạnh một tiếng, ta có thể giúp ngươi, nhưng là mặc kệ thoát mấy ngày, kết quả đều là giống nhau. Cái này không cần thái tử phi nhọc lòng, ngươi tận lực giúp ta thoát có thể, dư lại chính là ta đều có đúng mực. Chương 256 đối với mặt nạ lại khóc lại cười. Ngươi mang theo cái này túi thuốc tới, ta nếu không giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám làm ta sẽ mất đứa nhỏ này? Ta không dám, nhưng ta sẽ đem việc này truyền ra đi, đến lúc đó vô luận là Ngũ Vương vẫn là thái tử, đều hảo không được, Ngũ Vương nhúng chàng thái tử phi, cái gì kết quả ngươi biết, thái tử cảm kích khương báo. Bang Yên Nhi bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, kia cảnh vương đâu? Thái tử không có ta, hắn như cũng là thái tử, thừa tướng như cũng là thừa tướng, ta phụ thân sẽ không bỏ qua cảnh vương. Hoắc Nghiên gần từng chưa một nói, chuyện này liên quan đến hoàng gia mặt mũi, đông cung gia như vậy rẻ pha. Ngươi cảm thấy thái tử này, đông cung chi vị còn có thể ngồi được sao? Đến lúc đó không có có thể kế thừa đại thống hoàng tử, hoàng thượng như thế nào sẽ làm cảnh vương dễ dàng đã chết. Bang Yên Nhi cười khổ, vương phi hôm nay này không phải tới cầu ta cứu ngươi, mà là tới làm ta cứu chính mình. Thân thiếp cũng không ý này, người ta đều là gả tiến này hoàng gia nữ tử, thân bất do kỷ, mệnh không thành thật, ta cùng với phu quân chỉ nghĩ cầu cái bình an, hôm nay thái tử phi chịu cứu chúng ta một mạng. Ngày nào đó chuyện này liền sẽ lạn ở ta trong bụng. "Hảo." Bang Yên Nhi một ngụm đáp ứng, "Ta liền giúp ngươi lúc này đây, nhưng là Hoắc Nghiên ngươi nhớ kỹ, nếu một ngày kia ngươi cùng Cảnh Vương đối thái tử có nhị tâm, ta nhất định cái thứ nhất giết ngươi." Hoắc Nghiên dập đầu tạ ơn, thân thiếp ghi nhớ. Bất việc một đêm, trở lại Cảnh Vương phủ thời điểm cứ thế rạng sáng, đứng ở Cảnh Vương phủ trước đại môn, Hoắc Nghiên ngẩng đầu nhìn những kia ba cái chữ to, "Cảnh Vương phủ, Mục Nghiễm Chân, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể mời đến Minh Vương." Vương thừa cưỡi ngựa vừa lúc trở về. "Vương phi, ngươi như thế nào tại đây đứng? Đi vào nói, ngươi như thế nào như vậy vẫn trở về? Đi đâu?" Vương thừa đi theo Hoắc Nghiên một đường tới rồi nội viện, Tập Tiểu Ngưng còn lại chờ tin tức, thấy các nàng trở về vội vàng tiến lên, "Tỷ tỷ, thế nào?" "Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi thỉnh linh vương, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, chúng ta còn có việc muốn thương lượng." Tập Tiểu Ngưng nhìn Vương thừa liếc mắt một cái, ủy thân hành lễ, đứng vậy Bọn họ nói chuyện luôn luôn không mang theo nàng, tập tiểu Ngưng cũng thói quen. Vào phòng Vương thừa đóng cửa lại, hôm nay tin đưa tới lúc sau ta liền một đường đi theo kia chuyển tin đi, tới rồi chăm dặm ở ngoài một cái dịch quán. Vương thừa đệ thượng một sấp thư tín, nay đó tin đều là trước tiên viết tốt, từ tướng sĩ đưa đến dịch quán, ở từ dịch quán mỗi ngày một phong đưa đến Mương phủ tới. Hoắc Nghiên tiếp nhận, nàng liền biết là như thế này, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tích ở giấy viết thư thượng nước bắn, vượng ức chữ viết. Vương Phi ngươi không sao chứ? Hoắc Nghiên lắc đầu, một bên mở ra thư tín, một bên phân phó nói, ngươi đi ra ngoài đi. Thật sự không có việc gì. Không có việc gì, đi thôi, làm ta một người đãi một hồi. Vương thừa đi rồi, Hoắc Nghiên mở ra mỗi một phong thư, hơn nữa phía trước, vừa lúc 91 phòng, trừ bỏ ngay từ đầu mấy phòng, mặt sau phần lớn đại đồng tiểu dị. Hắn hằn la đuổi thời gian, viết thực vội vàng, có phong dùng mấy cái tương đồng từ. Hoắc Nghiên giống lão sư phê tác nghiệp giống nhau tỉ mỉ nhìn mỗi một chữ, tưởng tượng thấy hắn viết xuống này, đó tin thời điểm là bộ dáng gì. Hoắc Nghiên cầm trên tường cái kia mặt nạ, nguyên đương nó chính là mục nhiễm trăn, một người đối với mặt nạ lại khóc lại cười. Nếu là này tin đều đưa xong rồi, ngươi còn không có trở về làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào không biết nghiêm túc một chút, đừng làm cho ta phát hiện. Ngươi nha. Liên biết làm người nhọc lòng, lớn như vậy người, còn chơi loại này tiểu hài tử siếp. Mục Bạch Ngươi tốt nhất tồn tại chờ đến ta đi tìm ngươi, nếu là ta đi thời điểm ngươi không còn nữa, ta liền mang theo ngươi nhi tử chúng ta người một nhà hoảng truyền trên đường thấy. Hử? Ta nói được thì làm được, ngươi cho ta chờ. Sáng sớm hôm sau, thời tiết rõ ràng lạnh xuống dưới, đêm qua tuyết nhìn không lớn, nhưng lại vẫn như cũ phô mãn viện, dọn dẹp người cầm cây chổi trước từ Hoắc Nghiên nơi này bắt đầu quét tước. Hoắc Nghiên phất tay tống cổ bọn họ, không cần dọn dẹp, Liêu Chi khá xinh đẹp. Một đêm tuyết lạn Trên cây hoa mai cũng đều khai. Người ngoài đều nói Cảnh Vương phủ là cái thần kỳ địa phương, cái gì hoa đều có, thậm chí có chút không hợp mùa đều có. Chính là không ai biết, kỳ thật này đó đều là bởi vì Cảnh Vương phi công lao. Hoa Nghiên dùng nàng tự thân trong không gian thủy tưới quá nơi này hoa cỏ cây cối, mấy thứ này như là có linh tính giống nhau, một hồi ngoan cường. Lần trước thái tử xem đào hoa đó là, hiện tại này hoa mai khai sớm như vậy, phòng trừng cũng là vì cái nước suối vấn đề. Pháp Ngân mặc vào ngày thường không mặc kia thân chính thức áo choàng, tỉ tỉ cái này quần áo vẫn là hoàng hậu nương nương ban thưởng, ngày thường đều nải không được xuyên, Ninh Vương so ngươi tiểu, dùng đến xuyên như vậy chính thức sao? Tập tiểu Ngưng một bên giúp nàng sửa sang lại, một bên hỏi: "Đương nhiên muốn chính thức điểm, một hồi ta đi tìm Ninh Vương, ngươi ở trong phủ chờ phụ thân ngươi tin tức, một ít tiểu tâm hành sự." "Là, tỉ tỉ." Tập tiểu Ngưng ở giúp nàng hệ đai lưng thời điểm không cẩn thận chạm vào nàng bụng, tỉ tỉ tiến vào béo không ít, ăn uống thực hảo sao? Hoắc Nghiên đối vấn đề này tương đối mẫn cảm, không nghĩ cùng nàng nhiều lời, còn hảo, lại ăn nhiều điểm. "Lại như thế này a, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ cũng có thai." "Cũng?" Hoắc Nghiên nhìn về phía nàng đụng, "Này như thế nào có thể kêu cũng đâu?" Tập Tiểu Ngưng cười, "Ta là nói giỡn, xem tỷ tỷ Khẩn Trương, vương gia lại không ở trong kinh, ngươi từ đâu ra có thai đâu?" Hoắc Nghiên trong lòng hừ lạnh, "Này nữ tử nhìn nu nu nhục nhục, gương mặt hiền từ, nhưng nàng thủ đoạn chi ngoan độc bọn họ đều là kiến thức quá." Nàng trước sau cảm thấy này, tập tiểu Ngưng Tiễn Vương phủ còn có mục đích khác, chỉ là trước mắt thật sự không có thời gian còn nàng. Ninh Vương phủ. Các hoàng tử phần lớn ở tại trong kinh, trừ bỏ một ít bị phái đến địa phương của vương, này Ninh Vương phủ là duy nhất một cái hàng năm đại môn nhắm chặt. Nghe nói này Ninh Vương ai tới đều không thấy, hoàng thượng cũng không thấy. Hoắc Nghiên thập phần tò mò cái này Ninh Vương ở nhà làm cái gì. Nàng vốn định bị một phần lễ lại đây cầu kiến, nhưng ai cũng không biết hắn thích cái gì. Đối hẳn đánh giá đều là tâm tính cổ quái, một giới vũ phu, tính tình không tốt. Hoắc Nghiên xuống xe ngựa tự mình đi kêu cửa, bên trong chỉ ra tới một cái gã sai vặt, ra tới thời điểm còn nhân tiện đem cửa đóng lại, cẩn thận hỏi: "Các ngươi là người nào?" Lớn mặt: "Đây là cảnh Vương phi." Vương thừa hành trên thân kiếm trước. Hoắc Nghiên ấn xuống hắn tay: "Không sao, vị này tiểu ca, xin hỏi nhà ngươi Vương gia ở nhà sao?" Gã sai vặt có thể là tùy chủ tử tính tình, cũng thập phần tính tình cũng lạnh chút. Ờ. Kia phiển toái thông báo một tiếng, Thiên Nghiên y quán Hoắc Nghiên cầu kiến. Gã sai vặt nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Nghiên, một chút cũng chưa để ý tới nàng có phải hay không cái gì vương phi, xua xua tay, vương gia sẽ không gặp ngươi. Đây là bên trong lại chạy ra một người gã sai vặt, làm cảnh vương phi vào đi, vương phi, nhà ta vương gia cho mời. Hoắc Nghiên cười, cảm ơn. Bất quá vương thừa lại bị ngăn ở bên ngoài, ngươi không thể tiến, vương gia không thích nam nhân, đặc biệt là cảnh vương phủ nam nhân. Hoắc Nghiên gật gật đầu ngươi ở cửa chờ ta. Chương 257 Thỉnh Linh Vương xuất binh. Truyền thuyết Minh Vương tính tình là cổ quái chút, bất quá hắn này Vương phủ so với hắn tính tình còn muốn kỳ quái. Từ vào cửa đến chính sảnh, hai bên chỉnh chỉnh tề tề bãi không phải hoa tươi, không phải trà đài, mà là đủ loại đao thương kiếm kích, dỗ dịu câu kém, tùy ý có thể thấy được nhân hình của gỗ. Một người người mặc áo đen nam tử, đưa lưng về phía cửa lập với chính sảnh chính vị, trên tay cầm một phen trường kiếm, đang ở sát kiếm. Hoắc Nghiên nghĩ thầm người này 8 phần 9 là Ninh Vương, xem bóng dáng nhưng thật ra đĩnh bạc toát ra giải, Ngọc thụ Lâm Phong nam tử, Ninh Vương điện hạ. Mộc Tính Nam xoay người, một trương cùng Mộc Nhiễm chân giống bảy thành mặt, chỉ là thiếu vài phần Mộc Nhiễm chân độc lưu anh khí cùng lãnh lệ, nhiều đến là đạm bạc, xa cách cảm. Hoắc Nghiên hơi hơi chấn kinh rồi một chút. Gặp qua Ninh Vương điện hạ. Mộc Tính Nam trên dưới đánh giá một lát, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi tìm ta có việc?" Ninh Vương nếu đã biết, cần gì phải hỏi đâu. Ninh Vương cười lạnh, Khóe mắt nuôi lông mày treo chế nhạo tiêu, ta không giúp được ngươi, cũng không tính toán giúp ngươi. Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, tới cũng tới rồi, nàng thế tất muốn thỉnh động này Ninh Vương. Ninh Vương nếu là thật không nghĩ giúp ta liền sẽ không làm ta vào được, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, ta nhất định tận lực đạt thành. Mục Tính Nam cau mày, một lần nữa cẩn thận nhìn một lần trước mắt tên này nữ tử, trong ánh mắt rất có vài phần thưởng thức chi ý. Vậy ngươi đừng cùng lão nhị ở bên nhau, theo ta đi. Hoắc Nghiên sững sốt một chút, ngươi nói cái gì? Mục Tính Nam khẽ môi gợi lên một mạt quỷ dị mỉm cười, hơi hơi cúi người đến gần rồi một chút, "Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức xuất binh cứu hắn." "A." Hoắc Nghiên cười lạnh một tiếng, đầy mặt trầm trọng, nghe Đồn Linh Vương điện hạ tính tình cổ quái, không mừng cùng người lui tới, nhưng nói như thế nào ngài cũng là đường đường đại dự hoàng tộc, không bao lâu cũng từng mặc giáp trụ ra trận huyết nghiễm chiến trường. Ta cho rằng, Linh Vương điện hạ bổn hẳn là cái cực có khí khái người, xuất trần thoát tục, nhưng hôm nay vừa thấy lại làm ta này nho nhỏ nữ tử hoàn toàn thất vọng, nếu Ninh Vương không chịu hỗ trợ, quyết tâm muốn bỏ đại dự Giang Sơn cùng không màng, ta liền cũng không ở nói thêm cái gì, cáo tử. Hoắc Nghiên dứt lời xoay người hướng trốn đi, trong lòng yên lặng đếm, 1, 2, 3. Vẫn luôn đi đến đại môn, Mục Tĩnh Nam mới mở miệng. "Chấm đã." Hoắc Nghiên âm thầm nắm tay, trong lòng thật là vui mừng. Nhưng lại nghe thấy Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nói, "Đem ngươi lễ mang về, còn có, phép khích tướng ta đã sớm chơi qua." Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, gia hỏa này là đã sớm quyết định không chịu xuất binh, mới mở miệng động nàng. Người này thật đúng là khối lại số lại ngạnh cục đá. Linh Vương điện hạ, trước mắt triều cục dung truyện, gian thần giữa đường, chỉ có cảnh vương mới là thiệt tình tưởng bảo đại dự Giang Sơn người, ngươi chẳng lẽ phải vì trong lòng thù riêng mặt khác với không màng, bỏ đại dự Giang Sơn không màng sao? Mục Tính Nam khẽ môi lạnh lùng gợi lên, thật sự không tính là tôi cười, ai cho ngươi dũng khí như vậy cùng ta nói chuyện? Đại dự Giang Sơn làm ngươi chuyện gì? Giang thần giữa đường ngươi nói lại là ai? Ninh Vương nếu không biết ta theo như lời người nào, ta như thế nào sẽ tiến tới ngươi này Ninh Vương phủ? Hoắc Nghiên cởi xuống áo choàng, vén lên váy áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, ta một giới y y hèn nữ thượng có thể hiểu được như thế nào gia quốc, không nghĩ nhìn đến đường đường thịnh thế trong nháy mắt biến thành xác chết đói khắp nơi cảnh tượng. Ta đại biểu đại dự con dân, khẩn cầu Ninh Vương điện hạ xuất binh, bảo đại dự bình an. Mục Tính Nam trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, Ngơ ngẩn nhìn đầy trời đại tuyết dưới quỳ gối cửa nữ tử. Mục Nhiễm chân thật đúng là hành, thượng nào cứ như vậy một vị băng tuyết thông minh lại trong lòng lại đại nghĩa nữ tử. Nhưng bằng nàng nói mấy câu liền muốn cho hắn xuất trình, quả thực là nằm mơ. Xuất binh vì nước, bổn vương bụng làm dạ chịu, nhưng là nếu muốn ta liền mục nhiễm chăn. Không chờ hắn nói cho hết lời, Hoắc Nghiên một cái đầu khái trên mặt đất, cao giọng hô, "Này nhất bái, khẩn cầu Ninh Vương điện hạ xuất binh cứu quốc cùng nước lửa." Tiếp theo là cái thứ 2. Hai cái đầu khai xong, máu tươi theo Hoắc Nghiên cái trán chảy xuống, tích ở Tráng Tinh Tuyết Địa thượng. Nay nhất bái, khẩn cầu Ninh Vương xuất binh vì thủ tốc thân tình. Cái thứ ba. Nay nhất bái, cầu điện hạ tạm thời buông chuyện cũ năm xưa. Tam bái lúc sau toàn bộ Ninh Vương phủ người đều khiếp sợ tới rồi, có vài tên tiểu nha hoàn xem nhịn không được khóc ra tới, xôi nổi đi theo Hoắc Nghiên phía sau quỳ xuống. Cầu Vương gia xuất binh. Tiếp theo là Sở Hữu Giano, cầu Vương gia xuất binh. Mục Tĩnh Nam chấn động, các ngươi Thành Ninh Vương điện hạ lấy đại cục làm trọng. Thành điện hạ lấy đại cục làm trọng. Vương thừa ở cửa nghe, bỗng nhiên có một loại khí thế rộng rãi cảm giác. Chỉ cần tâm là chấp nhất, mặc kệ phía sau là Thiên quân vạn mã vẫn là gia nô thị nữ, giống nhau chí khí hào hùng, thanh trấn ngàn dặm. Vương thừa tại hạ mã, ở Ninh Vương phủ trước cửa cũng quỳ xuống, yên lặng mà bồi bên trong Hoắc Nghiên, hắn công chúa. Hoắc Nghiên ở Ninh Vương phủ không biết quỷ mấy cái canh giờ, chỉ cảm thấy càng già càng lãnh, thân mình đều đông cứng. Giọng nói cũng đã sớm kêu ếch Trật trước mắt tôi sầm Bên người người ba chân bốn cẳng lại đây đỡ lấy nàng Vương Phi Người còn hảo đi Vương Phi, ngài có thể nghe thấy sao Không hảo, mau đi tìm làng chung Hoác nghiên lại lần nữa mở to mắt Thời điểm là ở chính mình phong ngủ Một trận trời đất quay cùng cảm giác Một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy Nhưng sát mặt lại vẫn như cũ tái nhật Tập tiểu ngưng ở bên hầu hạ Một đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc Tỉ tỉ Ngài nhưng xem như tỉnh, hạ hư muội muội. Hoắc Nghiên xoa xoa đầu, ta ngủ bao lâu? Ngươi suốt ngủ 2 ngày, là Ninh Vương phủ người đem ngươi đưa về tới. Tập Tiểu Ngưng đem một chén dược đưa cho nàng, "Tỷ tỷ ngươi có thai, ngươi biết không?" Hoắc Nghiên nhíu mắt, xem ra là không thể gạt được đi, "Ngươi nói ta mới biết được, ta không có việc gì." Như thế nào có thể nói không có việc gì đâu, ngươi trong bụng chính là hoàng gia huyết mạch, về sau có chuyện gì phân phó ta đi làm, nhưng vạn không thể tại đây lêu mãng. Hoác Nghiên gật gật đầu, tiếp nhận dược, đột nhiên nhớ tới Ninh Vương sự, hai ngày này trong cung nhưng cũng có chuyển ra tin tức. Tập tiểu ngưng lắp đầu, tỉ tỉ, ta nhìn Ninh Vương là sẽ không đáp ứng, ngươi không cần ở hưởng phí sức lực. Không được, ta muốn ở đi một chuyến Ninh Vương phủ. Hoác Nghiên muốn xuống giường bị tập tiểu ngưng cản lại, đưa ngươi trở về người ta nói, nhà bọn họ Vương ra nói, làm ngươi không cần lại đi Ninh Vương phủ, bọn họ Vương ra cũng sẽ không ở gặp ngươi. Hoác Nghiên trong lòng trận lệnh, nếu là Ninh Vương không đáp ứng. Bàng Triệu nhất định sẽ đình chỉ làm bảng trấn suất binh, đến lúc đó mục nhiễm chân chính là có 10 cái mạng cũng không đủ hắn chết. Hiện tại giờ nào? Còn chưa tới giờ mẹo, tỷ tỷ ở nghỉ ngơi một hồi đi. Hoắc Nghiên sốc lên chăn đứng dậy, gọi người cho ta trang điểm, ta muốn vào cung diện thánh. Này sao được, lập tức muốn tới lâm triều, nữ tử là không thể tiến điện. Ta là cảnh vương chính phi, ấn lệ nghĩa ta cũng có thể thay thế hắn thượng triều, đâu ra không thể tiến điện chỉ nói. Tập tiểu ngưng khó xử nói. Vương phi thế vương gia thượng triều cần thiết là chúng ta vương gia thân hoạn bệnh nặng hoặc là hoặc là không có, tỉ tỉ mới có thể thay thế, nếu không đây là đối vương gia bất kính, cũng là đối hoàng quyền coi rẻ. Chương 258 trong triều đình. Bất chấp như vậy nhiều, ta hôm nay cần thiết thấy hoàng thượng. Tập tiểu ngưng, nếu tỉ tỉ nghĩ kỹ rồi, vậy ngươi liền yên tâm đi, nếu thật xảy ra chuyện, chúng ta tỉ muội cùng nhau gánh vác. Hoắc Nghiên vẫn ra, nàng vẫn luôn cho rằng Tập tiểu ngưng tâm cơ trọng. Nắm lấy không ra nàng trong lòng suy nghĩ, nhưng mấy câu nói đó lại nói đến nàng trong lòng cảm động. Cảnh Vương không ở kinh thành, nàng không có có thể dựa vào người, nữ tử này khác không nói, đối Cảnh Vương nhưng thật ra thiệt tình. Hảo. Hoắc Nghiên thay triều phục, trên đầu mang kim quan, một đường từ cửa cung đi đến đại điện, bên người cũng không một người đi theo. Ngoài điện một chúng đại thần xôn nổi triều bên này xem ra, không khỏi cả kinh, có mấy người khiếp sợ rất nhiều càng là chỉ chỉ chỏ chỏ. Cảnh Vương nhà này người là như thế nào dạy dỗ? Thế nhưng như vậy không hiểu lễ nghĩa. Đúng vậy, vương gia còn sống hảo hảo mà, cũng không trọng đại bệnh tật, như thế nào vương phi liền tới thay thế hắn thượng triều? Trước đây liền nghe nói cái này vương phi là cái phố phường tiểu dân, ỷ vào chính mình hiểu chút y y thuật, kinh leo lên cảnh vương, nhưng cho dù thành vương phi cũng không đổi được trên người kia phố phường bộ dáng. Không hiểu lễ nghĩa. Bọn họ những lời này vô luận nhiều khó nghe, Hoắc Nghiên Quẩn Đường không nghe thấy, đứng ở ngoài điện chờ đại giam tuyên triệu, theo sau cùng bọn họ cùng đi vào. Cảnh Vương ngày thường thượng triều hẳn là đứng ở thái tử phía sau một bước, nàng liền cũng đứng ở vị trí này. Địa vị cao phía trên hoàng đế bệ hạ cau mày nhìn vài mắt, lại xoa xoa mắt thường tình, chấm nhìn lâm rồi. Vì sao đại điện phía trên sẽ có một nữ tử? Nàng cung mục Nhiễm chăn không có chính thức bái đường thành thân, ngày thường vào cung cũng là trực tiếp đi hậu cung hoàng hậu nơi nào, cho nên hoàng thượng còn không có gặp qua nàng. Cũng may hôm nay Lâm Triều thái tử tới, hồi phụ hoàng, nhi thần bên người vị này nữ tử cũng không phải người khác mà là nhị đệ Cảnh Vương chính phi, Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên quỳ xuống hành đại lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng, cung chúc phụ hoàng thánh thể an khang, thọ cùng trời đất. Hoàng thượng cười, chỉ vào Hoắc Nghiên, "Nhưng thật ra cái có thể nói, ngươi vì sao xuất hiện ở đại điện tưởng a?" Hoắc Nghiên, nhi thần tới thỉnh một đạo thánh chỉ. Hoàng thượng nhướng mày, chưa từng có hỏi nàng vì cái gì muốn thay thế Cảnh Vương tới thượng triều sự. Nói đến nghe một chút. Hoắc Nghiên ngẩng đầu, nhìn trên đài cao hoàng đế bệ hạ, gàn từng chữ một nói: Nghi thuần biết được ta phu bị nốt kim lăng thành mấy ngày, trong triều đã mất nhưng lánh binh người, tội tới đình chỉ, vọng bệ hạ duẫn ta mang binh tiến đến giải kim lăng chi vây. Nàng lời ít mà ý nhiều, chỉ nói chính mình yêu cầu, trong triều tức khắc nghị luận thanh nổi lên bốn phía, hoàng thượng mày càng nhăn càng chặt. Hoắc Nghiên từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên trái tim nhảy đến nhanh như vậy, mặt trên người chính là đương kim thánh thượng, nếu là bởi vì này trách cứ với nàng, giết nàng tựa như giẫm chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Hoàng thượng trước sau cau mày nhìn phía dưới Quỷ Hoắc Nghiên, ánh mắt có vài phần xem kỹ, cũng có vài phần tức giận. Thừa tướng chắp tay tiến lên, "Bệ hạ, việc này trăm triệu không thể, cảnh vương gia kiểu gì tài cán đều vây với Kim Lăng vô kế khả thi, vương phi một giới nữ lưu sao có thể lãnh binh xuất chinh, nếu là truyền tới quân địch lỗ tai, sợ là muốn cho rằng chúng ta đại dự không có những dùng người, thế nhưng muốn một nữ nhân lãnh binh đánh giặc." Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể bác một bác. "Phu hoàng, Nhi thần tuy một giới nữ lưu, nhưng vẫn luôn đi theo vương gia bên người, hạnh đến vương gia dạy rỗ, khắc sẽ không, bài binh bố trận nhưng thật ra học không ít. Lại đến, nhi thần từ nhỏ học y đi hề, trên chiến trường thương binh vô số, ta nếu có thể cứu một người, đó là vì đại dự vãn hồi rồi một phần binh lực, thỉnh phụ hoàng tròn tấu. Thượng thư đại nhân đứng ra, khải tấu bệ hạ, lao thần cảm thấy vương phi nói không phải không có lý, từ cổ trí kim trên chiến trường sát ra tới nữ anh hùng lý tưởng hào hùng không thua nam nhi, trước mắt trong chiều không thể dùng người. Lão thần đồng ý vương phi lời nói. Hoàng thượng nhướng mày nhìn phía dưới nói chuyện mấy người, kỳ thật ở cái này ngôi vị hoàng đế ngồi, cái gì đều thấy rõ. Trong triều cũng không phải không có những dùng người. Thừa tướng nói, không phải còn có. Không phải còn có ta sao? Đại điện mọi người hướng cửa phương hướng nhìn lại, sơn son đại môn đón quang bị mở ra, một bóng hình bước vào tới, thân khoác áo giáp, lập tức đi đến trước mặt hoàng thượng, tay cầm đại đao quỳ xuống hành lễ. Phu hoàng, Nhi thần nguyện lệnh binh xuất trình, giải kim lăng chi vây. Hoàng thượng nhìn dưới đài quỳ hài tử, "Lão thất, ngươi nói ngươi muốn đi?" Mục Tính Nam hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt Hoắc Nghiên, khóe môi hơi hơi gợi lên, "Hồi phụ hoàng, quốc gia gặp nạn, thất phu thượng có trách, huống chi nhi thần là hoàng tử, tự nhiên động thân mà ra." "Con ta như thế phụ hoàng rất an ủi." Chấm chuẩn. Hoàng thượng cười nói, dứt lời nhìn về phía Hoắc Nghiên, "Đến nỗi cảnh vương phi, chiến trường ngươi liền không cần đi, nhưng là ngươi như thế vì đại dự lao tâm, phụ hoàng muốn trọng thưởng." Hoắc Nghiên dập đầu tạ ơn, gia phụ Hoàng Long Ân. Thừa tướng thái tử nhìn nhau, tự biết làm bảng trấn suất chinh là không có khả năng, thái tử tiến lên, "Phu hoàng, Nhi thần đạo cảm thấy làm cảnh vương phi cùng thất đệ cùng suất chinh cũng không có thể." "Thái tử ý gì a?" "Hồi phu hoàng, Nhi thần thường ở kinh thành đi lại, nghe nói không ít cảnh vương phi sự, ba thánh đều ca tụng nàng y y thuật, xưng là thần y y ở trên đời, nếu là này chuyến có thể được vương phi tương trợ nhất định làm ít công to." Hoắc Miên cười, "Thái tử đây là muốn đem bọn họ phu thê đều lộng đi a?" Cảnh Vương Sinh Tử chưa biết hắn đều có thể như vậy tiểu tâm đề phòng, ai còn dám nói này thái tử vô năng. Cảnh Vương không ở kinh thành, Ninh Vương mắt thấy cũng muốn đi rồi, ở thuận nước đẩy thuyền đem nàng lộng đi, này kinh thành liền hoàn toàn mặc hắn một người bài bố. Nếu ngươi thuận nước đẩy thuyền, ta sao không tương kế tự kế, thuận đường đi xem mục nhiễm chăn. Phu hoàng, nhi thần nguyện tùy quân xuất chinh. Hoàng thượng cười to nói, hảo a. Cảnh Vương phi tuy là nữ nhân thân, hao hùng không thua nam nhi, trong ngực có trả thù, chấm chuẩn. Linh Vương ánh mắt hơi hơi thâm vài phần, nữ nhân này là điên rồi sao? Bãi Triều lúc sau Hoắc Nghiên lấy cớ có xuất trình kỹ càng tỉ mỉ tình huống muốn cùng Ninh Vương nói, liền tùy hắn một đường đi rồi. Hai người ở trong cung hành lang dài bước chậm, đi đến không người chỗ. Hoắc Nghiên tiến lên một bước, xoay người quỳ xuống, tạ Ninh Vương điện hạ. Mục Tính Nam lui ra phía sau một bước, nghiêng người tránh ra nàng quỳ lạy, "Ngươi là Cảnh Vương chính phi, luật lệ nghĩa hẳn là ta bái ngươi, ngươi này một quý bổn vương chịu không dạy nổi. Không nói lễ nghĩa" Ta chỉ nghĩ cảm ơn vương gia cứu ta phụ quân." Mục Tính Nam thật sự nhìn không được nàng vẫn luôn quỷ như vậy, do dự một chút, túy người nâng dậy nàng, "Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng sẽ không từ hắn, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn chết sống ta quản không được." Hoắc Nghiên ở trong lòng cười trộm, "Này tiểu vương gia còn rất ngạo kiều." Từ hắn trong ánh mắt đều nhìn ra được tới hắn kỳ thật khắp nơi trang mục nhiễm trăn, hai anh em tính tình đều không sai biệt lắm, đều giống tiểu Hải Tử giống nhau. "Ngươi nhị ca nếu là nhìn đến ngươi đi." nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Mục Tĩnh Nam hơi hơi ngẩn ra một chút, nhị ca này hai chữ hắn thật lâu không nghe được, cũng thật lâu cũng chưa kêu lên. "Ngươi hôm nay vì sao đáp ứng thái tử tùy ta xuất trình?" Mục Tĩnh Nam xoay người là vừa vặn nhìn đến Hoắc Nghiên ở xoa tay, không trùng còn bay bông tuyết. "Lạnh không?" "Ân." Hoắc Nghiên bị hắn này vừa hỏi sững sốt một chút, "A, không lạnh." Mục Tĩnh Nam trắng nàng liếc mắt một cái, thổi xuống trên người áo choàng khoác ở trên người nàng, "Con đường này rất dài." Muốn chạy đi ra ngoài, đừng đông lại chứ. Chương 259 độc nhất phụ nhân tâm. Hoắc Nghiên luôn luôn không để bụng lễ nghĩa, cũng không đem nam nữ thủ thủ bất thân việc này đặt ở trong lòng, vương thượng, vương trạch rựa gì đó, quần áo nàng đều mượn tới xuyên qua. Những này mục tính nam quần áo mặc ở trên người nàng như thế nào liền như vậy biệt nữu đâu? Đại khái là bởi vì hắn cùng Mục Nhiễm chăn quá giống. Người cùng ngươi nhị ca lớn lên rất giống. Tam Mẫu Phi cùng hắn Mẫu Phi là thân tỉ muội. Thì ra là thế. Này hoàng đế lão nhân thật không tùy hứng, nhân ra hai chị em cùng nhau thu. Ngươi vì sao đáp ứng thái tử?" Mục Tĩnh Nam lại hỏi một lần. Hoắc Nghiên cười, "Linh Vương đoán xem xem ta vì sao đáp ứng. Ngươi là cái thông minh nữ nhân, trước mắt chiều cục ngươi sẽ không không biết, ngươi cùng cảnh vương đều không ở trong kinh, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thái tử cùng Ngũ Vương lộng quyền cho các ngươi rốt cuộc cũng chưa về." Mục Tĩnh Nam lại lả vớ hỏi. Hoắc Nghiên cười nói, "Mọi người đều nói ngươi bế phủ không ra, cũng không thấy khách." Nhưng này chiều cục nghịch, nhưng thật ra rõ ràng, nói vậy Ninh Vương cũng không thiếu phí công phu đi. Mục Tính Nam nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vẫn chưa đáp lại. Hoắc Nghiên cũng không nghĩ tự tìm không thú vị, liền mở miệng nói, "Ta cái gì đều không vì, đáp ứng đi theo xuất trình đơn giản chính là bởi vì ta tưởng phu quân." "Ngươi này nữ tử, thế nhưng như thế không biết lễ nghĩa." Thái tử phủ. Bàng Yên Nhi đã nhiều ngày nỗi lòng khó nín, hôm nay thái tử Lâm Triều trở về lúc sau xem hắn sắc mặt liền biết Bàng trấn vô vọng xuất trình. Cái này cảnh vương phi, nhưng thật ra thực sự có chút thủ đoạn, thế nhưng có thể mời Đặng Ninh Vương. Tiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói không phải mãi sao? Ta không có việc gì. Bang Yên Nhi buông trong tay khay trà, ngươi tâm tình không hảo sao? Thái tử giống nhau không đem trên triều đình sự mang về trong phủ nói, ngày thường nếu là thừa tướng tới chơi với hắn nói chuyện với nhau, hắn đều là ở Thiên Tĩnh hoặc là hậu hoa viên tiếp đãi, cũng không làm nàng biết những việc này. Nhưng hôm nay lại không vui lại viết ở trên mặt. Bàng Yên Nhi trong lòng ngày nấy, nếu không phải nàng đi theo phụ thân nói không nóng nảy làm bảng trấn suất trình, chờ hoàng thượng mở miệng yêu cầu cản thuận lý thành chương một ít, kia liền sẽ không có hôm nay việc. Thái tử thiệt tình đối nàng, nhưng nàng lại muốn giấu giếm hắn rất nhiều sự, trong lòng thập phần nấy nấy. Ái phi vô cùng nhiều lực, hết thảy đều có buồn cung xử lý. Bàng Yên Nhi cũng không hề hỏi nhiều, quyến nương nàng cái gì cũng không biết, đãi nàng tìm được thích hợp thời cơ, nhất định phải trừ bỏ kia Hoắc Nghiên. Trong bụng hài nhi cùng Ngũ Vương quan hệ chỉ có bọn họ 3 người biết, Ngũ Vương tự nhiên không dám nói bậy, chỉ có cái này Hoắc Nghiên, nàng trước sau không thể yên tâm. Cảnh Vương phủ. Cha nuôi gửi thư sao? Không có, đại giam chỉ làm ta truyền cái khẩu dụ cho ngươi. Hoắc Nghiên lập tức muốn tùy quân xuất chinh, ở trên đường chắc chắn phát sinh ngoài ý muốn. Tập tiểu Ngưng Liễm đi ngày thường dịu dàng ý cười, thay một bộ lãnh lệ chi sắc, ta đang lo tìm không thấy cơ hội giết nàng, ở kinh thành thật sự không hảo xuống tay. Cái này nàng nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa. Chỉ cần Hoắc Nghiên vừa chết, liền không ai biết nàng giả mang thai sự. Ta làm cha nuôi thay ta tìm 2 tháng thai phụ nhưng có tìm được. Tiểu Thái giáng gật đầu, ra khỏi thành Tây Hành 30 dặm, có một thôn trang, nơi đó có một hộ nhà nữ tử cùng ngươi tháng giống nhau đại, chúng ta sẽ âm thầm bảo hộ, đợi cho sinh sản ngày đêm này ổn hồi. Hảo, nàng mau trở lại, ngươi đi trước đi. Còn có một chuyện, này kế thập phần hung hiểm. Nếu là Cảnh Vương hội kinh lúc sau không thừa nhận ngươi có thể tưởng tượng hảo đối sách." Tập Tiểu Ngưng cười, thỉnh cha nuôi yên tâm, ta sớm đã có đối sách, Cảnh Vương tuyệt không sẽ không thừa nhận. Hoắc Nghiên ngồi Linh Vương xe ngựa một đạo hồi phủ, Tập Tiểu Ngưng sớm mà ở cửa chờ. Như vậy Lãnh Thiên ngựa như thế nào không đi vào chờ? Tập Tiểu Ngưng tiến lên đỡ nàng xuống xe, ta lo lắng tỉ tỉ. Linh Vương không nóng không lạnh nói câu, không thể tưởng được các ngươi Cảnh Vương phủ còn có tỉ muội tình thâm như vậy thiết mục, ta khuyên ngươi vẫn là tiểu tâm chút. Thuân sinh tỷ muội đều khả năng vì thượng vị đau hạ sát thủ. Tập Tiểu Ngưng trong lòng run lên, túi đầu không dám làm người nhìn ra trên mặt nàng biểu tình. Hoắc Miên vô vỗ tay nàng lấy kỳ an ủi, Linh Vương điện hạ đi thong thả. Xe ngựa đi rồi, Tập Tiểu Ngưng mới dám ngẩng đầu, "Tỷ tỷ, ngươi đừng để ý, Linh Vương tâm lý có bệnh. Hắn mưu phi bị tàn hại, nay hùng hài tử sợ là chẳng đời, chứ không được lớn như vậy tuổi còn chưa đón, đón dâu, sợ là đối nữ nhân cũng không có gì hứng thú." "Tỷ tỷ, ngươi này quần áo là Hoắc Nghiên lúc này mới nhớ tới chính mình trên người còn khoác Ninh Vương quần áo, tùy tay kéo xuống tới, Mục Tinh Nam, ngày khác ở còn cho hắn. Tập Tiểu Ngưng con ngươi lóe lóe, tỉ tỉ cùng Ninh Vương bất quá gặp qua hai lần mặt, sao như thế hợp ý? Hoắc Nghiên xấu hổ, ở cổ đại nữ tử xuyên nhà mình trượng phu quần áo đều là không hợp thể thống, huống chi nàng còn xuyên nam nhân khác quần áo. Điểm này là nàng sơ sót, thế nhưng bị Tập Tiểu Ngưng phát hiện. Bất quá nàng cũng lười đến giải thích, nữ nhân này sớm hay muộn phải rời khỏi cảnh vương phủ cung nàng nói thật ra không cần thiết. Không nói việc này, ta 2 ngày sau liền phải tùy Ninh Vương cùng xuất chinh, đến lúc đó trong phủ trên dưới còn cần ngươi một người chuẩn bị, ngươi nhưng còn có cái gì không quen thuộc? Tập tiểu ngưng kinh hãi, tỷ tỷ muốn tùy quân xuất chinh. Hoắc Nghiên gật đầu, "Không thôi, ăn qua cơm trưa sau ta liền hồi y y quán lấy thuốc tài, ngươi nếu là có cái gì không hiểu đến liền hỏi vương thừa." "Ngã hảo." Hoắc Nghiên xoay người sau, Tập tiểu ngưng trên mặt hiện lên một mạt ý cười. "Thiên Nghiên y y quán?" Cái gì? Vương Trạch Duệ một miệng trà phun ra tới, "Ngươi muốn tùy quân xuất chinh?" Vương thừa yến lặng lau mặt. Hoắc Nghiên buồn cười nhìn hắn, "Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta là đi đương đại phu, lại không phải muốn thượng chiến trường. Ngươi có biết hay không ngươi còn mang thai đâu." Vương Trạch Duệ hận không thể chỉ vào nàng cái mũi mắng, "Không nói đến biên quan khổ hàn, kia trong quân đều là nam nhân, ngươi như thế nào cho bọn hắn trị thương?" "Vương đại ca, chúng ta là y lừa giả, mạng người lớn nhất." Ngươi chẳng lẽ sẽ vì một câu nam nữ thủ thủ bất thân liền không vì nữ người bệnh chẳng chi sao?" Vương Trạch Duệ nghẹn lời, "Chính là, ngươi một nữ nhân, còn người mang lục giác, luôn là cùng nhất bang đại lao ra giao tiếp này truyền ra tới cũng không hảo a." Hoắc Nghiên giơ tay vô vô bở vai của hắn, "Ngươi cứ yên tâm đi, có mục nhiễm chăn ở ai dám đem ta thế nào? Nói nữa, không phải còn có vương thừa sao?" Vương thừa ngây ngô cười một tiếng, "Đúng vậy, có ta bảo hộ công chúa." Vương Trạch Duệ trừng mắt bọn họ hai cái. Trứng mắt nhìn nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì, thật dài thở dài. Thôi thôi, ngươi tính tình này ta cũng khuyên không nghe ngươi, nhưng là ta nhưng nói cho ngươi, như thế nào đi liền cho ta như thế nào trở về, nếu là dám chịu một chút thương, trở về ngươi cũng đừng kêu ta đại ca, ta không nhận ngươi này muội tử. Hoắc Nghiên bỗng nhiên có điểm cảm động, cái mũi đau sót, cảm ơn đại ca, ta nhớ kỹ. Hồi tưởng bọn họ từ trong thôn đến này kinh thành, dọc theo đường đi lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau chăm sóc. Nếu nói trên đời này có một người vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng, kia chắc chắn là nàng, cái này lại ca. Đột nhiên một trận nước nở thành, hai người quay đầu, ngơ ngẩn nhìn Vương Thừa ở một bên lau nước mắt, một cái cả ngày mang theo đao đại lao ra, giơ tay chém xuống không mang theo hàm hộ, hiện tại thế nhưng ở khóc. Quá cảm động. Chương 260 hắn chỉ ái Hoa Mai. Tập tiểu Ngưng Tử trên xuống dưới chuẩn bị hảo Vương phủ hết thảy lớn nhỏ công việc, mới vừa trở lại trong phòng ngồi xuống, đột nhiên một bàn tay đáp ở nàng trên vai thượng. Cha nuôi. Vương Vũ Lâm hái được màu đen áo tràng, cười đáp, ngon nữ nhi, cha nuôi đến xem ngươi. Nói trên giới đánh giá nàng một lát, rồi tay nhẹ nhàng xoa nàng bụng nhỏ, tập tiểu ngưng theo bản năng muốn né tránh. Mặc kệ qua nhiều ít năm, bọn họ quan hệ như thế nào thân cận, mỗi lần chỉ cần người này một chạm vào nàng, đó là một cổ ghê tẩm. Nữ nhi hết thể mạnh khỏe, làm cha nuôi lo lắng. Vương Vũ Lâm thấy nàng né tránh, cũng không thèm để ý, vén lên áo tràng ngồi xuống, cho chính mình tới rồi ly trà nhấp một ngụm. Ngươi không có gì muốn cùng ta nói sao? Tập tiểu Ngưng Du mắt suy nghĩ một lát, mở miệng nói, lại có một chuyện muốn cùng cha nuôi thương lượng, hai ngày sau Hắc Nghiên liền phải tùy quân xuất chinh, cha nuôi phái người tới truyền lời nói muốn ở trên đường kết quán nàng. Nhưng nàng là tùy Ninh Vương cùng xuất chinh, ta nghe nói kia Ninh Vương võ công lợi hại, cha nuôi nhưng có vạn toàn tri phối hợp tác chiến đối. Vương Vũ Lâm buông chén trà, nhàn nhạt nhìn nàng, đây là ngươi không cần nhọc lòng, liền tính ta giết không được nàng cũng đều có người sẽ thay ta giết nàng, ta muốn nghe đến không phải chuyện này." Nữ nhi ngu dốt, thỉnh cha nuôi Minh Kỷ. Vương Vũ Lâm gợi lên khóe môi lạnh lùng cười, thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dựa vào nàng cẩn cổ thật sâu hút một ngụm trên người nàng hương khí. Tập tiểu Ngưng Bình hô tức thân mình cứng đờ ngồi ở hắn trong lòng ngực, không dám động một chút, "Làm, cha nuôi ta. Đừng lúc nhích, chúng ta đã lâu không có như vậy thân cận." Tuy rằng hắn trong lòng minh bạch, tập tiểu Ngưng như vậy đối hắn nhẫn nhục chịu đựng đơn giản là vì Cảnh Vương. Vì này cảnh vương phi chi vị, nhưng có thể tham luyến này một lát ổn tổn, với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, làm ta ôm một hồi." Tập tiểu ngưng cắn răng, cố nén dạ dày quấy quổng, thân xác dần dần trỗi lên tàn nhẫn lực lên, màng nàng một ngày kia được đến chính mình muốn, những người này. Nàng một cái không lưu. Đi đến hôm nay này một bước, nàng cũng không có gì có thể mất đi, có thể giúp nàng người không nhiều lắm, vì cảnh vương, nàng cái gì đều có thể nhẫn. Cha nuôi còn có một chuyện Nữ Nhi không hiểu, ta triều lịch đại hoàng tộc đón dâu đều là văn bản rõ ràng quy định, hoàng tử chỉ có thể có một vị chính thê, cho dù vị này chính thê đã chết, chắc thất cũng không thể phụ chính, ta đây muốn như thế nào mới có thể ngồi trên cảnh vương phi chi vị. Vương Vũ Lâm Du đầu ở nàng cần cổ cọ, cọ, cọ, nàng tính cái gì chính thê, hoàng tử cưới chính thê phải có cha mẹ chi mệnh, nữ tử cần thiết xuất thân hiển quý. Cái này hoắc nguyên một giới ý hiền nữ, lại không có chính thức cùng cảnh vương đã lệ đế hậu, tính cái gì vương phi? Có cái gì không động đậy đến? Tập tiểu Ngưng trên mặt rốt cuộc lộ ra một mạt ý cười, tựa hồ đã tưởng tượng tới rồi nàng đứng ở Cảnh Vương bên người bộ dáng. Cảnh Vương điện hạ, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ta muốn, nhất định đều có thể được đến. Hoắc Nghiên vì Suất Trinh chuẩn bị ước chừng 2 ngày, dư phẩm kiểm tra rồi một lần lại một lần, sợ có điểm cái gì bại lộ. Nàng một lòng nghĩ lập tức muốn gặp đến kia tưởng niệm hồi lâu người, đôi dấu giếm sát khí chút nào vì có phát hiện. Suất Trinh đêm trước, đầy trời lại tuyết. Linh Vương phụ phái người tới thỉnh. Nhà ngươi vương gia nhưng nói tìm ta chuyện gì? Gã sai vật cung kính công thân mình, vương gia chưa nói, chỉ làm ta chờ tiếp vương phủ qua đi. Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Vương thừa, đi đem ta áo choàng lấy tới." Linh Vương bên trong phủ. Mục Tính Nam khoanh tay lập với thính trước, thần đệ gặp qua vương phi. "Linh Vương điện hạ khách khí, tìm ta tới chính là có cái gì chuyện quan trọng? Tìm ngươi tới xem cảnh tuyết, thưởng hoa mai." Hoắc Nghiên, "Này Linh Vương lại chơi cái gì đa dạng?" Ở kinh thành Cáp gia trong vườn ta chỉ cảm thấy cảnh vương phủ trung hoa mai đẹp nhất, không thể tưởng được Ninh Vương nơi này cản có khác một phen phong vận. Nhìn không ra cái này mãn viện tử bãi binh khí tiểu vương gia, hậu hoa viên lại vẫn có như vậy vài cọng hoa mai thụ, đại tuyết buông xuống, hoa mai khai phá lệ tươi đẹp. Ta cùng Mộc Nhiễm chân đều thích hoa mai, nhưng bất đồng chính là ta chỉ thích hoa mai. Mộc Tính nam duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào nhánh cây, thật cẩn thận sợ chạm vào rất vài miếng cánh hoa. Này cánh hoa trong mắt hắn như là thập phần quý giá đồ vật, đại khái người khác chạm vào một chút đều là không được. Hàn Mai ngạo cốt, khai tại đây mùa đông khắc nghiệt, bực này phong vận ở bổn vương trong lòng là mặt khác bất luận cái gì hoa đều so ra kém. Hoa Nghiên thật là không rõ hắn ý tứ, kêu nàng tới nói này đó kỳ quái nói, là vì nói cho nàng cái gì sao? Nàng luôn luôn thông minh đầu gốc dĩ nhiên có chút không đủ dùng. Linh Vương điện hạ tìm ta tới liền đơn thuần vì thường mai. Mục Tính nam lạnh lùng cười bằng không ngươi cho rằng bổn vương tìm ngươi làm cái gì? Không chờ Hoắc Nghiên ở mở miệng, Ninh Vương tiếp tục nói, khi còn nhỏ chúng ta đều là giống nhau, nhưng trưởng thành về sau, chỉ có ta còn thích hoa mai, bọn họ đều thích khác hoa. Vì được đến chính mình thích, không tiếp dùng hết hết thảy dơ bẩn thủ đoạn. Hoắc Nghiên lúc này mới minh bạch hắn đang nói cái gì, đây là ám chỉ cảnh vương cũng có đoạt quyền chi tâm a. Ninh Vương điện hạ khí khái tất nhiên là người khác không thể so, nhưng trên đời phồn hoa vô số, thấy nhiều tự nhiên yêu thích cũng liền bất động. Chỉ tiếp thích trích hoa người nhiều, nguyện ý tỉ mỉ tới lại thiếu chi lại thiếu. Ninh Vương quay đầu đi ngưng nàng, hơi hơi nhíu nh mày, ngươi cảm thấy Cảnh Vương là sẽ dụng tâm tới người sao? Cảnh Vương tâm hệ thiên hạ, tự nhiên là, nhưng cái này thẳng tính Ninh Vương nếu là nghe xong lời này, phòng trừng sẽ cùng nàng cấp. Hoắc Nghiên cười hỏi ngược lại, hắn là ca ca ngươi, ngươi không hiểu biết hắn sao? Ninh Vương nghe vậy cười to, ngươi bậc này thông tuệ nữ tử đương kim trên đời thiếu chi lại thiếu, nếu không phải ngươi đã hoài mục nhiễm chân con núi roi. Ta nhất định phải với hắn một trận cao thấp." Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, đối nàng tới nói Ninh Vương chính là cái tiểu hài tử. Thấy Hoắc Nghiên lúc sau Ninh Vương giống như thực vui vẻ, đại buổi tối gọi người chuẩn bị ăn khuya, con trai độc nhất ngồi ở trong viện uống rượu, trên mặt còn mang theo ý cười. Thậm chí còn làm người mang tới tới hắn hồi lâu chưa chạm qua đàn cổ, bán cả một đêm. Trong phủ nha hoàng tỷ nữ trộm tránh ở góc xem hắn, có vài tên bị mê hoặc đại langchain thiên thế nhưng đỏ mặt. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Nghiên ngồi ở trong xe ngựa đi theo quân đội từ cửa cung một đường ra khỏi thành, trên đường trải qua phố xá sum rước, rất nhiều nàng đã từng cứu trị qua người bệnh đều xô nổi ra tới lễ bái. Nói chính là cái gì nàng nghe không rõ, chỉ là thấy mỗi người trên mặt đều treo nước mắt, nhìn nàng xe ngựa. Vương thừa cưỡi ngựa đi theo hắn bên lề, cũng mặc vào áo giáp, tùy quân xuất chinh. Vương Trạch Duệ khóc đứng ở ven đường vẫn luôn chiều nàng huy số tay, mãi cho đến nhìn không thấy nàng xe ngựa. Hoắc Nghiên không cấm đỏ hốc mắt, này vừa đi hung hiểm vạn phần Nàng không biết chính mình còn có thể hay không trở về, nơi này hết thảy nàng từ trước không cảm thấy như thế nào hảo. Nhưng hôm nay phải rời khỏi, con đường phía trước chưa biết, nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu không có trận chiến tranh này, nàng liền đi theo Mục Nhiễm chăn ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại cũng hảo. Nàng có thể không có việc gì thường tới y quán nhìn xem, hắn có thể đi quân doanh luyện luyện binh, về đến nhà cùng nhau thường mai, xem quyết. Chương 261 bị ám sát. Nếu là nàng không về được, này hết thảy liền đều thành ảo ảnh. Hoắc Miên khẽ mắt chảy xuống một giọt nước mắt, mới ra thành liền bắt đầu tưởng nghiệm ở kinh thành Nhạ Tử. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lập tức là có thể nhìn thấy mục nhiễm chăn, tâm tình lại hơi chút tốt hơn một chút. Linh Vương cỡi cao đầu đại mã, thân khoác màu đen chiến bào, trong tay nắm trường thương, đi tuốt thẳng trước mặt, Hoắc Miên vươn đầu nhìn hắn, này bóng dáng thật là có vài phần mục nhiễm chăn ý tứ. Lần này lúc sau nếu là đều có thể tồn tại, bọn họ huynh đệ hai người khúc mắc đại khái cũng có thể giải khai. Cái này Linh Vương chính là thẳng tính một chút sẽ không chuyển biến, cũng không hiểu cớ nhắc, nhưng nhìn ra được tới hắn nổi tâm phi thường mệt mài. Bằng không cũng sẽ không bởi vì không quen nhìn trong kinh nhân tâm gian chá liền thả rằng bế phủ không ra. Ninh Vương dẫn dắt quân đội là chính mình binh, hành quân tốc độ cực nhanh, tam vạn tinh binh hai ngày đi rồi gần 150. Mặt sau năm vạn quân đội tương đối chậm một chút, bất quá sai giờ sẽ không vượt qua 2 ngày. Phía trước hạ trại, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ninh Vương xuống ngựa chiều xe ngựa đi tới, vén rèm lên cười cười hạ, chịu đựng được sao? Hoắc Nghiên gật đầu, "Ta có thể." Linh Vương đưa qua một hồ thủy, "Ngày mai đến nếu thủy theo chân bọn họ quân đội hội hợp, cho nên phải đi mau một ít, ngươi nếu là khiêng không được, liền không cần đi theo chúng ta, ngươi trễ chút đến không quan hệ." Hoắc Nghiên uống lên nư miếng, lắc đầu, "Ta không có việc gì, có thể kiên trì." Nang này hai ngày thai nghén thập phần nghiêm trọng, hơn nữa sẽ ngửi lại số này, một ngày phun ra rất nhiều lần. Sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, lại vẫn như cú cắn răng kiên trì, Linh Vương không cấm cười. Mục Nhiễm chăn nếu là đã chết, ta xem ngươi cũng sống không được. Hoắc Nghiên cười, ngươi đã đến rồi, hắn như thế nào sẽ chết. Mục Tĩnh Nam hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười, kia nhưng nói không tốt, ta người này tính tình cổ quái, nói không chừng tới rồi trên chiến trường ta xem hắn sinh khí liền một đao giết. Hoắc Nghiên tự nhiên biết hắn nói giỡn, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, Ninh Vương tính tình cổ quái nàng nhưng thật ra không thấy ra tới, chỉ là này một cổ tử biệt nữ tiểu hài tử tính tình nhưng thật ra thật rõ ràng. Hắn nếu là cố ý muốn cho mục nhiễm chăn chết, đại có thể đi chậm một chút, hà tất như vậy vội vàng lao tâm lao lực. Bất quả nếu hắn nguyện ý trang, nàng cũng không cần thiết chọc phá nhân ra tâm sự không phải. Trong kinh thái tử phi cùng tập tiểu ngưng náo loạn kiện có ý tứ sự. Tập tiểu ngưng phái người đi ám sát hoa nghiên, nhưng là nề hà sát thủ tốc độ hữu hạ, thế nhưng không đuổi theo bọn họ. Thái tử phi bên này tình huống không sai biệt lắm, bất quả nàng so tập tiểu ngưng chậm hồn nhiều, lần này không được liền lần sau. Tóm lại nàng là sẽ không làm Hoắc Nghiên hoặc là trở về. Nếu là nàng đem việc này cùng kia cảnh vương nói, kia nàng liền đưa bọn họ vợ chồng cùng nhau giết, đây đều là nàng tự tìm. Chán thôi, ta liền nói này Ninh Vương khó đối phó, hiện tại nhưng làm thế nào mới tốt ta? Vương Vũ Lâm chắp tay sau lưng suy nghĩ sau một lúc lâu, ngày mai bọn họ liền đến nếu thủy cùng địa phương quân đội hội hợp, xem ra chỉ có thể phái ra chết hầu liệu chết một bác. Ngay lần này nhưng nhất định phải cẩn thận, vạn không cần thượng phía trước giống nhau bị nàng cấp đạo thoát. Vương Vũ Lâm nghe vậy xoay người, đột nhiên giơ tay bóp chặt tập tiểu ngưng cổ, "Ngươi là nói ta còn đấu không lại một cái kẻ hèn nữ từ sao?" Tập tiểu ngưng run rẩy lắc đầu, "Nữ nhi không dám, thỉnh cha nuôi thứ tội." "Hử? Nếu thủy thành?" Mục Tính Nam vẫn chưa vào thành, chỉ cấp nếu thủy tướng lãnh nhìn binh phủ. "Linh vương điện hạ, chỉ sợ hôm nay ngài còn không thể lên đường." "Vì sao?" Linh vương lạnh lùng hỏi. Tướng lĩnh tối người làm lễ, "Bệ hạ thánh chỉ chưa tới." chỉ bằng này binh phù mạt tướng không có quyền phái quân đội. Hắn liền biết sẽ như vậy, đã sớm nghe nói này tướng lãnh là bảng gia ngoại thích. Kim Lăng trong thành đại quân mắt thấy cạn lương thực đoạn thảo, hắn trì hoãn không dậy nổi. Bổn vương hành quân nhanh chút, thánh chỉ 2 ngày sau liền đến. Thứ mạt tướng bất lực, này quân đội, ngài hôm nay sợ là rất bất động. Mục Tính Nam khẽ môi lạnh lùng gợi lên, ở trên lưng ngựa túy người bắt lấy tên kia tướng lãnh, bổn vương hành quân nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua binh phù thỉnh bất động đại quân, ngươi nếu còn dám ngăn trở, Đường trách bổn vương này ngân thương vô tình. Mạc tướng không dám, nhưng này pháp luật không phải Mạc tướng một người định, nếu là ngài có dị nghị, có thể cùng Thừa tướng đại nhân nói. Hoắc Nghiên ngồi ở trong xe ngựa vén lên một cái khe hở nhìn bên này tình huống, người này rõ ràng chính là không nghĩ làm cho bọn họ thuận lợi rời đi. Mục Tĩnh Nam nhìn về phía xe ngựa, hai người nhìn nhau. Nếu là bình thường, hắn đã sớm một thương kết quả cái này tướng lãnh, nhưng trước mắt không được, nếu là ở náo ra sự tình, càng muốn chậm trễ hành quân tốc độ. Hoắc Nghiên hơi hơi chiều hắn gật gật đầu. Mục Tính Nam buông ra người nọ, "Hảo, bổn vương liền ở ngươi này trong thành trú hạ, thuận tiện nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút." "Là, Thẩm vương gia vào thành." Đêm đó, Hoắc Nghiên đêm khuya gõ cửa, Linh Vương điện hạ, "Tiến vào." Hoắc Nghiên đẩy cửa đi vào, Linh Vương đang ở tu thư, không biết là cho ai viết, trang hảo đưa cho Hoắc Nghiên. "Ngươi tới là tưởng cùng ta nói ngươi muốn mang theo lương thảo dược phẩm đi trước đi?" Hoắc Nghiên gật đầu, Mục Nhiễm Chân Kim Lang bị nhốt mấy ngày, Thật sự trì hoãn đến không được, ta đêm nay liền đi, ngươi phái một đôi tinh binh hộ tống ta. Hảo, buồn không hẳn là làm ngươi một nữ tử tiếp hiểm, nhưng trước mắt chúng ta đã mất lộ có thể đi, Bổn vương này liền phái người hộ tống ngươi. Linh Vương nói xong liền đem lá thư kia cùng nhau giao cho nàng. Đây là, ngươi tới rồi Kim Lăng lúc sau trước tiên đem này phong thư giao cho lão nhị, nhất định phải giao cho trên tay hắn, người khác không được. Hoắc Nghiên tiếp nhận tin, "Hảo, ta nhất định tự mình giao cho hắn." Nếu ngươi không thể tồn tại đến Kim Lăng, nay phong thư cũng muốn nghị cách đưa ra đi. Ta đã biết. Hoắc Nghiên đêm đó liền mang theo 3000 tinh binh từ cửa sau ra khỏi thành, tha một vòng mới lên đường. Không khéo, tập tiểu Ngưng phái tới chết hầu cũng chạy tới. Hơn 10 người chết hầu, các võ công cao cường, chiêu chiêu chí mệnh đều chạy về phía nàng. Nhưng linh vương phủ 3000 tinh binh cũng đều là trên chiến trường sát ra tới thiết huyết hắn tử, sau một lát liền tất cả kết quả này đàn sát thủ, bất quá bọn họ cũng tổn thất gần trăm người. Hoắc Nghiên xuống xe, ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất án mặc quân trang tướng sĩ thi thể, hốc mắt đau xót. Mọi người dừng lại, đưa bọn họ hảo sinh mai táng ở tiếp tục lên đường. Vương thượng, vương phi không thể, nơi đây quyết không thể ở lâu. Chôn. Nay đó tướng sĩ đều là đi theo Ninh Vương nhiều năm bộ hạ, phiết nhà cửa nghiệp vì nước tận trung, một lòng hộ chủ, còn chưa thượng chiến trường liền chết thảm này hoang sơn dã lĩnh. Nàng nếu không thế bọn họ nhặt xác, lại có ai sẽ để ý đâu? Trong núi dã thú vô số, Nếu là bọn họ cuối cùng rơi vào cái thi cốt vô tổn, nàng này trong lòng như thế nào quá ý đi. Hoắc Nghiên thân thủ tháo xuống bọn họ trên người mặt trang sức, một quả một quả tiểu tâm thu hảo. Hảo hảo an táng bọn họ. Là, đuổi tới Kim Lăng Thành đã là 3 ngày sau, trên đường gặp hai lần ám sát, tuy đều là hữu kinh vô hiểm, khá vậy đã chết không ít người, nàng trong lòng thập phần không đành lòng. Mắt thấy đến Kim Lăng biên giới, lại tao ngộ phục kích, lần này không phải sát thủ, mà là quân địch đội ngũ. Bọn họ dọc theo đường đi thương vong vô số, vốn là dư lại người không nhiều lắm, trận này thình lình xảy ra chiến dịch, chính đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Chương 262 nhảy lên xe ngựa chuẩn bị đào tẩu. Hai bên nhân mã chiến đấu, Vương Thừa vì hộ Hoắc Nghiên bị thương, nhảy lên xe ngựa chuẩn bị đào tẩu. Lại bị một người tay cầm roi dài nữ tử ngăn lại, nhất chiêu liền đem hắn đánh hạ xe. Bảo hộ Vương phi. Nữ tử nhíu nhíu mày, người trong xe Vương phi. Linh Vương Vương phi. Hoắc Nghiên nghe vậy, Không biết lúc này nên đi ra ngoài vẫn là không nên đi ra ngoài, vạn nhất đi ra ngoài cấp Vương thừa bọn họ một chúng tướng sĩ thêm phiền toái, chẳng phải mất nhiều hơn được. Nhưng nếu không ra đi, ngay nữ tử lại như là ở kêu nàng, hơn nữa thập phần để ý nàng là ai lão bà? Là ta vương phi. Một trận gót sắt bước qua, chiến mã lao nhanh thanh âm càng ngày càng gần. Hoắc Nghiên trong lòng mãnh nhảy, nay quen thuộc thanh âm nàng này 2 tháng ở mơ thấy nghe thấy vô số lần, nhưng duy độc lần này nhất chân thật. Mục Nghiễm Chan Người rốt cuộc tới. Dừng tay. Nữ tử giơ roi hét lớn một tiếng. Hoắc Nghiên lúc này mới dám trộm chui ra xe ngựa hướng ra phía ngoài nhìn một cái, trước hết nhìn đến chính là tên kia nữ tử, thân cưỡi ngựa trắng, trang phục quái dị, vừa không là chiến bào, cũng không phải nàng sở quen thuộc trang phục. Tóc dài cao cao dựng thẳng lên, khuôn mặt thâm thúy, cưỡi con ngựa trắng, một thân khó nén quý khí. Ngục nhiễm chan. Hoắc Nghiên theo nàng ánh mắt xem qua đi. Mấy tháng không thấy, hắn gợi Mục Nhiễm chăn nhìn mắt xe ngựa phương hướng, trên mặt biểu tình biểu hiện vui sướng, ngay sau đó biến thành tức giận. Hoắc Nghiên xúc xúc cẩu ngồi trở lại đi, nàng tự nhiên biết hắn vì cái gì sinh khí, khẳng định là quấy nàng tự mình tiến đến như vậy nguy hiểm địa phương. "Ngươi không phải cùng ta nói đến sự mục tĩnh năm sao?" Hoắc Nghiên thầm nghĩ, hảo sao, cô nương này hợp lại là tại đây chờ Ninh Vương. Nhưng bổn vương cũng chưa nói người khác không thể tới. Người nữ tử giơ giơ tức giận rào rạt chỉ vào Mục Nhiễm chăn, "Ngươi tin hay không ta giết ngươi?" Đề Lam công chúa phải đợi người còn chưa tới, sớm như vậy liền giết ta, hắn còn có thể gặp ngươi sao?" Này nữ tử kêu Đề Lam. Hoắc Nghiên bỗng nhiên cảm thấy tên này ở đâu gặp qua, chính là ở ấn tượng quá thiện, nghĩ không ra. Đề Lam nghe vậy rũ mắt nghĩ nghĩ, "Không giết ngươi cũng đúng, ngươi nảy lương thảo ta khấu hạ, chờ hắn tới ngươi làm hắn tới tìm ta, nếu hắn không tới ta liền không đổi cho ngươi, đói chết các ngươi." Hoắc Nghiên rốt cuộc từ trong xe ngựa ra tới, che chở bụng nhảy xuống. Trước đây nghe nói để làm công chúa là cái xa trường nhi nữ, làm người hào sảng đại khí, luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, hôm nay vừa thấy đến kêu ta có chút thất vọng rồi. Ngươi nghe ai nói? Ninh Vương điện hạ. Mục Nhiễm chân khỏe môi hơi hơi gợi lên, đối với hủ người phương diện này, hắn thập phần tin tưởng nhà mình phu nhân. Đề Lam nghe vậy quả nhiên khó nén ý cười, ngươi nói chính là thật sự. Kia hắn còn nói cái gì? Hoắc Nghiên trong lòng cười trộm, đối phó loại này Hoài Xuân tiểu cô nương nàng biện pháp nhiều đến là Trước đây chịu mời đi Ninh Vương phủ làm khách, thấy hắn thập phần bảo bối trên tường một bức họa, ngày thường đều không cho người chạm vào, ta tò mò, liền hỏi hắn này nữ tử xinh như thế tiêu chí, chính là điện hạ người thương. Hoắc Nghiên vẻ mặt muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành biểu tình nhìn nàng. Hắn nói như thế nào? Ninh Vương vẫn chưa trả lời ta, chỉ nói này nữ tử là hắn trọng yếu phi thường người, là làm hắn nhớ người. Hoắc Nghiên một bên quan sát để lam biểu tình, thấy nàng vui sướng, liền biết chính mình ngông đúng rồi, tiếp tục nói. Hiện giờ nghĩ đến, ta mới hiểu được vì sao Ninh Vương cứ thế thành hôn tuổi lại chậm chạp không chịu đón dâu. Đề Lam mặt soát một chút đỏ lên, vừa rồi vẫn là cái kiêu ngạo ương ngạnh nữ chiến sĩ, trong nháy mắt đẩy người tiểu nữ nhi kiều nhu tư thái. Hoắc Nghiên rèn sắt khi còn nóng, Ninh Vương còn nói, nếu cùng cơ hội tái kiến nàng kia, hắn nhất định phải cùng nàng nói một câu năm đó vì lời nói. Là nói cái gì? Hoắc Nghiên lắc đầu, ta không biết, Ninh Vương này hai ngày liền sẽ đến, công chúa vì sao không tự mình hỏi một chút? Đề Lam nghĩ nghĩ, đối với Mộc Nhiễm Chân nói, ngươi này phu nhân có thể so ngươi có thể nói, thôi, hôm nay ta xem ở nàng mặt mũi thượng, tha các ngươi rời đi. Hoắc Nghiên cười, đà tạ công chúa. Tiểu đệ đợi nha, cậu tử cũng không phải là cố ý tưởng đem ngươi bán, chúng ta cũng đến tồn tại nha. Đề Lam mang theo người đi rồi, cũng mặc kệ bọn họ lương thảo sự. Hoắc Nghiên chiều Mộc Nhiễm Chân đi qua đi, ngươi nói này để làm chẳng lẽ không biết chúng ta có lương thảo liên xệ. Mộc Nhiễm Chân không chờ nàng nói xong, quay đầu ngựa lại liền đi rồi, lạnh lùng ném xuống một câu, "Lên xe." Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, xoay người đỡ Vương Thừa lên xe. Kim Lăng bên trong thành. Hoắc Nghiên tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị, nơi này khẳng định sát chết đói khắp nơi, nhưng chân chính gặp được cùng tưởng tượng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Toàn bộ trong thành tựa như bị vũ khí hạt nhân oanh tạc quá giống nhau, đây đất hải cốt. Hoắc Nghiên ngồi ở trong xe ngựa ra bên ngoài xem, toàn bộ trên đường cũng chưa người nào, chỉ có trong một góc ngồi hai gã nam tử Trong lòng lực còn ôm một cái tiểu hài tử. Kia hài tử sắc mặt tái nhợt, hai cái đại nhân cũng thân hình gầy úm, vừa thấy chính là đói bụng hồi lâu. Dừng xe. Vương phi, làm sao vậy? Mục Nhiễm chăn xuống ngựa đi tới, đỡ nàng xuống xe, ngươi lại muốn làm gì? Hoắc Nghiên nghiêng đầu trừng hắn một cái, đại thật xa chạy tới, dọc theo đường đi bị ám sát rất nhiều lần, thật vất vả tồn tại gặp được, lại bị hắn ném mặt lạnh, mặc cho ai trong lòng đều không thoải mái. Ai cần ngươi lo? Hoắc Nghiên ném ra hắn tay lập tức triệu kia hai người cùng hài tử đi đến, từ trong bọc lấy ra một ít lương khô cho hắn, "Ăn đi." Hai gã nam tử nhìn nhau, vươn sau lại thu trở về, thật cẩn thận nhìn Mục Nhiễm Chân, "Mục Vung, ra." Mục Nhiễm Chân hơi hơi gật gật đầu. Kia hai gã nam tử tiếp nhận lương khô liền hướng trong miệng tắc, Hoắc Nghiên cho rằng bọn họ như vậy vô nhân tính, không trước cấp hài tử. Đang muốn mở miệng lại thấy trong đó một người nam tử đem trong miệng nhai quá lương khô nhổ ra, thật cẩn thận đút cho kia hài tử. Nếu là gác ở trước kia, Hoắc Nghiên thời ai như vậy uy hài tử, nhất định là ghê tởm đã chết. Nhưng giờ phút này lại đều là đau lòng. Đứa nhỏ này hồi lâu chưa ăn cơm, một chút sức lực đều không có, thậm chí liền miệng đều trương không khai. Hoắc Nghiên nhớ tới chính mình trong bụng Hải Nhi, không hài tử thời điểm không hiểu loại này cốt nhục thân tình, nhưng hiện tại chính mình cũng có hài tử. Chương 263 con của ai? Cô nương, ngươi thật sự hiểu y liễu thuật sao? Nam tử hỏi Mục Nhiễm chần chờ về là vừa lúc nghe thế câu nói, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Hoắc Nghiên chỉ vào chính mình hờn thuốc cùng ngân trầm, cười nói, "Nhân mệnh quan thiên, ta tự nhiên sẽ không ngu lừa." Nam tử nhưng thật ra không có bởi vì nàng những lời này liền tin tưởng nàng, nhưng là lại cũng không dám ở nhiều lời lời nói. Nay Mục Vương gia sắc mặt thật sự lãnh như là muốn đem người đông lạnh thượng giống nhau. Hoắc Nghiên người đang có thai, muốn bế lên đứa nhỏ này không quá hiện thực, kia hai cái nam nhân lại bị dọa chạy tới một bên. Nàng chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ Mục Nhiễm Chân. Bạch Bạch. Mục Nhiễm Chân nhíu mày, ngươi kêu ta cái gì? Hoắc Nghiên cười hì hì vội vàng sửa miệng, "Phu quân, giúp ta một chút được không nha?" Mục Nhiễm Chân vẫn là lẫnh một khuôn mặt, nhưng là lại đi qua đi bế lên kia hài tử đặt ở một bên trên bàn. Xoay người là Lơ đãng nhìn đến Hoắc Nghiên hành động có chút kỳ quái, "Bổn vương không ở trong kinh vốn tưởng rằng ngươi sẽ không buồn ăn uống, hôm nay vừa thấy ngươi nhưng thật ra béo không ít." Hắn nếu là không nói chuyện này còn hảo. Nói xong Hoắc Nghiên tức khắc nghi trầm khởi hắn một lần viết thật nhiều phong thư lừa chuyện của nàng. "Mục Nhiễm chân ta nói cho ngươi, ta còn có chứng không cùng ngươi tính đâu." "Làm càn." Hoắc Nghiên trừng hắn một cái, xoay người tiếp tục vì Hải Tử chữa bệnh. Nàng học chính là Tây y, trung y li là đại bộ phận là cùng Vương Trạch du học, đứa nhỏ này xem sắc mặt cùng nghe phổi bộ hô hấp thanh âm, hẳn là viêm phổi, nhưng là không thể chẩn đoán chính xác. Hoắc Nghiên chỉ có thể trước gim kim làm hắn tỉnh lại. Chờ hai tử có thể nói lời nói đang hỏi hỏi hắn đều có chỗ nào không thoải mái. Rốt cuộc thời đại này không có ống nghe bệnh linh tinh dụng cụ, không thể làm tiến thêm một bước kiểm tra, chỉ có thể trước như vậy. Hai vị đại ca, đứa nhỏ này bệnh thực trọng, ta chỉ có thể làm hắn trước tỉnh lại, ngày mai chờ hắn hảo chút, các người mang theo hắn tới tìm ta. Nam tử thấy hải tử muốn truyền tỉnh, vội vàng quỳ xuống nói tạng, cô nương thật là thần ý gì ở trên đời, cảm ơn cô nương cứu rút. Hoác nghiên vội không lưng nâng dậy bọn họ, các người đừng như vậy. Có thể hay không chớ khỏi ta nói không chừng, ngày mai các ngươi dẫn hắn đến ta trong phủ tới ta ở hảo hảo xem xem. Chúng ta đây nên đi nào tìm ngài? Hoắc Nghiên quay đầu xem Mục Nhiễm Chân. Mục Nhiễm Chân tiến lên kéo qua Hoắc Nghiên hộ ở trong ngực, nhàn nhạt nói, không cần đi trong phủ, liền ở cái này địa phương chờ chúng ta. Là, cảm tạ vương gia. Hoắc Nghiên lên xe lúc sau mới tò mò hỏi, ngươi làm gì không cho bọn họ đi chúng ta trụ địa phương tìm chúng ta? Mục Nhiễm Chân lúc này cũng không cỡi ngựa, Đơn giản cùng nàng cùng nhau ngồi ở trong xe, ngày mai ngươi sẽ biết. Còn thân thần bí bí. Trở về Mục Nhiễm Chân ở bên này lâm thời thiết lập đại doanh, còn hảo là ở trong thành, nếu là ở ngoài thành phòng trường nàng đến ngủ liều trại. Mục Nhiễm Chân mới vừa vừa trở về liền bị thủ hạ tướng sĩ kêu đi rồi, Triệu Thịnh nhưng thật ra để lại, thấy Hoắc Nghiên rất là hưng phấn. Mặt tướng tham kiến Vương phi. Hoắc Nghiên cười cười, đứng lên đi, ta đều tưởng các ngươi, ngươi lên cùng ta nói nói. Các người vương gia tại đây có hay không thông đồng khác tiểu cô nương? Triệu Thịnh đầu muốn cùng chống bỏi dường như, vương gia cả ngày tưởng niệm vương phi, như thế nào có tâm tư cùng bên nữ tử dây dưa? Hoắc Nghiên vừa lòng gật gật đầu, đi đến trà đài biên ngồi xuống, nàng này một mang thai thân mình trầm không ít, thường xuyên cần dùng tay vịn eo mới có thể ngồi xuống. Triệu Thịnh thấy thế vội vàng hỏi, vương phi tàu xe mệt nhọc sợ là mệt ngồi đi. Hoắc Nghiên xua xoa tay, không có việc gì, chính là hỏi cái dường Triệu Thịnh miệng trương như là nuốt cái trứng gà dường như, Vương phi lời này cũng không thể nói bậy a. Nếu là làm vương gia biết hắn sẽ, hắn sẽ. Hoắc Nghiên đỡ trán, ngươi có phải hay không cũng tưởng nói ta nếu là thông đồng dã nam nhân, Mục Nhiễm chắc sẽ giết ta nha. Triệu Thịnh đau một ném, quỳ trên mặt đất không dám lên, vương phi chẳng lẽ là thật sự. Hoắc Nghiên vô ngữ, được rồi, việc này ngươi trước đừng cùng Mục Nhiễm cho nói, ta chính mình nói với hắn. Triệu Thịnh cả người rung rinh phiêu ra nội viện. Hoắc Nghiên một người thật sự nhàm chán, sớm biết rằng như vậy liền mang cái tỉ nữ ra tới. Lương thảo sự Mộc Nhiễm chăn tìm người đi kiểm kê, Ninh Vương người hắn cũng hảo sinh dàn xếp, Hoắc Nghiên rảnh rỗi không có việc gì, liền từng cái nhà ở động nhìn nhìn tây nhìn xem. Tìm được rồi một gian trang hoàng cũng không tệ lắm phòng, trong phòng treo kiếm, như là Mộc Nhiễm chăn phòng, nghĩ liền đi vào. Lúc này vốn chính là mùa đông, Mộc Nhiễm chăn trong phòng liền cái sưởi ấm chậu than đều không có, chỉ có mau kết băng ấm trà chén trà còn có giường lạnh lẽo bị. Hoắc Nghiên kêu một cái tiểu binh, làm hắn lấy chậu than đưa lại đây, ấm áp một ít lại pha o ly trà, vốn định ngồi ở ghế trên chờ một lát, chờ hắn trở về. Chính là Ngê Hà đã hoài thai thân mình đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, không một hồi liền vây được liền đôi mắt đều không mở ra được. Mục Nhiễm chăn phía trước phía sau chuẩn bị hảo hết thảy, trở về phòng cứ thế tràn vạng, mới vừa mở cửa liền nghênh diện đánh tới một cỗ máy sưởi, phong ở giữa bãi chậu than, trên bàn phóng một hồ không biết pha hảo bao lâu trà. Trên giường người có lẽ là cảm nhận được thổi vào tới khí lạnh, suốt bả vai hướng trong chăn trôi toán. Mục Nghiễm chăn ngồi ở mép giường duỗi tay tưởng sờ sờ nâng mặt, nhưng lại cảm thấy chính mình tay qua sáng, liền kéo chăn cho nàng hảo hảo đắp lên. Hoắc Nghiên cảm giác được bên người có người, hơi hơi mở to chớp mắt, thấy rõ trước mặt người là ai, đỗng nhiên cười cười, không biết là được rồi vẫn là ngủ, duỗi tay nhẹ nhàng giữ chặt hắn tay đặt ở trước ngực gắt ga ôm. Mục Nghiễm chăn khẽ môi trước sau treo đẹp độ cùng, thưởng thức nàng ngủ nhan. Cảm thấy thật là đáng yêu. Hoắc Nghiên cuối cùng vẫn là bị hắn này một cổ khí lạnh đánh thức, mới vừa mở mắt ra liền thấy trước mặt một chương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. "Ngươi hồi?" "No." Không chờ nàng giọng nói lại, người nọ liền túi người lấp kín nàng môi lưỡi. Hoắc Nghiên hồi lâu không thấy hắn, trong lòng cũng là tưởng nhượng ẩn, nâng lên hai tay hoàn cổ hắn, nỗ lực đáp lại hắn hôn. Vốn tưởng rằng đây là một cái tình tố tưởng nhượng hôn, chính là hôn hôn Hoắc Nghiên liền cảm giác không thích hợp. Vì cái gì bên hôm có một bàn tay không nhẹ không nặng nẻo, tìm mọi cách ở giải nàng quần áo dây lưng. Nang lần đầu tiên như thế cảm tạ cổ nhân quần áo như vậy khó thoát. Đừng lúc nhích. Hoắc Nghiên đôi tay để ở hắn trước ngực, ta có việc cùng ngươi nói. Mục Nhiễm chắn đúng là động tình thời khắc, một đôi con người mê ly lại gợi cảm, tối đầu ở môi nàng mổ một chút, thân mật thấp nàng cho mũi, không nóng nảy, ngày mai đang nói. Hoắc Nghiên mặt soát một chút đỏ, nhưng trên người người này như thế nào cũng đẩy không khai, không có biện pháp nàng chỉ có thể nói thật. Ta mang thai. Mục nhiễm chăn kia chỉ đang ở giải nàng quần áo tay một đốn, trên mặt tình dục nháy mắt bị tưới diệt giống nhau, sở hữu cảm xúc cương ở trên mặt. Người. Hoác nghiên từ hắn dưới thân chui ra tới, hướng bên trong ngồi một chút, sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Ta nói ta mang thai, người không nghe lầm. Hoác nghiên nhìn hắn đôi mắt gần từng chữ một nói. Mục nhiễm chăn. Lặng im sau một lúc lâu, Hoác nghiên không có nghenh đón nên có vui sướng cùng kinh ngạc, mà là hắn vẻ mặt lạnh băng cùng tuyệt vọng. Con của ai? Hoắc Nghiên, nàng hiện tại có thể nhảy dựng lên đánh chết hắn sao? Chương 264 thấy nàng biểu tình tức khắc sáng tỏ. Cổ đại giết người không phạm pháp, đánh chết hắn hẳn là không thành vấn đề đi. Người khác không hiểu biết tình huống, nói nàng làm loạn còn chưa tính, nhưng hắn thế nhưng cũng. Hoắc Nghiên trừng mắt lạnh lùng hừ một tiếng, kéo qua chăn che lại chính mình, mục bạch tên hôn đản này. Mục Nhiễm chăn thấy nàng biểu tình tức khắc sáng tỏ. Suất trình trước đêm đó bọn họ đã cùng phòng. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là Hắn thật đúng là cái hỗn đản, đứa nhỏ này nếu không phải hắn, Hoắc Nghiên như thế nào to gan như vậy nói với hắn. Mục Nhiễm chăn lặng lẽ ngồi qua đi, học nàng ngày thường làm nũng bộ dáng, vươn một ngón tay chọc chọc nàng bả vai, "Nghiên Nghiên." Hoắc Nghiên dùng sức tùng hạ vai, chính là không để ý tới hắn, cũng không xoay người. "Nghiên Nghiên." Hoắc Nghiên khẽ môi trĩu trĩu, chính là nhịn xuống không thể cười, "Làm gì?" Mục Nhiễm chăn lại ngồi qua đi một chút, "Chuyện khi nào?" "Cái gì khi nào?" Hải tử? Mục Nhiễm chăn nghiêng thân mình dựa vào bên người nàng, trên mặt tàng không được ý cười, ngươi tin như thế nào không cùng ta để qua. Hoắc Nghiên vừa nhớ tới tin sự tâm tình tức khắc lại không hảo, dã nam nhân Hải tử, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Mục Nhiễm chăn biết nàng chơi tiểu Hải tử tính tình, cũng không tức giận, ôm nàng bả vai đem nàng chuyển qua tới, duỗi tay thật cẩn thận xoa nàng gục nhỏ. Nơi này, có một cái Hải tử. Hoắc Nghiên rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tới. Này đại danh đỉnh đỉnh mục vương gia, biết được chính mình có hài tử, này phản ứng cùng khắp thiên hạ sở hữu nam nhân một cái dạng. Bộ dáng này ở người khác trên người xuất hiện là bình thường, nhưng là nhớ tới này nam nhân là chinh chiến tứ phương giơ tay chém xuống vùng ra, là cái đại tướng quân, liền có vẻ phi thường đáng yêu. Hoắc Nghiên cười bắt lấy hắn tay đặt ở phía dưới một chút vị trí, hiện tại hắn còn không có ngươi nắm tay đại đâu, sợ không tới. Vì cái gì sợ không tới? Ngươi bụng rõ ràng so với phía trước lớn rất nhiều. Hàn Nội phía trước tự nhiên là bọn họ ra thịt thân cận cái kia buổi tối, Hoắc Nghiên mặt nháy mắt càng đỏ, ngươi người này như thế nào? Mục Nhiễm chân thích nhất thấy nàng này phô thiện thùng bộ dáng, duỗi tay khơi mào nàng cằm, đối thượng nàng hai mắt, biểu tình tràn đầy hài hước. Con người của ta làm sao vậy? Hoắc Nghiên bị hắn này ánh mắt xem hận không thể tìm cái khe hở chui vào đi, như vậy một cái cực phẩm mỹ nam, dùng loại này ánh mắt nhìn ngươi, ai đều chịu không nổi đi. Vương Phi nhưng thật ra nói nói, con người của ta làm sao vậy? Hoắc Nghiên toàn bộ mặt đỏ cùng nấu chín con cua dường như không thể nhịn được nữa, giơ tay che lại hắn mặt, ngươi không biết xấu hổ. Mục Nhiễm chăn khẽ môi hơi hơi gợi lên, bắt lấy tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn hôn. Túi người chiều nàng đôi môi áp qua đi, bất quá lần này nhưng thật ra thành thật nhiều, chỉ quấn lấy nàng muốn cái hôn mà thôi. Một hôn tất, hắn lại không có rời đi, mà là dựa vào mép giường gắt gao ôm lấy nàng, một đôi thiết cánh tay thật sự một lát đều không nghĩ thả lỏng. Hoắc Nghiên liền như vậy mà hắn ôm cho dù cánh tay bị cô có chút đau. Đây là hắn tưởng nghiệm. Đây là nàng Ôn Như. Bốn vương 14 tuổi liền khoác chiến bào, thượng chiến trường, vì nước vì dân, sinh tử sớm đã không để ý, chính là lần này ly kinh bất quá 2 tháng, lại tâm tâm niệm niệm suy nghĩ trở về. Trên chiến trường tắm máu chém liết, mệt đến lay không dậy nổi đau, chỉ có niệm cấp trong kinh ái thê, mới có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Mục Nhiễm chăn thanh âm hoa hoa, nói chuyện thanh âm cũng nhẹ nhàng mà, chỉ là ôm nàng một khắc cũng không tha lòng. Đây là Hoắc Nghiên lần đầu tiên nhìn đến như vậy hắn, giống cái tiểu hài tử giống nhau kể ra chính mình ủy khuất cùng tưởng niệm. Ninh Vương quân đội liền phải tới, hết thảy đều sẽ quá khứ, đến lúc đó chúng ta trở lại trong kinh. Đúng rồi, nói lên Ninh Vương, hắn có phong thư phải cho ngươi. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng đẩy ra hắn, từ trong lòng ngực lấy ra lá thư kia đưa cho hắn, ngước mắt lại thấy mục nhiễm chân thế nhưng đỏ hốc mắt. Này 2 tháng nàng ở kinh thành đối phó những cái đó lục đục với nhau cảm thấy rất mệt. Nói vậy hắn ở bên cảnh này nơi khổ hàn, tình cảnh không thể so nàng hảo đi. Bọn họ đều là này loạn thế bên trong một quả quân cờ, hơi có vô ý, liền sẽ trở thành khí tử, muốn ở như vậy hoàn cảnh hạ sống sót, bọn họ chỉ có không ngừng liều mạng, không ngừng đề phòng. Cho dù trước mắt quốc gia gặp nạn, trong triều người cũng là ở tranh quyền trục lợi, lại có mấy người có thể giống mục nhiễm chân như vậy một lòng chỉ nghĩ vì nước vì dân đâu? Những người đó chỉ biết vì danh vì lợi thôi. Vương gia, Hoắc Miên nhẹ giọng nói. Mục nhiễm chăn buông đang ở hủy đi thư tín, quay đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Hoác nghiên nắm hắn tay, ta hỏi ngươi một câu, ta muốn ngươi không suy xét trực tiếp trả lời ta. Mục nhiễm chăn gật đầu, vương phi thỉnh giảng. Ngươi nhưng có tâm tranh kia địa vị cao. Mục nhiễm chăn gật đầu, có. Hoác nghiên cười, cảm ơn ngươi như vậy thành thật. Ngươi không hy vọng ta tranh. Hoác nghiên không chút do dự gật đầu, không hy vọng. Vì sao? Bồn vương nếu làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu. Nếu là tầm thường nữ tử nghe được như vậy tin tức phần lớn là vui sướng, vương phi vì sao rầu rĩ không vui? Vương gia trị quốc chi tài, thần trọng thiên hạ, nhưng ta chỉ tâm hệ vương gia, ta chỉ cần ngươi bình an, khỏe mạnh liền hảo. Mục Nhiễm chần ngẩn ra, nói không dám động tuyệt đối là giả, bọn họ chân chính cho thấy tâm ý lúc sau ở bên nhau ở chung thời gian quá ít. Hắn chưa từng nghe qua Hoắc Nghiên nói qua như vậy trong lòng lời nói, cũng không biết nàng thế nhưng nguyện ý cùng hắn ứng thuận như vậy hứa hẹn. Hoắc Nghiên cho rằng nàng lời nói là mục nhiễm chân khó xử, liền mở miệng giải thích nói: "Ta tức gả cho ngươi, ngươi làm cái gì quyết định ta đều đi theo ngươi, ngươi tưởng quy về đồng ruộng chúng ta liền quá trước kia sinh hoạt. Ngươi nếu tưởng sau này một lòng tranh kia địa vị cao, ta tuy rằng có thể giúp được ngươi không nhiều lắm, nhưng là ta này 2 tháng cũng bồi dưỡng không ít nhãn tuyến phái đi kinh thành các phủ, vốn là muốn bảo bình an." Mục Nhiễm chân thẳng tắp nhìn nàng, hồi lâu không thể ngôn ngữ ra tới nửa cái tự, hắn nửa đời gặp qua nữ tử vô số. Có phong nhã biết điều, có tài trí hơn người, có công phu lợi hại, nhưng lại không một người như nàng như vậy, quyết đoán nhưng không lỗ mãng, có thủ đoạn nhưng không theo đuổi danh lợi, ở hắn bên người nàng là hắn ái thê, làm lung pha trò cái gì đều sẽ. Nhưng hắn không ở thời điểm, nàng là cảnh vương phi, là ở kinh thành ở vào địa vị cao cảnh vương phi, thượng muốn chuẩn bị hảo trong chiêu hết thảy, hạ muốn gắn bó hảo quân thần quan hệ. Nàng như thế băng tuyết thông minh, lại tinh hậu thế cố, buồn có thể đùa bỡn quyền thế. Nhưng cố tình lại là một bộ bố tát tâm địa, cả đời tận sức với tế thế cứu nhân. Làm gì như vậy nhìn ta? Mục Nhiễm chăn cười cười, giơ tay đem nàng rơi dụng ở giữa trán tóc mái bắc khởi, lôi kéo nàng tới gần trong lòng ngực. Trong triều gian thần giữa đường, thái tử vô năng, ngũ đệ trong mắt chỉ có quyền thế, nếu là ta cùng Ninh Vương không người ra tới chấp trưởng triều cục, bất quá 10 năm đại dự liền sẽ hủy ở bọn họ trong tay. Đảo khi chiến hỏa lan tràn, quân địch gót sắt đạp toé ta đại dự thổ địa, thương ta đại dự ba cánh. Bổn vương làm hoàng tử, tuyệt không sẽ làm loại chuyện này phát sinh, đến nỗi kia địa vị cao, ta không nghĩ tranh, lại không thể không tranh. Đây là lần đầu tiên, Mục Nhiễm chân cùng nàng nói chính mình bất đắc dĩ, không phải mỗi cái hoàng tử đều muốn làm hoàng thượng. Chương 265 đều là vì khống chế quyền thế. Cũng không phải mỗi cái hoàng tử muốn làm hoàng thượng đều là vì khống chế quyền thế. Sinh với đế vương chi gia, có lẽ đây là tránh cũng không thể tránh vận mệnh. Hoắc Nghiên chỉ là ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi một chút mà thôi. Nhưng kỳ thật ở trong lòng nàng sớm có đáp án, bằng không nàng sẽ không âm thầm bồi dưỡng như vậy nhiều thanh lâu nữ tử phái với các phủ. "Hảo, ta bồi ngươi cùng nhau, bất quá về sau ngươi muốn càng thêm cẩn thận, vô luận là thượng chiến trường vẫn là ở kinh thành, ta muốn ngươi thời khắc nhớ kỹ, ta cùng hài tử còn chờ ngươi, khi nào đều phải tồn tại về nhà." Mục Nhiễm chăng túi đầu ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn, "Hảo, tồn tại về nhà." Lần này Ninh Vương mang binh tới giải hắn bị nhốt khó khăn. Nói vậy trận này không cần tiếp tục đánh rơi xuống. Lần này hồi kinh lúc sau hoàng thượng nhất định sẽ đại gia phong thưởng, từ nay về sau hắn liền không cần ở xuất trình. Nhưng tiền đề là bọn họ có thể tồn tại trở về, bang Triệu là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Linh Vương điện hạ trong lòng nói gì đó. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên cười một chút, "Ngươi nhìn xem." Hoắc Nghiên tiếp nhận tin, một đầu thơ. Có ý tứ gì? Hắn làm ta 3 ngày sau chủ động xuất kích, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Cái gì? Hoác nghiên kinh hô, mục tính nam là điên rồi sao? Mục nhiễm chăn trong tay chỉ có mấy và người, nếu muốn xuất kỳ bất ý, khẳng định không thể toàn mang theo, bọn họ si khí bị nụ, như vậy xuất kích không phải tìm chết đi sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Mục nhiễm chăn nhướng mày cười, lúc ấy chiếu hắn nói làm. Ngươi cũng điên rồi đi. Ta nghe nói ngươi cái này thất đệ cùng ngươi có thủ hóa hắn, hắn không phải là cố ý đi. Vương Phi cùng hắn một đạo tới, tất nhiên đối hắn có vài phần hiểu biết, ngươi cảm thấy thất đệ là loại người này. Hoắc Nghiên lắc đầu, kia thật không có, Ninh Vương trong lòng vẫn là có trả thù, ta chỉ là sợ hắn làm việc quá mức cực đoan, nếu hắn thật không an tâm trùng thù hận, đến lúc đó bị thương người, ta. Mục Nhiễm chăn cánh tay dài duỗi ra đem nàng ôm vào trong lòng, "Hắn sẽ không, hắn đối ta có hận không?" "Giả, nhưng thất đế luôn luôn hành sự quang minh lỗi lạc, khinh thường làm loại này trộm cắp hoạt động." Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Nghị Nghị cảm thấy không đúng a. "Úc, ngươi là nói ta tiểu nhân chi tâm lạc." Bổn vương không dám. Hoắc Nghiên bĩu môi, này thiên hạ lại vẫn có hắn không dám sự. Vốn định ăn cơm chiều thời điểm nói với hắn một chút nàng đem tập tiểu ngưng thế hắn cưới sự. Trong lòng làm tốt tính toán, nếu là hắn sinh khí, nàng liền nói hắn biết giả tin sự qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng ai biết không đợi nói ra, mục nhiễm chăn đã bị tiêu đi rồi. Nghe nói là để Lam công chúa tới rồi cửa thành. Hoắc Nghiên tò mò nghĩ tới đi xem, nhưng bị Triệu Thịnh ngăn cản. Vương phi không thể, dưới thành là quân địch người. Nếu là thương tới rồi ngài, mặt tướng nhưng phó không dậy nổi cái này trách nhiệm. Ta cảm thấy cái kia tiểu công chúa không phải tới đánh nhau đi. Triệu Thịnh Lập Đầu, nói không tốt, chúng ta theo chân bọn họ người đánh 2 tháng, đem chúng ta đều vây ở trong thành, chính là lại bỗng nhiên không đánh, chỉ là chặt đứt chúng ta lương thảo, lại không có công kích. Đối địch quân quy củ đa đoan, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hoắc Nghiên nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy không đúng, để Lam công chúa là quân địch lĩnh quân người sao? Triệu Thịnh Lập Đầu, cũng không phải Nàng lạp quân địch tướng lẫy muội muội, trong tay không có nhiều ít binh, cùng chúng ta chu toàn quá vài lần, nhưng là đánh đánh liền chạy, không biết vì sao. Vậy ngươi nhưng có nghe nói nàng cùng Ninh Vương sự? Chưa từng nghe nói qua, nàng cùng Ninh Vương còn có cái gì phải không? Hoắc Miên đỡ trán, tính, nói ngươi cũng không biết, mục nhiễm chăn tới lúc sau trên người vết thương cũ nhưng có tái phát. Triệu Thịnh lần này nhưng thật ra gật đầu điểm lưu loát, vương gia bụng gan thương vốn là nghiêm trọng, tới này nơi khổ hàn càng thêm lợi hại lại hơn nửa tấn thương. Hoắc Nghiên trong lòng tê dần, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Lạ, mặt tướng cáo lui. Kim Lăng Thành, tường thành phía trên. Mục Nghiễm Chan một thân áo giáp lập với tường thành phía trên, phụng thọ hướng phía dưới mọi người. Đề Lam công chúa buổi sáng thả buồn vương, buổi chiều liền tới thảo nhân tình sao? Đề Lam một bộ áo đen, phía sau cũng không một binh một tốt, thấy hắn ra tới, giơ tay hái được áo choàng, Mục Nghiễm Chan, ngươi làm ta đi vào. Mục Nghiễm Chan, nàng đang nói cái gì? Công chúa nhưng ngươi đây là đang làm cái gì? Người ta là hai bên tướng lĩnh, ngươi tiến ta Kim Lăng thành, nhưng chính là tù binh của ta. Đề Lam quay đầu lại chiều phía sau nhìn xem, suất rồi nói, đứng vậy, ta cho ngươi đương tù binh, ngươi làm ta đi vào được chưa? Mục Nhiễm chăn khe nhíu mày, hắn cả đời này có thể làm hắn nói không ra lời nữ nhân liền hai cái, một cái là hắn vương phi, một cái khác đại khái chính là dưới thành nữ tử này. Vương gia, quân địch này tiểu công chúa quỷ kế đa đoan, người mang kết khí. Biết rõ ngũ hành bắt quái các loại trận pháp, ta chờ ăn qua nàng không ít mệt, vương gia ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng. Mục Nhiễm chân trước sau nhìn phía dưới, cái này tiểu công chúa xác thật không mang một người tới, hơn nữa nàng chính mình cũng như là trộm chạy tới. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì gặp một lần tính năm sao? Nếu là trước kia Mục Nhiễm chân tuyệt không sẽ nghĩ như vậy, bởi vì không thể hội quá tình là vật gì thời điểm, hắn cảm thấy đây là thiên hạ lớn nhất chê cười. Nhưng hôm nay chính mình có thể có tử trong lòng không khỏi bở vậy mềm mại vài phần. Nhưng này không đủ để chống đỡ hắn tin tưởng Đề Lam. Công chúa tiến đến chính là vì ta thất đệ. Đề Lam không ngừng quay đầu lại xem, ngực khí càng thêm sốt ruột, ngươi có thể hay không làm ta đi vào đang nói. Mục Nhiễm chăn quay đầu ý bảo Triệu Thịnh, mở cửa phóng nàng tiến vào. Vương gia. Phóng nàng tiến vào. Cửa thành khai một cái phụng, Đề Lam phóng ngựa chạy vào, mau đóng cửa. Triệu Thịnh đều có chút mơ hồ, ngơ ngẩn nhìn kia tiểu công chúa bóng dáng thẳng hướng tới trong thành đi. Mục Nhiễm chắn cho rằng nàng tới là có việc muốn nói, nhưng an tĩnh đợi sau một lúc lâu, Đề Lam mở miệng câu đầu tiên hỏi lại là: "Ngươi phu nhân nhưng ở, công chúa tìm vương phi chuyện gì? Ta đang ở Ngô Kim Lăng trong thành, lại không thể giết nàng, ta tìm nàng tự nhiên là có chút lời nói muốn hỏi." Mục Nhiễm chắn bất đắc dĩ, "Triệu Thịnh, Thẩm vương phi lại đây." Triệu Thịnh chấp tay, "Vương gia, vương phi có thai trong người, tự tới rồi về sau liền vẫn luôn không khỏe, này sẽ đã ngủ hạ." Mục Nhiễm chăn nhìn về phía Đề Lam, công chúa nghe được, nhà ta phu nhân ngủ hạn, không bằng ngươi cùng bổn vương nói, ta thế ngươi truyền đạt. Đề Lam dụ mắt nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng thanh âm lấy không giống phía trước như vậy ững ngạnh, ta muốn hỏi một chút nàng, ban ngày nàng nói sự chính là thật sự, Ninh vương thật sự nhớ ta sao? Mục Nhiễm chăn thầm nghĩ trong lòng, này công chúa quả nhiên là cùng thất đế một cái tính tình, đều như vậy thật tình, vì để ý người không tiếc lấy thân phạm hiểm, ban đêm xông vào địch doanh. Công chúa vẫn là chờ ta thất đệ tới rồi tự mình hỏi đi, có một số việc người khác nói vô dụng, vẫn là muốn hắn chính miệng nói cho ngươi. Đề Lam bỗng nhiên nhướng mày nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, ngươi cái này đầu gấu ngật đáp khi nào trở nên như vậy thông tình đạt lý? Chẳng lẽ là ngươi kia vương phi có cái gì kỳ dị thủ đoạn dùng ở trên người của ngươi? Đường Độ nói bậy. Triệu Thịnh hét lớn một tiếng. Chương 266 Vi rượu độ cung. Triệu Thịnh. Mục Nhiễm Chân lạnh lùng nói, chớ có vô lễ, lui ra. Đề Lam cũng không tức giận, chỉ là trong tay ném rơi không nóng không lạnh nói, như vậy cấp dưới nếu là ở ta phải bố hạ, ta đã sớm rút đầu lưỡi. Đề Lam công chúa là tới giáo bổn vương quản giáo cấp dưới. Mục Nhiễm chăn cười hỏi, Đề Lam nhíu môi, cùng ngươi loại người này liền không thể nói giỡn. Ta tới làm gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Mục Nhiễm chăn nhướng mày, công chúa nếu là tới tìm ta thất đệ, kia liền hẳn là biết hắn còn chưa tới Kim Lăng. Mục Tính Nam ta sớm muộn gì sẽ nhìn thấy. Bất quá ta muốn tiên kiến vừa thấy ngươi vị kia vương phi, bản công chúa cảm thấy nàng thật là thú vị, muốn cho nàng bồi bồi bản công chúa giải buồn. Đề Lam nói xong liền quay đầu nhìn về phía Mục Nghiễm Trăn, vẫn luôn cùng nàng vui lùa vương gia trên mặt không biết khi nào sớm đã không có ý cười, cả khuôn mặt lãnh cùng khối đóng băng tử dường như. "Buồn vương vương phi kỳ thật ngươi có thể tùy ý theo đi giải buồn." "Hử?" Đề Lam chẳng hề để ý lừ lạnh một tiếng, dù sao quá mấy ngày các ngươi đều phải đã chết. Ta nếu là tâm tình hảo không chuẩn còn có thể xem ở nàng thú vị phân thượng phóng nàng một mạng, nếu như bằng không, ta tùy thời sẽ giết nàng. Ngươi thử xem." Mục Nhiễm chăn ném xuống này lạnh lùng ba chữ, xoay người liền rời đi hồi phòng khách, để lại cho Triệu Thịnh một câu, nếu để Lam công chúa là tới làm tù binh, khiến cho nàng nhìn xem tù binh cái dạng gì. Triệu Thịnh nghe vậy cười, "Công chúa, ngài chính mình đi qua đi, vẫn là ta động thủ." Đề Lam cắn răng, khi đứng ở tại chỗ thẳng rầm chân, Ngươi chờ Mục Tĩnh Nam tới ta nhất định làm hắn đánh chết ngươi." Mục Nhiễm chăn bước chân hơi hơi dừng một chút, khóe môi không thể giải thích gợi lên một cái vi diệu độ cung. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua tức muốn hộc máu tiểu công chúa, cất bước tiếp tục đi. Hoắc Nghiên vẫn luôn nghĩ như thế nào nói với hắn tập tiểu ngư sự, ngược lại có chút mất ngủ, biết hắn trở về phòng nàng còn chưa ngủ. Vương phi đây là đang làm cái gì? Hoắc Nghiên cầm lấy vẫn luôn ở than hỏa thượng ôn dược còn có rượu, lại đây ta nhìn xem thương thế của ngươi. Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười cười, "Ta không có việc gì." Hoắc Miên không khỏi phân trần liền một tay đem hắn đẩy ngã ở trên giường, động thủ liền rải hắn quần áo. Mục Nhiễm chăn buồn cười nhìn nàng, "Ngươi như thế nào vẫn là như vậy thích bãi người quần áo?" "Ngươi thấy ta bãi ai quần áo?" Mục Nhiễm chăn cười, sấn nàng không chú ý, duỗi tay một tay đem nàng mang gần trong lòng ngực, nói như thế tới, vẫn là buồn vương vinh hạnh. Hai người tuy đã hành qua phòng, nhưng này thân mật tiếp xúc lại không vài lần, như vậy gần gũi nhìn hắn cũng số lượng không nhiều lắm. Hoắc Nghiên phát hiện mỗi lần chỉ cần hắn một tới gần, nàng liền sẽ không tự giác trên mặt đất phát sốt. "Ngươi, ngươi đừng, đừng câu dẫn ta." Mục Nhiễm chăn dở khóc dở cười, càng là thấy nàng như vậy thẹn thùng, hắn liền càng là tưởng đậu nàng, buồn Vương như thế nào câu dẫn ngươi? Vẫn là nói, Vương phi đối buồn Vương vốn là có ý tưởng không an phận. "Hoắc Nghiên, ngươi mau đứng ra, ta nhìn xem thương thế của ngươi thế nào." "Không bỏ." Hoắc Nghiên dãy rủa vài cái, thật sự tránh không thoát, đơn giản liền từ bỏ. Vò dậy đối với hắn môi hôn lên đi. Mục Nhiễm chắn hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy nhất triêu, lập tức chính xác người ngơ ngẩn. Hoắc Nghiên thấy hắn buông tay, vội vội vàng vàng ngồi dậy, cứ ở trên người hắn, không được ở động. Mục Nhiễm chắn theo bản năng duỗi tay đỡ nàng eo, cẩn thận. Hắn này tay vừa vặn tạm ở nàng bên hông mẫn cảm nhất địa phương, không biết sao xui xẻo nàng vừa mới còn thay ngủ xuyên áo ngủ, cùng không có mặc cũng không kém cái gì. Hoắc Nghiên căng da đầu cởi bỏ hắn quần áo, mặt đỏ không thành bộ dáng. Nhưng quần áo cởi xuống tới kia một khắc nàng lại là cái gì tâm tư đều không có. Mộc Nhiễm chăn trên eo quấn lấy một vòng băng gạc, máu tươi ẩn ẩn lộ ra tới, nhuộm hồng một mảnh. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Mộc Nhiễm chăn thấy nàng hốc mắt đỏ bừng cũng không có vui đùa tâm tư, giơ tay nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt, ta không có việc gì, không đau. Hoắc Nghiên nắm chặt nắm tay hận không thể một vòng đánh chết hắn, làm hắn chỉ biết nói không đau. Chính là cuối cùng lại liên tiếp đi xuống cầm dược trở về, thật cẩn thận mở ra hắn băng gạc một chút một chút rửa sạch hào hắn vết máu. Tính ta cầu ngươi, vì nhìn ngươi nhi tử sinh ra, vì không cho ngươi nhi tử vừa sinh ra liền không có phụ thân, ngươi đừng lại bị thương. Vì ta cũng không cần ở bị thương, ngươi không phải làm bằng sắt, sẽ đổ máu, sẽ đau đớn, liền tính ngươi không đau, ta còn đau đâu. Hoắc Nghiên toàn bộ nói xong, trong lòng tưởng tất cả đều là hắn lúc trước câu kia chính là ngươi khóc ta sẽ đau, nhưng là lần này nàng hiển nhiên tưởng sai rồi. Sự thật chứng minh, nữ nhân là tương đối cảm tính động vật. Nam nhân tắc bằng không, bọn họ. Vì cái gì là nhi tử? Ta thích nữ nhi. Hoác nghiên ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng nói nhiều như vậy, hắn cũng chỉ bắt lấy này một cái trọng điểm. Buồn vương hỏi ngươi đâu? Hoác nghiên vấy vây đầu, hành hành hành, ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Nàng là quan sát chính mình sắp tới trạng thái, mới suy đoán đến có thể là cái nam hài, bất quá nàng lười đến cùng hắn lý luận. Hôm nay để làm công chúa đông nhiên chủ động vào thành cho chúng ta đương tù binh, phu nhân thấy thế nào? Hoắc Nghiên một bên dựa dựợc, một bên nói, "Nàng là tới tìm Linh Vương đi." Ta ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, bất quá kết hợp này vài lần chúng ta giao chiến tới xem, cái này để làm tựa hồ cùng nàng ca ca chính kiến không đồng nhất, vài lần ở trên chiến trường tương ngộ đều thả ta người. Hoắc Nghiên bỗng nhiên tới hứng thú, "Ngươi là nói nàng cố ý cầu hòa?" Mục Nhiễm chăn gật đầu, ít nhất nàng làm Bổn Vương lại như vậy cho rằng. "Bổn Vương còn không có hỏi ngươi, ngươi thật sự ở thất đệ trong nhà nhìn đến quá kia bức hòa sao?" Hoắc Nghiên cười Xem không thấy được nàng đều tin, ngươi hỏi cái này để làm gì? Buồn Vương chỉ là muốn hỏi ngươi vì cái gì đi Ninh Vương phủ. Hoắc Nghiên, thằng nam chú ý điểm đều như vậy kỳ ba sao? Nàng vẫn luôn cho rằng mục nhiễm chân không phải như thế đâu. Xem ra nàng không biết sự tình vẫn là quá nhiều, kiến thức quá ít. Ta hỏi ngươi cái là. Hoắc Nghiên thương hảo dược, một lần nữa băng bó hảo miệng vết thương, lại cẩn thận kiểm tra rồi nơi khác, xác định không có việc gì mới cho hắn khép lại quần áo. Mục Nghiễm chăn lại không có áo mặc tốt ý tứ, trực tiếp vươn tay cánh tay ôm lấy nàng cùng nhau dựa vào trên giường, "Chuyện gì?" Ân Hoắc Nghiên rồi giấm luôn mãi, tìm cái thích hợp cách nói nói, "Ngươi về sau sẽ cưới Trắc Phi sao?" "Sẽ không." "Vậy ngươi sẽ nạp thiếp sao?" "Tuyệt không sẽ." Hoắc Nghiên thở dài, rũ xuống hai trong mắt, "Song rồi, lần này chơi quá trớn." Mục Nghiễm chăn thập phần tò mò nhìn nàng, "Vương phi vẻ mặt thất vọng là vì như vậy?" "Ngày mai đang nói với ngươi đi." Vốn định đêm nay nói ra, ở đêm hắn viết giả tin sự vừa nói, liền tính xong việc, nhưng tới rồi thật chương thượng, nàng là thật không dũng, khí khiêu chiến hằn khối băng mặt. Sáng sớm hôm sau ăn cơm hoắc nghiên liền nhích người đi hôn qua ước định địa phương xem đứa bé kia. Tới rồi lúc sau nàng mới chân chính biết vì cái gì mục nhiễm chân không cho nàng nói ra đại doanh nơi vị trí. Chương 267 rút đao tương trợ. Hôn qua thanh lãnh vô cùng trên đường, giờ phút này thế nhưng đều là dân chạy nạn, bài đội đang chờ nàng. Hoắc Nghiên vừa xuống xe ngựa, mọi người vội vàng lễ bái. Tạ Vương phi ân cứu mạng. Hoắc Nghiên ngơ ngẩn nhìn mọi người, "Các ngươi, các ngươi mau đứng lên, làm gì vậy?" Cầm đầu cho rằng lão giả ngẩng đầu, quỳ đi phía trước hoạt động hai bước, "Vương phi nhân từ, thỉnh ngài cứu cứu chúng ta, tiểu nhân trong nhà lão mẫu bị bệnh mấy tháng, không có tiền trị liệu, thỉnh Vương phi viện thủ." Tiếp theo là mặt sau một đám người đều nói trong nhà có người bệnh, thỉnh nàng trị liệu. Hoắc Nghiên yên lặng thở dài. Tuy rằng bị bày một đạo trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, chính là những người này cũng thật sự đáng thương, chiến hỏa tàn sát bữa bãi, bọn họ tránh cũng không thể tránh. Trong thành lang trung đều sấn này cơ hội phát quốc nạn tài, thật vất vả nàng tới, những người này khẳng định gấp không chờ nổi muốn bắt chủ cơ hội. Trị bệnh cứu người là việc gấp, trì hoãn không được, Hoắc Nghiên sai người chuẩn bị một gian bên đường để đó không dùng cửa hàng, liền ở bên trong bắt đầu ngồi khám. Nơi này người bệnh quá nhiều, chúng ta dự đại bộ phận cho quân đội người bệnh. Nơi này sợ là không đủ. Nàng hiện tại mang thai, không thể tùy tiện vào ra không gian lấy thuốc, quan trọng nhất nàng cũng sợ dọa đến mục nhiem chan. Ai chống rông biến ra dược phẩm tới đều thực rao người. Hoắc Nghiên một cái tiếp theo một cái người bệnh nhìn, không đến giữa chưa liền cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, từ bên hiệp trợ tiểu thị vệ tiến lên nhìn nhìn Hoắc Nghiên. Đối với trước mặt rất nhiều người bệnh nói, "Chư vị, nhà ta vương phi thân mình không khỏe, ngươi chờ vãn chút thời điểm ở lại đây." Mọi người sững sốt sững sốt Phía trước vẻ mặt vui sướng nháy mắt biến thành khinh thường, nghề hạ nàng nơi này đều là thị vệ, bọn họ không dám thế nào, liền xoay người đi ra ngoài. Hoắc Nghiên gọi tới tên kia tiểu thị vệ, "Ngươi cùng bọn hắn hảo sinh giải thích một chút, ta buổi chiều còn sẽ qua tới." Vương phi tâm địa thiện lương là mọi người đều biết, nhưng những người này đều là dân chạy nạn, bọn họ không có gì sinh lộ, so với lễ nghi cùng giáo dưỡng, sống sót càng quan trọng. Vài tên phụ nữ ôm hài tử đi ra ngoài, ngồi ở lâm thời thiết lập y y quán cửa trong miệng lải nhải. Cái gì Vương phi nhân từ thiện lương, ta nhưng không thấy ra tới, muốn ta nói nha, nàng chính là làm cho người khác xem đâu. Chính là, chính là ta nghe nói kia Mục Vương gia là cái giết người như ma tàn nhẫn nhân vật, cái này Vương phi khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Bang. Một trận thanh thúy roi thanh. Đề Lam cưỡi ngựa lại đây, giơ lên trong tay roi dài huy ở vừa mới nói chuyện kia hai gã nữ tử trên mặt, đưa bọn họ đánh ra vài mẻ. Mục Vương phi cứu các ngươi. Các ngươi thế, nhưng như vậy chửi đối nàng. Đề Lam xách theo roi dứt lời lại chiều các nàng đánh đi, các ngươi tại đây trong thành cả ngày nói chúng ta hồ quốc là man di nơi, nhưng chúng ta này đó dã man người nhưng cũng biết như thế nào ân, cùng vì tình, không giống các ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Mục Nhiễm chân chính là vì giữ được các ngươi như vậy bá tánh mới cùng ta hồ quốc liều chết chống đỡ sao? Hoắc Nghiên nghe được động tĩnh từ bên trong ra tới, "Đề Lam công chúa, đây là ta đại dự con dân, là nhà của chúng ta sự." không nhọc công chúa lo lắng. Đế Lam luôn luôn tính tình thẳng, thấy nàng nói như vậy khí cẳng là không đánh một chỗ tới, ta đây là giúp ngươi giáo hấn bọn họ, nếu là ta có non dân, ta đã sớm một đau chém. Hoác nghiên rũ mắt nhìn nhìn trên mặt đất hai gạ nữ tử, trên mặt da thịt đều khối bị nàng mở ra. Này hai người ta sẽ tự xử trí, đại dự sự còn không tới phiên ngươi một cái địch quốc công chúa nhung tay, người tới nột, đưa công chúa trở về. Đế Lam xách theo roi khẽ cắn môi. Hiện tại tức giận không chỉ có là hướng kia hai gã nữ nhân, càng là hướng Hoắc Nghiên. Dương tay một roi trừ ở Hoắc Nghiên bên chân, căm giận cưỡi ngựa đi rồi. Hoắc Nghiên hơi hơi nhíu nhíu mày, dựa vào. Nay bạo tính tình tiểu cô nương, hu chết nàng, một roi này tự nếu là đáp ở trên mặt nàng, nàng này khuôn mặt nhỏ đã có thể không thể mốn. Ngươi giữ hắn nhóm đi vào thượng dược, ta về trước phủ. Vương phi, bọn họ nói như vậy ngươi ngươi còn cứu bọn họ sao? Thuộc hạ cảm thấy kia Đề Lam tuy rằng tùy hứng, Nhưng nói không sai. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết sống sót, như vậy gian khổ hoàn cảnh, khó tránh khỏi sẽ tìm mọi cách dính điểm tiện nghi có thể làm cho bọn họ sống sót, nếu Thái Bình tình thế, lại như thế nào sinh ra loại người này đâu. Tiểu thị vệ cười gật đầu, vương phi quả nhiên như vương gia nói giống nhau, thiện lương rộng lượng. Hoắc Nghiên cười cười, mục nhiễm chăn cái kia đầu gỗ ngật đáp thế nhưng cũng sẽ cùng bọn thuộc hạ nói hắn lao bà sự. Hơn nữa vẫn là như vậy khích lệ Hoắc Nghiên hồi phủ thấy Triệu Thịnh vội vàng kêu hắn lại đây, để Lam công chúa như ở. "Hồi Vương phi, hôm qua vương gia mệnh ta đem nàng bắt giữ ở tù binh doanh, nhưng là sáng sớm thuộc hạ quá khứ thời điểm phát hiện nàng đã không còn nữa, đang muốn cùng vương gia nói việc này." Hoắc Nghiên lắc đầu, "Không cần, nàng giờ phút này đang ở trong thành chuyển động đâu, ngươi đi tìm được nàng, nói ta có việc tìm nàng." Khai còn có cái gì khác lời nói? "Đã không có, ngươi nói như vậy nàng liền nhất định sẽ đến." Triệu Thịnh chắp tay làm lễ, "Là thuộc hạ này liền đi. Nang tím Đề Lam tới một là tưởng cảm ơn nàng hôm nay ở trong thành giúp nàng thoát đầu, ngay tiểu công chúa tính tình kiêu ngạo tùy hứng, tính tình táo bạo tàn nhẫn lực, nhưng làm người lại khó được chính trực. Chỉ là nàng chọn sai thời điểm, trong thành đều là đại dự ba cánh, không khỏi có một ít sẽ là kinh thành thám tử. Nàng một cái địch quốc công chúa như vậy nên ngang đi ở trên đường, còn đánh bọn họ người. Việc này nếu là truyền quay lại Thịnh Kinh, bang Triệu không tránh được muốn hành động lớn văn chương. Nhẹ thì đơn giản nói thật mục nhiễm chân quá phế vật, tùy ý nhân gia địch quốc một nữ nhân đàn đo, nặng thì hắn khả năng tạ bởi vậy khi nói mục nhiễm chân cấu kết hồ quốc. Đề Lam không một hồi quả nhiên tới, trong tay roi rải cũng thu hồi tới, chỉ là vẻ mặt khinh thường còn ở. Nói đi, tìm bản công chúa chuyện gì? Hoắc Nghiên khẽ cười, cười, đổ ly trà cho nàng, hôm nay đa tạ công chúa. Không cần, bản công chúa không có gì yêu thích, liền ái lo chuyện bao đồng, trên đường thấy A Miêu a cậu bị khi dễ đều tưởng quan tâm. Hoắc Nghiên tự nhiên nghe được ra nàng lời này trên ép, nhưng cũng không sao cả, nàng xem như xem minh bạch, này tiểu công chúa cũng chính là miệng lạnh, kỳ thật tâm địa vẫn là thực thiệt lương. Nghe nói công chúa hôm qua tìm ta có việc. Đề Lam một đốn, buông chén trà xoay người nhìn Hoắc Nghiên, lặng im sau một lúc lâu nói, Ninh Vương thật sự sẽ đến sao? Hoắc Nghiên gật đầu, thiên chân văn xác, công chúa vì cái gì hỏi như vậy? Ta sợ là mục nhiễm chân gạt ta. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, nhà ta vương gia cũng không gạt người. Đề Lam dọn ghế giữa ngồi xuống bên người nàng tới, ngày này khởi Ninh Vương điện hạ, nàng giống như hoàn toàn quên mất vừa rồi không thoải mái. Ngươi đã là từ thịnh kinh tới, vậy ngươi cùng ta nói nói các ngươi Ninh Vương sự, việc lớn việc nhỏ đều phải nói. Hoắc Nghiên che miệng cười, công chúa nói đùa, ta như thế nào sẽ biết Ninh Vương điện hạ sở hữu sự đâu. Ngươi vì cái gì không biết? Ngươi không phải hắn tẩu tử sao? Cho nên chúng ta liền càng muốn tỉ hiểm, chúng ta tuy rằng đều ở kinh thành, nhưng là gặp nhau số lần cũng không nhiều. Hơn nữa Ninh Vương cũng không mừng cùng người lui tới. Đề Lam giống như thực bộ dáng giật mình, trừng mắt nhìn Hoắc Nghiên, hắn không mừng cùng người lui tới. Thật vậy chăng? Chương 268 vài phần ghen tuông. Tự nhiên là thật. Bất quá nàng như vậy vừa hỏi, Hoắc Nghiên nhưng thật ra tò mò lên, này tiểu công chúa không phải nhận thức Ninh Vương sao? Nàng như thế nào sẽ liền như vậy rõ ràng đặc thù đều nhìn không ra tới? Công chúa? Hoắc Nghiên gả cho nàng ngơ ngẩn sau một lúc lâu. Nhịn không được giơ tay ở nàng trước mắt vấy vây, để làm công chúa. A, ngươi kêu ta, làm sao vậy? Hoắc Nghiên cười, công chúa này một bộ tiểu nữ nhi tư thái, rõ ràng là ở tưởng niệm Lang quân, cũng thật gọi người hảo sinh hâm mộ. Có cái gì nhưng hâm mộ, nhà các ngươi mục vương gia so với ta không kém cái gì. Hoắc Nghiên nhướng mày, nhà ta vương gia. Đề Lam gật gật đầu, lại một lần ta ca ở chặt đầu nhai truy hắn, mắt thấy liền phải làm hắn chạy, chính là hắn lại chính mình đã trở lại. Nói là rất một cái đồ vật, nói cái gì đều phải trở về lấy. Ta lúc ấy cho rằng có thể làm hắn coi trọng như vậy đồ vật, kia nhất định sự quân cơ tình báo gì đó, nhưng ai biết hắn liều chết sát ra điều đường máu, chỉ vì hồi quân doanh lấy một phong thư, theo hắn thủ hạ binh lính sợ kia tin là hắn người thường viết. Đề Lam nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hoắc miên đấy lòng lại khơi dậy ngàn tầng lãng, thật lâu không thể bình phục. Chiến trường tiểu gì hung hiểm, hơi có vô ý liền có khả năng bị mất mạng. Mục Nhiễm chăn thế, nhưng vì lấy một phong nàng viết tin liền ca nguyện mạo hiểm trở về. Đề Lam nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, còn không biết xấu hổ chê cười bản công chúa, nhà ngươi mục vương gia nếu là không ở bên người đã nhiều năm, ngươi khẳng định so với ta còn tưởng nhượng thần. Hoắc Nghiên ngượng ngùng cười cười, lúc ấy công chúa như thế nào không bắt hắn? Ta nhưng thật ra muốn bắt, ta cũng đến có thể trảo được tính a. Hoắc Nghiên trợn khóc trợn cười, này tiểu công chúa nhưng thật ra tiêu sái. Nếu công chúa như thế thật tình, Ta đây cũng nói một kiện Linh Vương sự cho ngươi nghe." Đề Lam cười, tức khắc tới hứng thú, "Mau nói." "Linh Vương trước đây từng bế phủ 3 năm không ra, cũng không thấy khách, lần này ta vốn tưởng rằng hắn sẽ không xuất binh, nhưng ai biết hắn bỗng nhiên liền đồng ý, ta vẫn luôn không rõ là vì cái gì, biết thấy công chúa ta mới biết được." Đề Lam quả nhiên cười khai, "Tính hắn còn có điểm lương tâm, không uổng phí ta vì hắn trả giá nhiều như vậy." "Nga?" "Công chúa chỉ dặn cho." Đề Lam vẫy vẫy tay, "Nói ngươi cũng không hiểu." Ngươi một cái kinh thành tới quý phụ nhân, sao biết ta chờ sa trưởng nhi nữ tỉnh tỉnh. Nếu nàng không nghĩ nói, Hoắc Nghiên cũng không tiếp tục hỏi lại. Cười nói, linh vương điện hạ mắt thấy liền phải tới, nhưng thật ra các ngươi liền có thể gặp nhau, liền lại không cần chịu nải nỗi khổ tương tư. Đề Lam cười cười, không biết có phải hay không ảo giác, Hoắc Nghiên kinh ở nàng tươi cười nhìn ra một tia chua xót. Vương gia tới rồi. Đề Lam cầm lấy roi xoay người bay lên đẩu tưởng, hắn không nghĩ làm ta thấy ngươi, bản công chúa đi trước một bước. Vương phi trăn trọc, công chúa đi thông thả. Mục Nhiễm chăn cố ý ở tường sau chờ Đề Lam đi rồi lúc sau mới tiến vào, cùng Hoắc Nghiên nhìn nhỏ cười. Nay tiểu công chúa thật đúng là chớp nhất, vương gia cũng biết nàng cùng Linh Vương là như thế nào con biết. Mục Nhiễm chăn ngồi xuống rũi tay lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trên đùi, đôi tay hoàn nàng thân mình, vương phi như thế nào như vậy hái nhọ lòng người khác sự. Vương gia là càng ngày càng không đứng đắn, mau thả ta ra. Mục Nhiễm chăn bị nàng này vừa nói, chẳng những không buông ra nàng, Ngược lại là tăng thêm hai tay lực độ, làm nàng dính sát vào ở trên người mình, khiến nàng không chú ý ở môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Hoắc Nghiên nháy mắt đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn ghé vào hắn trên vai không đứng dậy. Ta ở kinh thành nhìn thấy vương gia luôn luôn là trầm ổn nội liễm, như thế nào xuất chinh ngắn ngủi 2 tháng, tính tình thế nhưng trở nên như vậy phong túng? Chẳng lẽ là cùng kia hồ quốc tiểu công chúa học? Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười, kia hồ quốc tiểu công chúa nhưng thật ra thường xuyên tới tìm ta, cơ bản mỗi lần ngừng chiến bại đều là nàng quải chỉ cần một đường chiến, nàng liền tìm mọi cách tới tìm buồn vương. Hoắc Nghiên ngồi thẳng thân mình, đôi tay phủng hắn mặt, giả vờ tức giận, chất vấn nói: "Nàng tìm ngươi làm cái gì?" "Coi trò ngươi." Mục Nhiễm chân tự biết nàng là xem vui bùa, bất quá lại không tùy nàng cùng nhau nói bậy. Nàng tới hỏi thăm thất đế sự, trước đây nàng vài lần ở trên chiến trường buông tha ta người, làm cho bọn họ tiện thể nhắn trở về, nói nàng chỉ nghĩ cùng Mục Tĩnh nam đánh, người khác không quan trọng. Hoắc Nghiên cười khúc khích: "Này tiểu công chúa thật là có điểm ý tứ." Buổi trưa qua đi, hoặc nghiên nghỉ ngơi một lát, tỉnh lại lúc sau liền đứng dậy tiếp tục đi làm nghề y hề. Trải qua đề làm công chúa này một nháo lúc sau, những người này nhưng thật ra thành thật không ít, quái quái ngồi xem bệnh, có đôi khi sẽ cùng nàng muốn một ít lương thực. Vương Phi không thể. Một người tướng sĩ thấy nàng muốn bắt lương thực cấp đám người kia, liền ra tiếng ngăn lại. Vì sao không thể? Vương Phi có điều không biết, vương gia hạ lệnh quyết không thể mạnh mẽ chưng dụng thôn dân lương thực, cho nên chúng ta lương thực đều là hữu hạ, nếu là cho bọn họ. Trong quân tướng sĩ ăn cái gì? Đúng vậy Vương phi, chúng ta bị nhốt mấy tháng đã không có dư thừa lương thực, ngài mang đến này đó cũng chỉ có thể giải lửa xém lông mày, lập tức Ninh Vương quân đội liền phải tới rồi, đến lúc đó lương thực lại không đủ. Hoắc Nghiên cau mày, kia cũng không thể không cho bọn họ đồ vật ăn a. Chiến tranh nơi đi đến, nhất định là mấy năm trong vòng không có một mọn cỏ, nhà cái không thể loại, nếu là nàng mặc kệ, những người này chẳng lẽ liền chờ đói chết sao? Hồi Vương phi, bọn họ buồn hẳn là đã chết người là vương gia nhân từ thả bọn họ tiến vào, chính là ngài xem xem những người này, trong mắt lại cảm kích chi tình sao? Bọn họ cho rằng chỉ chiến tranh xâm lược bọn họ quê nhà, các tướng sĩ chịu đông lạnh chịu đói bọn họ đều chưa từng mở cửa bố thí một vài, bọn họ chỉ nghĩ bảo chính mình bình an, chúng ta cứu bọn họ, nhưng bọn họ chưa từng đáng thương quá chúng ta a. Tướng sĩ buổi nói chuyện nói hoắc nhiên trong lòng thập phần hụt hẫng, bọn họ đều không có sai, sai chính là trận chiến tranh này, bọn họ buồn không cần chịu này ở đó cực khổ. Nếu không có trận chiến tranh này, trong quân tướng sĩ cũng không cần vứt bỏ thê tử xa đến này nơi khổ hẳn tới, có thể hay không tồn tại trở về cũng không biết. Hoác nghiên trong lòng vạn phần dối răm với bất đắc dĩ, chợt nghe thấy cách đó không xa lại đây một chiếc kia xe, mặt trên người kêu to, đoàn người đều lại đây, vương phi vì đại gia chuẩn bị cháo trắng cùng đầy đầu, đều lại đây lánh. Mục nhiễm chăn cưới ngựa đi ở mặt sau cùng, triệu thịnh đứng ở trên xe ngừa cấp dân chạy nạn phân lương thực. Thực xin lỗi. Mục nhiễm chăn sừng suốt Không nghĩ tới Hoắc Nghiên thấy hắn câu đầu tiên lời nói sẽ là cái này. Ngươi sao? Hoắc Nghiên chạy tới giống cái hài tử giống nhau nhào vào trong lòng Lục Hắn, "Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi." Nang này vừa khóc mù nhẫm chăn tức khắc luống cuống, gắt gao ôm lấy nàng, "Ngươi làm sao vậy?" Hoắc Nghiên dụi vào trong lòng Lục Hắn, ngẩng mặt nhìn hắn, "Ta không biết ta cứu những người này sẽ cho ngươi mang đến như vậy phiền toái." Tức là cứu người, đâu ra phiền toái vừa nói. "Ta đều nghe bọn hắn nói, trong quân lương thảo vốn là không đủ." Ngươi thả bọn họ vào thành, làm những người này miễn tao quân địch giẫm đạp, ngươi đã làm được thực ảo." Mục Nhiễm châm cười, nguyên lai Vương phi sợ chỉ là chuyện này. Mục Nhiễm châm nắm tay, nàng cùng đi đến y quán trên lầu, mở ra cửa sổ nhìn phía dưới mọi người, Vương phi cũng biết bọn họ là người nào. Không phải dân chạy nạn sao? Chương 269 tranh tranh thiết cốt lòng mang thiên hạ. Bọn họ đều là ta đại dự quốc thổ phía trên lê dân ba cánh, bổn vương tức lấy thả bọn họ vào thành, liền sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đói chết. Chúng ta vì quân làm tướng, luôn mồm muốn đền đáp tổ quốc, bảo vệ tổ quốc. Nhưng nếu không màng bá tánh chết sống, này Kim Lăng Thành thậm chí toàn bộ đại dự, chúng ta bảo vệ lại có tác dụng gì? Hoắc Nghiên ngước mắt ngơ ngẩn nhìn hắn. Mục Nhiễm chăn tiếp tục nói, dân mã quốc chi căn bản, vì dân giả cái nào không nghĩ an cư lạc nghiệp, cưới vợ sinh con, nhưng hôm nay chiến hỏa bay tán loạn, bọn họ duy nhất cầu đó là hảo hảo sống sót, ta giữ không nổi bọn họ ra, nhưng bổn vương có thể tân ta có khả năng giữ được bọn họ mệ. Hoắc Nghiên nhìn hắn, đột nhiên bật cười, cười trong mắt đều là nước mắt, nàng yêu chính là như vậy một cái lòng mang thiên hạ nam nhân, vẫn luôn như thế. Hào Nam Nhi trong ngực có can khôn, dưới hàng có liệt mã, chính được tứ phương, thượng triều đình, Hoắc Nghiên đời này chưa bao giờ có như vậy cảm tạ quá trời xanh. Cảm tạ trời xanh làm nàng gặp được, yêu là như thế này một người nam nhân. Nếu nói phía trước nàng còn do dự về sau mục nhiệm tranh chánh quyền, có thể hay không trở nên tưởng những cái đó triều thần giống nhau, trong mắt chỉ có quyền thế. Không có thiên hạ. Nhưng hôm nay nàng mới phát hiện chính mình cùng hắn một so quả thực hẹp hòi muốn mệnh. Khóc cái gì? Hoác nghiên gắt gao nắm chặt hắn tay, lắc lắc đầu, ta chỉ là suy nghĩ, ta đời trước rốt cuộc tu cái gì phúc phận, kiếp này thế nhưng cũng có thể gặp được người như vậy nam nhân. Mục nhiễm chăn nhướng mày cười, kia vương phi nhưng thật ra nói nói, buồn vương là cái dạng gì nam nhân. Nhà ta vương ra lòng mang thiên hạ, tức có thể khoát chiến bảo thượng chiến trường, tắm máu giết địch, cũng có thể lòng mang nhân tử. Thực nghiệm và quan sát bá tánh khó khăn, một thân đế vương chi khí khái. Mục Nhiễm Chân A Duịnh hốt nói nghe được nhiều, lời phiến khen ngợi nhưng thật ra không làm hắn thế nào, nhưng lời một câu nhà ta vương gia lại làm hắn trên mặt nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Hoắc Miên buồn cười nhìn hắn, như vậy rỗng rạc hùng hồn thời khắc, hắn thấy nhưng mặt đỏ. Vương gia chẳng lẽ là thẹn thùng? Không có. Hắn câu này không có giờ phút này đảo càng như là dấu đầu lòi đuôi. Hoắc Miên chỉ là cười cười, nhẹ nhàng dựa vào hắn bên người cũng không lấy hắn tiếp tục chêu ghẹo. Cách đó không xa trong một góc, Đề Lam công chúa tránh ở một bên, đem bên này từng màn đều xem ở trong mắt. Mộc Nhiễm Chân A Mộc Nhiễm Chân, ngươi có bực này lòng mang thiên hạ tình cảm, thật phi đáng chết người. Ngày thứ 3. Hoắc Nghiên sớm đứng dậy, đi theo Mộc Nhiễm Chân một đạo tới trong quân doanh, hôm nay đó là cùng Linh Vương ước định nhật tử. Trúng tướng sĩ nghe lệnh. Có mặt tướng. Mộc Nhiễm Chân thân khoác màu bạc áo giáp, đứng ở trên đài cao, trong tay ngươi này một đạo quân lệnh. Tạ Tiên Phong ở đâu? Có mặt tướng. Bổn vương mệnh ngươi xuất 5000 tinh binh từ phía bên phải bộ đánh, không cần động thủ, vây quanh là được. Mặt tướng tuân lệnh. Hữu Tiên Phong nghe lệnh. Mục Nhiễm chăn ném ra một đạo quân lệnh, ngươi xuất 5000 tinh binh ở cửa thành chuẩn bị tiếp ứng Tạ Tiên Phong, tận lực bảo tổn thực lực. Vương gia, cửa thành là chúng ta cuối cùng một đạo phòng tuyến, 5000 người có phải hay không? Mục Nhiễm chăn nói, chư vị tướng lãnh đi theo bổn vương nhiều năm, có từng thấy bổn vương đánh quá vô năm chắc chi trượng? Hiếu Tiên Phong tối người làm lễ, mặt tướng không dám, nguyện ý nghe vương gia phái. "Hảo." Mục Nhiễm chăn cao giọng nói, "Tiên Phong doanh còn lại 3000 tinh binh cùng bổn vương một đường hướng cánh tả mãnh công, nhưng thật ra sẽ tự có người tới tiếp ứng chúng ta." Chúng tướng sĩ lấy hảo thanh vì lệnh, hảo thanh một vang, từ hai sườn rượt sát, vây quanh bọn họ mạnh mẽ nhất kim hổ quân, chỉ cần bắt lấy kim hổ quân này dịch liền xem như thắng một nửa. Chúng tướng sĩ khí si khí tăng vọt, nguyện đi theo vương gia. Nguyện đi theo vương gia. Mọi người đều biết Ninh Vương một tới, cho nên cũng không có gì lo lắng, tu chỉnh ước chừng 3 ngày, này sẽ đúng là sĩ khí tăng vọt thời khắc. Hoặc nguyên đây là lần đầu tiên Chân Chân Trinh Trinh gặp được cái gì là chiến tranh. Ở trên tường thành nhìn Mộc Nhiễm Chân mang binh xuất chiến, trong lòng lo lắng đều không phải là hắn sinh tử, nếu hắn đã chết, nàng cùng đi theo đó là. Nàng chân chính lo lắng chính là này vừa đứng ngươi Ninh Vương sẽ không đúng giờ đi vào. Nếu là hắn không tới, Mộc Nhiễm Chân nhưng còn có đường lui. Này trong thành bá tánh lại như thế nào sống sót? Vương phi, trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Cự kim lăng 20 dặm, hô cốt quân đội gót sắt thanh đã truyền đến, kèn chấn đến nàng đau đầu, trận chiến chính này liền tính bắt đầu rồi. Tu binh trong doanh địa, Đề Lam bên người vây quanh mấy cái các nàng quốc gia chiến sĩ. Nhưng nàng vô tâm cùng bọn họ nói chuyện với nhau, như thế nào chạy đi, như thế nào về nước tác chiến? Ta muốn gặp các ngươi, Vương phi. Làm cản. Vương phi là ngươi nói thấy là có thể thấy. Đề Lam luôn luôn bảo tính tình, nghe vậy giận dữ, nhấc chân liền đá văng ra cửa lao, "Bản công chúa không phải cùng ngươi thương lượng." Phía sau một loại tù binh thấy nàng ra tới, cũng muốn cùng ra tới, lại bị Đề Lam ngăn lại. "Các ngươi liền tính ra tới cũng không có khả năng tồn tại đi ra Kim Lăng Thành, chiến trường sinh tử toàn bằng bản lĩnh, nếu bị bắt, cho dù chết cũng muôn chết có khí khái." "Là, công chúa." Hoắc Nghiên đang ở đại doanh cẩn thận nghiên cứu tác chiến bản đồ, đột nhiên phát hiện hai cái giao giới cái này địa vực rất kỳ quái. Vài tòa núi lớn ngăn cách hai cái quốc gia. Quái liền quái tại đây trên núi, Hồ Quốc kia mặt hàng năm đại tuyết bay tán loạn, tới gần đại dự ngạch này, mặt tuy rằng cũng không giống thường xuyên bên kia ấm áp, nhưng lại so Hồ Quốc hảo rất nhiều. So với bọn họ bên kia mà nói, bên này quả thực chính là thiên đường. Mới đến mùa xuân, sơn này một đầu đó là thảo trường oanh phi, chúng ta quốc gia người nghĩ đến bên này săn thú, nhưng lại mấy lần bị các ngươi đại dự người đuổi đi. Đề Lam không biết khi nào đã đi vào tới Hoắc Nghiên thu hồi bản đồ, xoay người nhìn nàng, lại ở cái này ý đồ kiêu ngạo tiểu công chúa trên mặt thấy được vài phần bi thương chi sắc. "Ngươi cho rằng chúng ta thật sự như bọn họ theo như lời như vậy dã man, không hề nguyên do liền cùng các ngươi đại dự khai chiến sao?" Hoắc Nghiên lặng im cũng nói. "Đề Lam tự nàng trong tay đoạt lấy bản đồ, ngươi biết mục nhiễm chân vị cái gì sẽ bại sao? Bởi vì chúng ta tướng sĩ hàng năm sinh hoạt ở giá lạnh bên trong, thân thể so các ngươi hàng năm dưỡng ở kinh thành tướng sĩ hảo không ngừng gấp đôi." Chúng ta con dân cơ hồ mỗi người đều sẽ sử đao dùng kiếm. Lần này nếu không phải ta cầu Ca Ca ngừng chiến 3 ngày, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấy tồn tại mục nhiễm chăn sao? Hoắc Nghiên, ngươi vì cái gì làm như vậy? Đề Lam gợi lên khóe môi lạnh lùng cười, bởi vì các ngươi bại cục đã định, ngày 3 ngày bất quá là ta muốn gặp một lần Mục Tinh Nam, ta biết hắn mang binh tới, nhưng Kim Lăng Chi Bay, phi hắn có thể giải. Hoắc Nghiên tổng cảm thấy này tiểu công chúa trên người có rất nhiều bí mật, nhưng lời nói lại không có lộ ra nửa cái tử. Nàng không chỉ có biết Ninh Vương mang binh tới, hẳn là cũng nhiều ít biết một ít đại dự cục diện chính trị có biến. Công chúa đang ở Kim Lăng trong thành, ăn bữa hôm lo bữa mai, chẳng lẽ liền vì gặp một lần Ninh Vương điện hạ? "Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta tôi thâm thính các ngươi tình báo." Đề Lam cười to, giương tay ném kia trương bản đồ, "Ngươi không cần ở thử ta, các ngươi trong quân việc ta không có hứng thú. Các ngươi đại dự triều đình, ta càng không có hứng thú." Chương 270 nhị ca sợ vợ Hoắc Nghiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, nàng lời này chính là đang nói trong triều có người tự cấp bọn họ mật báo. Công chúa chẳng lẽ sẽ không sợ ta bắt ngươi uy hiếp các ngươi hộ quốc? Sợ? Trên chiến trường chiến hỏa bay tán loạn, khói bốc lên tứ phương. Đại doanh Hoắc Nghiên cùng Đề Lam từng câu từng chữ đều thận chi lại thận. Không bao lâu, hào tiếng vang lên. Hoắc Nghiên cười, dẫn theo váy áo chạy ra đi đứng ở trên tường thành. Đề Lam đi theo nàng phía sau, nhìn phía trước cách đó không xa chạy như bay mà đến chiến mã, nàng biết Nơi đó có một cái nàng liều chết đều phải giữ được nam nhân. Mục Nhiễm chân người đã bị bức lui giữa đến cửa thành hạ, nếu không phải Ninh Vương người đã đến, bọn họ sợ là lại khó cầm lấy đao kiếm ra sức chống cự. Ninh Vương tới rồi, hắn thật sự tới rồi. Một người thủ thành binh lính hoan hô. Hoắc Nghiên hốc mắt từng đỏ, nhìn Ninh Vương quân đội một chút một chút tới gần, từ phía sau bọc đánh toàn bộ Kim Hồ quân, cùng Mục Nhiễm chân hội hợp. Hai anh em nhìn nhau, ai cũng chưa nói chuyện. Nhưng nàng thấy Ninh Vương trên mặt mang theo một tia mỏi mệt ý cười. Công chúa còn cảm thấy các ngươi thắng. Đề Lam không sao cả cười, ta biết Ninh Vương tới, ca ca ta cũng biết, hắn đơn giản chính là tưởng cùng mục Nghiễm chăn nổi ứng ngoại hợp thành công đem đại quân hội hợp đến cùng nhau, ngươi cảm thấy ta ca sẽ liền điểm này đều nhìn không ra tới sao? Chiến trường hết thảy thay đổi trong nháy mắt, hơi có vô ý liền sẽ bị mất mạng. Dựa theo Đề Lam ý tứ, nàng ca ca là cố ý dùng kim hổ quân dẫn bọn họ ra tới làm cho bọn họ cho rằng chính mình sẽ thắng. Nếu là nàng đoán không sai, Hồ Quốc phía sau hẳn là còn có đại quân. Quả nhiên, Ninh Vương người vừa đến, Hồ Quốc 10 vạn đại quân từ phía sau tới gần, Hoắc Nghiên chấn động, này thanh thanh gót sắt làm như đạp ở nàng trong lòng. Mộc Nhiễm Chân. Phía dưới thế cục nháy mắt xoay chuyển, đen ngàn ngịt đại quân toàn bộ đem Mộc Nhiễm Chân cùng Ninh Vương người vây quanh. Ninh Vương trong tay có 11 vạn đại quân, nhưng có 5 vạn còn chưa tới, hơn nữa Mộc Nhiễm Chân một và người Giờ phút này cũng bất quá bảy và người, đại bại số lượng không sai biệt mấy kim hổ quân còn cố hết sức, huống chi là phía sau lại tới nửa 10 vạn đại quân. Ngươi tuyển cái cách chết, bản công chúa sẽ đem các ngươi chôn ở cùng nhau. Hoắc Miên hừ lạnh, ngươi như thế nào biết chúng ta nhất định sẽ thua? Từ cổ chí kim lấy ít thắng nhiều chiến dịch nhiều đến là, công chúa như có thời gian vẫn là quan tâm một chút chính mình con dân đi. Đề Lam lạnh lùng nhìn phía dưới, hai quân giao chiến, ca ca ta tự mình dẫn đại quân. Tuyệt không sẽ làm mục nhiễm chăn tồn tại trở lại đại dự. Hoắc Nghiên trong lòng vốn là tức giận, nhưng nghe nói lời này nhưng không khỏi nhiều vài phần hoài nghi, nếu ta đều phải đã chết, công chúa không để phòng nói nói, đại dự triều đình là ai ở cùng các ngươi liên hợp. Vương phi lời này nếu là cho các ngươi đại dự hoàng đế nghe được, sợ là muốn chém đầu đi. Điều chi đem chết này mình cũng hay, công chúa coi như xem ta đáng thương, làm ta chết cái minh bạch. Đề Lam quay đầu, gắt gao mà ngưng nàng, hai nữ nhân nhìn nhau. Ai cũng không có nhượng bộ ý tứ. Mục Nhiễm Chân. Hoắc Nghiên mở ra, ngươi nói cái gì? Sát nha. Phía dưới Hồ Quốc tướng lĩnh cư thế dưới thành, đem Mục Nhiễm Chân huynh đệ hai người vây quanh, để Lam Phi thân hạ thành lập trên lưng ngựa phía trên. "Ka ka, là ta." Hồ Quốc cầm đầu tướng lĩnh giơ tay, dừng tay. Cùng tiến thủ buông xuống kiếm, mọi người đình chỉ động tác. Mục Tính Nam nhíu mày nhìn trên lưng ngựa nữ tử, nàng như thế nào tới? "Ngươi không quan tâm ngươi ca chết sống?" Ngược lại gần nhất liền quan tâm một cái cô nương. Mục Tinh Nam. Đề Lam xoay người nhìn Mục Tinh Nam liếc mắt một cái, cười cười, từ bên hông rút ra truy thủ, để ở chính mình trên cổ, "Ka Ka, ngươi thả hắn." Đề Lam, "Không cần hồ nháo, đây là chiến trường, ba ngày chi kỳ đã đến, ta đáp ứng ngươi đã làm được." Đề Lam cuối cùng một lần cầu Ka Ka, "Thả Mục Tinh Nam." Những người khác để Lam xoay người nhìn mắt trên tường thành Hoắc Nghiên, ánh mắt tràn đầy hối nãy, trầm giọng nói, "Những người khác Ka Ka tùy ý xử trí." Mục tĩnh nam mày càng áp càng thấp, đầy người lệ khí, ta mục tĩnh nam thiết huyết nam nhì, không cần ngươi một nữ tử cứu rút. Để lam ngươi nghe được, nhân ra không cần ngươi cứu. Kêu để lam liền cùng hắn chết cùng một chỗ, ca ca là muốn giết một cái phế vật hoàng tử, vẫn là muốn ngươi mội mội hảo hảo tồn tại, tam, nhị. Ca ca đáp ứng. Đông nhiên không biết từ nào lại sát ra tới một đội nhân mã, hoặc nghiên đại hỷ, là ninh vương 5 vạn đại quân. Này 5 vạn người từ phía bên phải ra tới, đều là tinh binh cường tướng. Đánh hổ quốc một cái trở tay không kịp, vì chấn tứ phương kim hổ quân hững cơ hồ trong khoảnh khắc đã bị đánh ra cái chỗ hổng. Cái này cũng chưa tính kết thúc, tả phía sau cũng đi lên một chi đội ngũ, hổ quốc chỉ nghĩ Ninh Vương muốn tới, tập trung hỏa lực đối phó hắn, lại không biết hắn cùng mục nhiễm chăn bất quá là mồi mà thôi. Kim lăng trong thành còn có hai vạn đại quân bọn họ lại không ai để ý, giờ phút này tả phía sau đi lên đúng là kia hai vạn người. Một hồi chiến dịch, vài lần nghịch chuyển, cuối cùng ở hoàng hôn nhiễm hổng chân trời thời điểm. Lấy hổ quốc bại tẩu trốn trở về núi bên kia kết thúc. Mục Nhiễm chăn bắt sống Kim Hổ quân tướng lãnh, cùng với Đề Lam công chúa, Đa Tạ công chúa, nếu không phải ngươi, bổn vương thật đúng là không biết nên như thế nào đem ngươi huynh trưởng tầm mắt chuyển tới thất đệ trên người. Đề Lam nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Mục Tính Nam lại không vui, bế lên bị thương Đề Lam liền đi, đừng thất đệ thất đệ kêu như vậy thân thiết, ghê tởm. Hoắc Nghiên vội vội vàng vàng chạy tới, "Ngươi bị thương, ta nhìn xem." Được rồi đi, nàng hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là các người hai vợ chồng. Hoác nghiên, mục nhiễm chăn nhìn nhau, yên lặng vô ngữ. Người cũng bị thương. Mục nhiễm chăn rũ mắt nhìn mắt chính mình bụng miệng vết thương, vết thương cũ, không đáng ngại. Người cho ta lại đây. Mục tĩnh nam ngơ ngẩn nhìn hai người bóng dáng, hắn này đóng băng tử nhị ca lại là như vậy sợ vợ. Thật là cho cười lớn nhất thiên hạ. Vương ta ra, để làm rẽ rủa từ trên người hắn xuống dưới. Mục tĩnh nam thiên đầu, đầy mặt hài hước nhìn n Vừa rồi còn muốn tùy bổn vương đồng sinh cộng tử, như vậy một hồi liền trở mặt không biết người a. Các ngươi đại dự người đều là quỷ kế đa đoan. Công cao chở qua cái chủ, kế độc chở qua tuyệt lương, ngươi ca không phải quỷ kế đa đoan. Kia cũng so các ngươi huynh đệ hảo, chiến đạo thật thương thượng chiến trường các ngươi nhất định không phải ta ca đối thủ. Mục Tính Nam thật sự không thể gặp nàng khập khiễng bộ dáng, đuổi theo đi túy người bế lên nàng, nhập nàng như thế nào dễ rủ đá đánh chính là không đâu ra. Đao thật kiếm thật hai tháng ai thua ta không để bụng nhưng là có thể hay không phiền toái ngươi đừng nói chúng ta là huynh đệ. Nội viện. Hoắc Nghiên xử lý tốt hắn miệng vết thương, một bên quở trách một bên đau lòng, còn phải một bên chịu đựng bị ăn đậu hũ. Mục Nhiễm chăn chính trần chửi thượng thân đùa giỡn nhà mình vườn phi, cửa bỗng nhiên một trận tiếng bước chân. Hoắc Nghiên, cho ta điểm dược, tiểu công chúa. Mục Tính Nam từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỉnh bạo hình ảnh. Mục Nhiễm chăn chính ôm Hoắc Nghiên hai người đứng ở mã trung ương. Hôn môi. Cô đi. Mục Nhiễm chăn hét lớn một tiếng. Hoắc Nghiên nháy mắt đỏ mặt. Chương 271 có nghĩ thử xem. Nga. Mục Tính Nam vô thố lùi trở lại cửa. Hoắc Nghiên nhịn không được cười lên một tiếng, cái này Huy Phong lẫm lẫm linh vương ở ca ca trước mặt bản tính lại vẫn là ngoan bảo bảo a. Ngươi mau đi mặc quần áo, ta cùng hắn đi xem. Trở về. Hoắc Nghiên ngơ ngẩn xoay người, thấy hắn giương cánh tay thay quần áo. Hoắc Nghiên che mặt, chạy tới ở trên mặt hắn hôn một cái, "Cứu người quan trọng, chính ngươi xuyên." Mục Tính Nam toàn bộ trên đường đều ngượng ngùng xem Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên cười trộm, nàng ngày đó cùng công chúa nói chính là thật sự, Ninh Vương đích đích xác xác không cưới quá thân, thấy loại này trường hợp tự nhiên thẹn thùng. Cũng cũng chỉ có như vậy thời điểm, Hoắc Nghiên mới có thể ở trên người hắn thấy vài phần thuộc về người thiếu niên bộ dáng. Đề Lam Thương không tính trọng, chân bị mũi tên bắn tới, nhưng là không có thương tổn cập gần cốt. Hoắc Nghiên thượng dược thời điểm Ninh Vương cố ý lui đi ra ngoài, sợ thấy nhân gia cô nương một chút da thịt nhân gia liền ăn vạ hắn. Hoắc Miên xem để Lam vẽ mặt không cao hứng bộ dáng, nhịn không được động nàng, có nghi thử xem hắn có để ý hay không ngươi. Đề Lam biệt liễu quay đầu, không nghĩ. Hoắc Miên cười, thượng giơ tay hơi hơi bỗng nhiên trọng vài phần. A. Đau quá, ngươi làm gì? Quả nhiên, nàng này một e, thế nhưng thật sự đem Ninh Vương kêu tiến vào. Ngươi rống cái gì, không có việc gì đi. Ngữ khí tuy là lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt tàng không được quan tâm, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Miên thượng giơ tay. Ngươi Ngươi nhạy điểm." Hoắc Nghiên dụ mắt cười, ngẩng đầu lại lạnh lùng nói, "Này tiểu nha đầu là địch quốc công chúa, thiếu chút nữa giết nhà ta vung ra, ta có thể lưu nàng một mạng liền không tồi." Mục Tĩnh Nam nghẹn lời, nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra tới một câu, nhưng lại đi qua đi đoạt lấy quá Hoắc Nghiên trong tay dược. Hoắc Nghiên ra vẻ không hiểu, hỏi hắn, "Linh Vương điện hạ làm gì vậy?" Mục Tĩnh Nam chính độ khí, cũng bất đồng nàng nói chuyện. Hoắc Nghiên xem hắn thật cẩn thận cấp đề lam thượng dược, khóe môi hơi hơi gợi lên. Tưởng Đề Lam nhướng mày. Đề Lam còn đắm chìm ở hồ quốc vừa mới chiến bại trong thống khổ, bất quá giờ phút này nhìn về phía Hoắc Nghiên ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Nếu không ta chuyện gì, ta đây liền không cái rậy. Đi tới cửa, Hoắc Nghiên lại quay đầu, Đề Lam công chúa thương thế nghiêm trọng, đêm nay thượng sợ là không thể ly người, trong quân đều là nam tử, ta có có mang ai tới chiếu cố nàng hảo đâu. Hoắc Nghiên nói xong liền xoay người ra cửa, làm bộ không thấy được Ninh Vương biểu tình. Một đường cười trở về nội viện. Mục Nhiễm chăn một mặc xong, bất đồng với mấy ngày trước đây chiến bào, mà là thay một thân ngày thường quần áo, màu lam gấm vóc quần áo, huyền văn vân tay áo, bên ngoài che chở một kiện màu lam áo choàng, trên vai khoác tuyết trắng cừ bì. Nghiễm nhiên một bộ quý công tử khí chất. Đã nhiều ngày nhìn quen hắn thân khoác áo giáp bộ dáng, đương nhiên xuyên thành như vậy, Hoắc Nghiên lại có chút ngượng ngùng chiều hắn nhìn lại. Mục Nhiễm chăn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, giữa mày kia mạt sa cách dần dần dấu đi, chiều nàng đi tới. Vương phi đây là thẹn thùng. Hoắc Nghiên bị hắn nâng lên cằm, bị bắt đối thượng cặp kia ngân hà giống nhau lộng lẫy con ngươi, trong lúc nhất thời ngây người. Hắn như thế nào hội trưởng đến như vậy được đâu? Như thế nào không nói lời nào? Chính là bổn vương lớn lên khó coi dọa đến ngươi. Hắn ly đến thật sự có chút gần, ngôn ngữ gian nhiệt khí tất cả phun ở trên mặt nàng, có thể dễ dàng cảm nhận được lẫn nhau hơi thở, mùa đông khắc nghiệt, nàng thế nhưng nhiệt lên. Hoắc Nghiên nâng lên đôi tay vốn định đẩy ra hắn, chính là lại một không cẩn thận chộp vào nhân da cơ ngư thượng. Ha ha a, vương gia, đây là Hiểu Lầm. Mục Nhiễm chăn đầy mặt hài hước, thủ sẵn nàng eo, làm nàng tránh cũng không thể tránh, túi người lại đến gần rồi vài phần. Vương phi chỉ hiểu lầm là ngươi ở thẹn thùng vẫn là. Hắn nói, dụ mắt nhìn nhìn nàng cặp kia đặt ở chính mình trước ngửa tay. Vẫn là nói ngươi phi lễ bổn vương là Hiểu Lầm. Hoắc Nghiên quả thực muốn chết, vương gia ngài đây là liều người chết không đền mạng sao? Nghe nửa ngày, Hoắc Nghiên toát ra một câu, ta mang thai, không thể cùng vương gia. Cái gì? Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, hung hăng phun ra hai chữ, "Cùng phòng." Mục Nhiễm chăn cười, bắt lấy tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn, hôn "Ngươi nếu biết, về sau cũng đừng dễ dàng trêu chọc bổn vương." Hoắc Nghiên thẳng đến bị hắn nâng dậy tới trạm hảo cũng chưa minh bạch sao lại thế này. "Ta như thế nào trêu chọc ngươi?" "Rõ ràng là vương gia ngươi ở liêu ta tốt đi." Mục Nhiễm chăn nghiêng đầu nhàn nhạt cười nói, "Đương dùng vừa rồi cái loại này ánh mắt xem ta, bổn vương ở trong quân đã có mấy tháng, luôn luôn giữ mình trong sạch." Nhưng bổn vương dù sao cũng là cái nam nhân, cho nên Hoắc Nghiên vội vàng nhón mũi chân che lại hắn miệng, này anh em ấu luôn hễ ngứa nàng ở nào đó tình cảm mãnh liệt ban đêm liền đã linh giáo rồi, giờ phút này thật sự không nghĩ đang nghe. "Ta sai rồi vương gia, về sau thấy ngươi khẳng định đứng xa xa mà." Mục Nhiễm chăn hơi hơi giơ lên khóe môi, duỗi tay ngăn đón nàng eo, hai người cùng nhau nhìn hoàng hôn một chút một chút dáng xuống đi, màn đêm buông xuống. Hôm nay một trận bọn họ xem như dọn về đoạn đường. Hổ Quốc Vương tử tuy trong lòng có oán khí, nhưng lần này bị nhục cũng đủ bọn họ hoãn một thời gian. Hoắc Nghiên muốn tưởng rằng Mục Nhiễm chăn hồi như vậy thu binh, nhưng nàng giống như tưởng sai rồi, đêm đó Mục Nhiễm chăn liền mệnh Triệu Thịnh soái binh thừa thắng xông lên. Một đường đem Hổ Quốc đại quân đuổi đi về nước. Bên ta lương thảo vốn là không đủ, nếu là lúc này buông tha bọn họ, chờ đến Hổ Quốc quân đội dốc sức làm lại kia một ngày, chắc chắn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hoắc Nghiên vẫn luôn nhìn Mục Tĩnh Nam sát mặt, hai nước giao chiến. Đề Lam nguyện đem tính mạng bảo hắn bình an, không biết ở trong lòng hắn để Lam lại chiếm cái cái gì vị trí. Vương đệ nghĩ như thế nào? Ta không phải ngươi đệ đệ. Hoắc Nghiên. Mục Nhiễm chăn dừng một chút, kia Vương huynh nghĩ như thế nào? Lều lớn nội chúng tướng sĩ mệt cười. Hoắc Nghiên cũng nhịn không được muốn cười, này Mục Nhiễm chăn như vậy ra là cùng nàng học sao? Ngươi. Mục Tĩnh Nam thở dài, biểu tình thập phần bất đắc dĩ, ngươi là chủ tướng, ngươi định đoạt. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, hảo. Vậy ngày mai mở tiệc khánh công, bổn vương cùng chúng tướng sĩ một say phương hưu. Ta vương gia. Mục Tính nam nước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói lên thân liền rời đi. Hồi nội viện trên đường, Hoắc Nghiên vẫn luôn tò mò nhìn Mục Nghiễm Chân, trong lòng có rất nhiều vấn đề lại không biết như thế nào mở miệng. Mục Nghiễm Chân nhưng thật ra hỏi trước nói, vương phi có chuyện nói. Vương gia, ta thật sự không rõ ngươi vì cái gì làm như vậy. Nào sự kiện? Sở hữu sự. Hoắc Nghiên nói, nếu thị phi muốn nói Từ ngươi phóng để Lam vào thành ta liền không rõ. Mục Nhiễm chăn xoay người đóng cửa phòng, cung nàng cùng ngồi ở trà đài bên, đem ấm nước đặt ở than hỏa thượng, động tác ưu nhã tự nhiên, chút nào nhìn không ra bọn họ đây là ở tác chiến thời kỳ. Bốn Vương sáng sớm thả ra tin tức nói thất đệ một tới, khi đó ta liền liệu định này để Lam công chúa sẽ tìm đến ta, nàng đã biết, nàng huynh trưởng Sóc Hà liền cũng sẽ biết, ta cùng với Sóc Hà nhiều lần giao thủ, đối hắn tính nết nhiều ít có chút hiểu biết. Sóc Hà là người tự phụ, hảo đại hỉ công. Chắc chắn thiết kế đem ta cùng với thất đệ một lưới bắt hết, cho nên hắn đồng ý để làm 3 ngày ngừng chiến, gần nhất là mê hoặc ta, mà đến là hắn trước sau cho rằng chính mình sẽ thắng. Chương 272 trong kinh sinh biến. Công người công tâm, điểm này bổn vương tự nhận không thua với hắn, vì thế tương kế tựu kế. Hoắc Nghiên theo hắn nói phía trước phía sau lũ vài biến mới hoàn toàn minh bạch sao lại thế này. Ta vốn tưởng rằng loại này lục đục với nhau chỉ sự sẽ chỉ ở trên triều đình mới có. Không nghĩ tới các ngươi thiết huyết sa trưởng Nam Nhi cũng sẽ dùng như thế thủ đoạn. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, đây là chiến thuật, bốn vương cùng sóc hà thắng thua liên quan đến hai nước giang uy, trong triều đình chỉ vì lộng quyền, không thể đánh đồng. "La, ta lại sai rồi, Thần Vương gia tha thứ ta được không nha?" Hoắc Nghiên cho hắn đổ một ly trà thủy. Mục Nhiễm chăn đương nhiên rũi tay đem nàng kéo qua tới, vững vàng hộ ở trong ngực. Hoắc Nghiên thuận thế ngồi ở hắn trên đùi, cầm chén trà cái tay kia bị hắn nắm lấy, liền tay nàng uống một ngụm. Vương Phi pha trà công phu, nhưng thật ra tiến bộ không ít. Thật vậy chăng? Mục Nhiễm chăn một đôi bóng lưỡng con ngươi đối thượng nàng hai mắt, ánh mắt chậm rãi rơi xuống nàng trên môi, thật sâu mà một hôn tùy theo mà đến, nàng cũng nhắm nháp tới rồi nước trà thanh hương. Hắn ánh mắt luôn luôn lạnh băng sắc bén, nhưng gần đây lại nàng lại luôn là có thể ở kia tầng lạnh băng sau lưng phát hiện một tia thâm tình. Chẳng sợ chỉ có như vậy một tia, nàng cũng tưởng gắt gao bắt lấy, cam nguyện chết chìm ở bên trong. Biệt Uyển. Đề Lam suốt đêm chưa ngủ, Cửa người liền bởi vì hoắc nghiên một câu nàng thương thế quá nặng không thể ly người thế, nhưng thật sự tại đây thủ một đêm. Mục Tính Nam tới khi liền biết nàng nhất định tại đây, dọc theo đường đi phái người hỏi thăm không ít chuyện của nàng. Mấy ngày trước đây nghe nói nàng vì làm sóc hạ đồng ý ngừng chiến 3 ngày, thế nhưng ở lều lớn trước quỷ một suốt đêm. Đề Lam a, đề Lam, ngươi biết rõ lòng ta không có ngươi, vì sao còn muốn làm như vậy? Đáng giá sao? Mục Tính Nam, ngủ rồi sao? Đề Lam khập khiễng tiếng bước chân cứ thế cửa chính là lại không có đẩy cửa ra ra tới. Không có, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai ta nghĩ biện pháp đưa ngươi về nước. Đề Lam tay đã đáp ở trên cửa, rồi lại buông xuống, trên mặt nhàn nhạt thương cảm, "Ca ca ta nhất định sẽ không từ bỏ tấn công của các ngươi, các ngươi lương thảo vốn là không đủ, nếu tưởng cường công ta quân là không có khả năng. Các ngươi tiến thoái lưỡng nan, trước mắt ta là các ngươi tốt nhất lợi thế, ngươi hoàng huynh sẽ không đồng ý ngươi đưa ta trở về." Mục Tính Nam lặng im sau một lúc lâu, mở miệng nói: Ta đều có biện pháp, ngươi hảo sinh nghỉ tạm, ngày mai lại nói. Ta ngủ không được, ngươi liền cùng ta nói hai câu lời nói đều không muốn sao? Không muốn? Vậy ngươi vì sao cứu ta? Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nói, trên chiến trường công chúa vì cứu ta suýt nữa cùng ngươi huynh trưởng phản bội, ta Mục Tĩnh Nam không phải vong ân phụ nghĩa người. Đề Lam ánh mắt giảm đạm rồi đi xuống, lẩm bẩm nói, nguyên lai là vì báo ân. Kỳ thật nàng đã sớm biết Hoắc Nghiên là lựa nàng, cái gì trong nhà treo nàng họa? Cái gì có một lòng ái nữ tử muốn tới thấy, cái gì có câu nói muốn cùng nàng nói, hết thảy đều là giả. Năm đó sự ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Mục Tĩnh Nam thanh âm trong khoảnh khắc lạnh băng xuống dưới, "Đừng cùng ta để năm đó, ta tình nguyện chúng ta chưa bao giờ nhận thức quá. Chưa bao giờ nhận thức quá." "Hảo, vậy ngươi coi như không nhận thức quá ta đi." "Đề Lam mi thương, nhưng là ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận." "Kinh thành, Cảnh Vương phủ." "Cha nuôi, nay Hoắc Miên người đều tới rồi." Hảo Hảo cùng Cảnh Vương ở bên nhau đâu? Tập tiểu ngưng ngứ khí không thiếu oan trách. Vương Vũ Lâm lạnh mặt, khoanh tay mà đứng, "Ngươi yên tâm, nàng tuyệt không sẽ tổn tại trở lại kinh thành." Lần này cha nuôi khả năng nói chuẩn. Vương Vũ Lâm xoay người, kéo qua tay nàng đặt ở lòng bàn tay xoa xoa, "Thái tử phi bên kia đã có động tác, Hoắc Nghiên cùng nàng trong bụng hài tử, tuyệt không sẽ tổn tại trở về." "Thái tử phi?" "Không tội, muốn nói thật là ông trời trợ ta, này Hoắc Nghiên đã biết không nên biết đến, nói không nên nói." Ngươi nói có phải hay không ông trời đều cảm thấy nàng đáng chết. Vương Vũ lâm lao mình nhiều năm, trên người càng ngày càng tản ra nữ khí, nói chuyện cũng dẫn theo âm điệu, tập tiểu ngưng một trận ghê tẩm. Lại không thể không cười hứng hòa hắn, cha nuôi anh Minh. Thừa tướng phủ đệ, lao thần bái kiến thái tử, mau mau mời ngồi. Bàng Khanh không cần đa lễ, buồn cung hôm nay tới cũng không có gì chuyện quan trọng. Ngày trước Yên Nhi nói đã nhiều ngày luôn muốn ăn trong nhà đầu bếp làm bánh hoa quế, buồn cung nghị thuận đường tới lấy một ít mang về. Bàng Triệu hơi hơi nhíu nh mày, "Bánh hoa quế?" "Không thôi, trong nhà nhưng có." "Nga, có, có." Lão thần này liền đi chuẩn bị. Thái tử nhíu mày nhìn, vì sao hắn tới lấy điểm bánh hoa quế thừa tướng như vậy khẩn trương? Này bánh hoa quế chẳng lẽ vẫn là cái hiếm lạ vật luyến tiếc lấy ra tới? "Thái tử phụ, thái tử phi chỗ." "Mục Đức phỉ, ngươi buông ta ra." Mục Đức phỉ vào cửa liền bình lui tả hữu, từ phía sau gắt gao ôm chặt nàng, "Như thế nào, cùng ta hoàng huynh thật sinh ra tình nghĩa?" liền trạm vào đều không cho bổn vương trạm vào sao? Nơi này là thái tử phủ, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ở như vậy ta liền kêu người bắt ngươi. Hảo ha. Mục Đức Phỉ ôm nàng xoay cái vòng, đem nàng áp tiến giường đệm, ngươi nếu là muốn cho Hải tử đi theo chúng ta cùng chết ngươi đã kêu đi. Bang Yên Nhi cắn răng, giơ tay một cái tát ném ở trên mặt hắn, ngươi làm càn. Ta chính là làm càn thế nào? Không làm càn ta sẽ ở ngươi trong bụng lưu lại loại sao? Mục Đức Phỉ nói, đối nàng lung tung hôn môi. Này mấy tháng muốn chết bổn vương, ngươi không nghĩ ta sao? Vô sỉ. Bang Yên Nhi đẩy hắn lên, ngươi đừng chạm vào ta, ghê tởm. Mục Đức Phỉ khẽ môi lạnh lùng gợi lên, bổn vương hôm nay khiến cho ngươi ghê tởm cái đủ. Bang Yên Nhi nhu nhược, cho dù dùng hết toàn thân sức lực cũng không có thể đem hắn đẩy ra, chỉ khẩn cầu thái tử đừng lại lúc này trở về. Ngươi yên tâm đi, hoàng huynh đi gặp phụ thân ngươi sẽ không sớm như vậy trở về. Ngoài cửa tiểu thị nữ nghe trong phòng truyền đến từng trận thở dốc, giò một thân mồ hôi lạnh. Lo lắng để phòng quý gối cửa không dám ra tiếng. Khả Sảo Liên Sảo ở thái tử thật sự lúc này đã trở lại. Nô tỳ gặp quá quá. Thái tử ra. Trên giường hai người đều là cả kinh, Bàng Yên Nhi nhân cơ hội đẩy ra Ngũ Vương, nàng cắn răng không dám ra tiếng, "Ân. Thái tử phi ở bên trong sao?" "Ở. Ở đi. Ngươi này tiểu ty nữ, như thế nào nói chuyện ấp há úng, chính là thái tử phi ra chuyện gì?" Bàng Yên Nhi vội vàng đem mục đức phỉ quần áo cùng dậy đều nhét vào giường đê. Ngươi mau vào đi. Buồn Vương đường đường, ngươi nếu là không muốn chết cũng đừng vô nghĩa. Thái tử vào cửa chỉ thấy Bàng Yên Nhi dựa vào đầu giường xoa đầu, "Thái tử, ngươi đã trở lại." "Ái phi đây là làm sao vậy? Vì sao mặt như vậy hồng?" Thân thiếp tự thân khởi liền có chút không khỏe, nghĩ có thể là nhiễm phong hàn, liền tại đây lại gần một hồi, lại chưa kiến hảo. Thái tử cuống quýt đứng dậy, "Ái phi ngươi chờ, buồn cung này liền đi truyền thái y y." Thái tử sau khi rời khỏi đây bàng Yên Nhi vội vàng lôi ra Mục Đức Phỉ, ngươi tử cửa sau đi ra ngoài, ngàn tiểu tâm đừng bị thái tử gặp được. Mục Đức Phỉ trước khi đi kéo qua bàng Yên Nhi ở môi nàng thật mạnh mổ một ngụm, ngay khắc bổn vương ở tới tìm ngươi. Chương 273 giải cẩu lương một ngày. Ngũ vương đi rồi bàng Yên Nhi kêu nha hoàn tiến vào, nếu thái tử hỏi, ngươi có biết nên nói như thế nào. Tiểu nha hoàn vội vàng quỳ xuống, nô tỳ cái gì cũng không biết, không nghe thấy cũng không nhìn thấy, ta là mới tới. Bàng Yên Nhi lạnh lùng cười, "Tính ngươi thất thời, đi ra ngoài chờ đi." Mục Đức Phỉ dám đến một lần liền dám đến lần thứ hai, xem ra là không thể lưu hắn. Nhưng trước mắt Diệt Trừ Hoắc Nghiên mới là trọng trung chi trọng, nếu là nàng cùng Cảnh Vương cùng trở về, nếu Cảnh Vương cố ý tranh quyền, nàng lợi dụng việc này áp chế nàng, mất nhiều hơn được. Bàng Yên Nhi nhìn về phía cửa phương hướng, đương nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia ân ngoan, "Người tới." "Nô no tỳ ở." Bàng Yên Nhi đi đến tỉ nữ bên người nhỏ giọng nói, Đi nói cho ngũ vương, ngày mai phủ thừa tướng ngửa thấy, hắn sẽ tự biết vì sao. "La, nô tỳ này liền đi." Kim Lăng Thành. Đã 10 ngày đi qua, Mục Nhiễm chăn phái binh truy sóc Hà bị đánh cho tới bầy, cuối cùng trốn trở về hộ quốc cảnh nội. "Vương gia, ta phái người đi theo sóc Hà vào thành dò hỏi tình báo, bất quá 3 ngày liền sẽ truyền đến tin tức." Mục Nhiễm chăn một tay cầm thư, một tay chuyển ngón cái thượng nhấn ban chỉ, lặng im hồi lâu. "Vương gia chính là còn có cái gì ban quan?" Mục Nhiễm chăn rốt của Đường Thư, ngước mắt nhìn về phía Triệu Thịnh, Ninh Vương bên kia thế nào? Thuộc hạ không rõ ràng lắm, chỉ biết Ninh Vương điện hạ đem để Lam công chúa nhận được chính hắn biệt truyền, không cho chúng ta đi vào xem. Ta biết. Cửa chuyên tiến vào một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm. Hoắc Nghiên bưng khay trà chậm chậm đi vào tới, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, không biết có phải hay không bởi vì mang thai, Mục Nhiễm chăn tổng cảm thấy nàng gần nhất so trước kia thit mỹ rất nhiều. Vương phi, làm thuộc hạ đến đây đi. Triệu Thịnh tiếp nhận nàng khay trà. Hoắc Nghiên cái này bụng thật không phải giống nhau thai phụ cái kia lớn nhỏ, còn không đến 3 tháng, la đản cũng đã che không được. Mục Nhiễm Chân cũng đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống, ngươi biết cái gì? Hoắc Nghiên cười, đổ ly trà cho hắn, lại đổ một ly cấp Triệu Thịnh, Triệu tướng quân cũng ngồi đi. Thuộc hạ không dám. Vương phi làm ngươi ngồi ngươi liền ngồi xuống đi. Hoắc Nghiên chỉ chỉ một bên một cái cái đệm, ngươi giúp ta lấy một chút. Mục Nhiễm Chân ngoan ngoãn đi lấy cái đệm lại đây cho nàng phóng hảo. Mãn nhãn ôn nhu, thế nào? Hoắc Nghiên cười cười, "Cảm ơn." Triệu Thịnh đôi tay phụng chén trà không dám ngẩng đầu. "Triệu tướng quân, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng?" "Thuộc hạ." Thuộc hạ là hâm mộ vương gia cùng vương phi cảm tình, rất ít thấy vương gia đối cái nào nữ tử như vậy để ý quá. Mục Nhiễm chăn giơ tay che miệng hờ khan một tiếng. "Triệu Thịnh vội vàng sửa miệng, 'Ta ý tứ là vương gia đối khác nữ tử đều không phải, vương gia đối vương phi so khác nữ tử.'" Hoắc Nghiên rốt cuộc nhìn không được Phút một tiếng cười ra tới, hai người cắt ngươi khẩn trương cái gì, ta nói cái gì sao? Mục nhiễm chăn lạnh lùng trắng Triệu Thịnh liếc mắt một cái, hoác nghiên xem ở trong mắt cảm thấy thập phần đáng yêu. Ta nếu là có di động nhất định cho ngươi chụp được tới. Triệu Thịnh sơ sơ đầu, ngượng ngùng cười. Ngươi lại đang nói cái gì mê sảng? Hoác nghiên cười cười, dơ tay cho hắn tục ly trà, chậm dãi nói, mấy ngày trước đây ta đi ninh vương kia xem để làm công chúa thương thế. Nghe hầu hạ nhà hoàng nói một sự kiện, cảm thấy rất là có ý tứ. Mộc Nhiễm chăn nhướng mày, Ái Phi nói đến nghe một chút. Kỳ thật à, việc này ngươi cũng biết, chỉ là năm đó ngươi khả năng tâm tư cũng không ở cái này bên trên, cho nên không chú ý tới. Mộc Nhiễm chăn cau mày suy nghĩ trở lại mấy năm trước, hắn cùng Ninh Vương thú biên, chế hành Hồ Quốc, cũng chính là lần đó gặp được Đề Lam công chúa. Năm đó bổn vương nhưng thật ra nhiều ít biết một ít, thất đệ gặp được một Hồ Quốc nữ tử cùng chi tình đầu ý hợp, nhưng là có người từ giữa làm khó dễ, cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Hãy phi theo như lời chính là việc này." Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Đuối đầu." Triệu Thịnh vẻ mặt khó hiểu, "Việc này cùng Đề Lam công chúa có quan hệ?" Hoắc Nghiên, Mục Nhiễm chăn nhìn nhau, trong lòng đều có đáp án, sôi nổi đứng dậy. "Vương gia, chúng ta buổi tối ăn cái gì?" Mục Nhiễm chăn đỡ Hoắc Nghiên hướng trốn đi, mãn nhãn nhu tình, "Ăn cái gì đều được. Ta đây muốn an toàn." "Không ăn, răng đau." Triệu Thịnh, "Hắn chiều ai chồng ai?" Nội viện Tang nghe kia nha hoàng nói hai người bọn họ còn bởi vì việc này xảo đi lên đâu, nói là Ninh Vương đặc biệt sinh khí, đem để làm cắc mắng, lúc sau hai người vài thiên không thấy mặt. Vương phi thấy thế nào? Hoắc Nghiên đỡ bụng, ngồi ở cửa ghế đá thượng, Mục Nhiễm chăn cởi xuống trên người áo choàng đặt ghế đá thượng, tiểu tâm lạnh. Hoắc Nghiên cười, lôi kéo hắn cùng nhau ngồi xuống, đem chính mình áo choàng cởi bỏ cái ở hai người trên người, như vậy liền đều ấm áp. Mục Nhiễm chân thuận thế cánh tay dài duỗi ra ôm lấy nàng bả vai. Hai người cùng nhau ngồi ở trong viện xem tuyết. Năm đó Ninh Vương yêu tên kia nữ tử ngươi có thể thấy được quá. Mục Nhiễm chăn gật đầu, gặp mặt một lần mà thôi. Trong như thế nào? Mục Nhiễm chăn lắc đầu, tức là thất đệ hô yếm nữ tử, bổn vương như thế nào nhiều xem, huống chi bổn vương cả đời trừ bỏ ngươi, chưa từng nhiều xem bên nữ tử liếc mắt một cái. Hoắc Nghiên mặt đỏ lên, nói chính sự thời điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị biểu cái bạch, vương gia chúng ta nói đứng đắn sự đâu. Bổn vương khi nào không đứng đắn? Mục Nhiễm chán nói, khóe môi treo lên hài hước ý cười, quay đầu ánh mắt định ở nàng trên mặt. Hoắc Nghiên bị hắn xem càng thêm thẹn thùng. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống Hoắc Nghiên trên môi. "Đừng, trước nói chính sự." Hoắc Nghiên vội vàng quay đầu không ở xem hắn, này ánh mắt nhậm cái nào nữ nhân đều chịu không nổi đi. "Ta nghe Ninh Vương Nha Hoàn nói nàng kia chết giống như cùng Đề Lam công chúa có quan hệ, ngươi biết không?" "Không biết." Mục Nhiễm chán hiện tại một lòng đều ở nàng kia màu đỏ đôi môi thượng, từ đâu ra tâm tư quản mặc khác. Không đúng rồi, ngươi lúc ấy liền cùng Ninh Vương ở bên nhau, như thế nào sẽ liền chuyện lớn như vậy cũng không biết đâu. Hoắc Nghiên vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía hắn, không kéo chính là môi một không cẩn thận cọ qua hắn hơi lạnh ngôi. Da thịt tiếp xúc lần này, hai người hơi hơi ngẩn ra một chút, Hoắc Nghiên nước mắt, nụ hôn này xem như trốn mất quá đi. Chính là bị cuốn lấy tác cái triền miên hôn, vương gia ngày thường đương nhiên xa cách, thậm chí còn có vài phần lạnh băng, nhưng hắn hôn lại là ấm áp, từng nóng. Hoắc Nghiên bị hôn đến mơ mơ màng màng, câu lấy cổ hắn đáp lại, trong lòng Mặc Nghiệm, nếu không phải lão nương mang thai, nhất định lôi kéo ngươi trở về phòng đại chiến bà trong hiệp. Năm đó sự buồn Vương sắc thật không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng kia sau khi chết thất đệ chưa gượng dậy nổi, hồi kinh lúc sau liền bế phủ không ra. Hoắc Nghiên cả kinh, hắn bế phủ không ra là bởi vì việc này. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, hơn nữa sau lại biết được hắn Mâu Phi năm đó nguyên nhân chết, nghe nói là chết vào ta mẫu phi tay, hắn khả năng không tiếp thu được đi. Hoang Nghiên, ngươi như thế nào như vậy Vân Đạm Phong Hình? Năm đó thật đệ bởi vì nàng kia sự thương tâm muốn chết, vô tâm kiểm chứng, hắn nếu là có tâm tra, tự nhiên sẽ biết chân tướng, ta Mộ Phi đều không phải là hạ đẳng người. Chương 274 nếu không nghĩ thả người. Nguyên lai là có chuyện như vậy, vậy ngươi lúc ấy như thế nào không nói với hắn? Làm hại nhân gia hải tử một mình ở trong vương phủ bi thôi 3 năm, một mặt chịu đựng này người thương rời đi, một mặt còn phải đối mặt chính mình bị tốt nhất huynh đệ phản bội. Thương càng thêm thương. Cũng khó trách nãy Linh Vương tính tình như vậy âm u. Ta vì sao phải nói? Hắn nếu nghĩ kỹ sẽ tự ra tới. Ngươi nhưng thật ra phật hệ. Mục Nhiễm châm cười, đem nàng hướng trong lòng ngược lôi kéo, gắt gao che chở, nói lên việc này, Bổ Vương còn muốn cảm ơn ngươi, lần này Thỉnh Linh Vương xuất binh giải Kim Lăng chi vây.